Nếu là ta không muốn đi Tinh Vong Cẩu, ngươi có thể hay không đuổi nghịch tám chiêu?" Trương Lãng ngồi đang phi hành khí bên trong, cuối cùng mắt nhìn Tinh Không Học viện đại môn, trong lòng thầm nghĩ không biết rõ lúc nào mới có thể tại trở lại nơi này, hắn vẫn rất thích Tinh Không Học viện, nhất là làm lão sư cảm giác. Thượng quan vô địch mệnh lệnh khởi động phi hành khí, cơ hồ là trong chớp mắt, phi hành khí liền đạt tới mục đích, Thượng quan vô địch đi ra phi hành khí, thanh âm có chút lạnh lùng nói ra, "Ngươi nhất định sẽ đáp ứng đi Tinh Vong Cẩu, điểm này ta chưa bao giờ hoài nghi tới." Uy, ngươi thật giống như không tìm ra trọng điểm a, ta là hỏi ngươi có thể hay không đùa nghịch đám chiêu để cho ta đi tinh vông cầu, không phải hỏi ngươi ta có đáp ứng hay không sự tình. Hạ phi hành khí, trưởng lão ngươi phát hiện nơi này là Thượng Quan Vô Địch nơi ở, đồng thời cũng là hắn hôn mê hơn 10 vạn năm địa phương, Thượng Quan Vô Địch nơi ở vốn là cách Tinh Không Học Viện rất gần, trách không được phi hành khí vừa khởi động đã đến. Thượng Quan Vô Địch nghe vậy dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía trưởng lão, ta đã trả lời vấn đề của ngươi. Ngươi nhất định sẽ đi Tinh Vong Cẩu. Ta vì cái gì nhất định sẽ đi, Trương Lãng nói tới một nửa liền ý miệng, đúng vậy a, Thượng quan vô địch đã trả lời vấn đề của hắn, nhất định sẽ đến liền đại biểu cho mặc kệ xảy ra chuyện gì, mặc kệ hắn Trương Lãng đến cỡ nào không tình nguyện đều phải đi Tinh Vong Cẩu, bởi vì Thượng quan vô địch sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp để hắn đi, nghĩ thông suốt những này, Trương Lãng bất mãn lẩm bẩm nói, đều là một cái nông sinh, làm sao khác biệt lớn như vậy chứ? Thượng quan Dũng, Trương Lãng trung cực nhỏ mê đệ Đỗ Trương Lãng là nói gì nghe nấy, Thượng quan Linh Nghiên, Trương Lãng bạn gái, mặc dù không thể nói mọi chuyện đều nghe Trương Lãng, nhưng ở dưới tình huống bình thường, Thượng quan Linh Nghiên vẫn là rất cho Trương Lãng mặt mũi, chỉ có Thượng quan vô địch đem Trương Lãng ngăn gắt gao, mỗi lần giao cho hắn sự tình đều là liều mạng sống, lần này đi tinh không cầu, làm không cẩn thận đều có bị khí hóa khả năng, thân ở một cái lúc nào cũng có thể bị. Khí hóa tinh cầu bên trên, Trương Lãng thực sự cao hứng không nổi. A Đây không phải lúc trước ta hôn mê cái gian phòng kia phòng thí nghiệm à? Trương Lãng đi theo thượng quan vô địch đi vào một cái phòng thí nghiệm, nơi này rất nhiều dụng cụ đều không thấy, chứa Trương Lãng vật chứa cũng không có, nhưng đối Trương Lãng tới nói, nơi này là hắn đi vào thế giới này lần thứ nhất nhìn thấy địa phương, nơi này hết thảy bố trí hắn đều nhất thanh nhị sợ, có chút hiếu kỳ thượng quan vô địch dẫn hắn tới nơi này làm gì? Thượng quan vô địch chỉ vào một mặt tường nói, ở đâu là đi tinh vong cầu đơn hướng truyền thông môn, thông qua đó Ngươi sẽ xuất hiện tại tinh không trên viên tinh cầu kia, đi bên kia về sau, sẽ có một cái gọi nguyên linh rồi, hắn có thể vì ngươi cung cấp hết thảy trợ giúp. Có một cái vấn đề nhỏ. Trương Lãng giơ tay lên, sợ thượng quan vô địch nhìn không thấy, ở trước mặt của hắn dùng sức quơ quơ, nói, truyền tống môn là đơn hướng, ta làm sao trở về, ta cũng không cho rằng trọng yếu như vậy tinh không cầu phía trên sẽ có rời đi tinh không cầu phi thuyền chờ một chút tất cả tinh tế phương tiện giao thông. Cái này truyền tống thạch có thể mở ra một cái tiếp tục 5 giây lâm thời truyền tống môn, ngươi cần tại 5 giây bên trong tiến vào truyền tống môn, khối này truyền tống thạch là duy nhất một lần, nếu như ngươi chưa kịp từ truyền tống môn trở về, cũng chỉ có thể dựa vào ngươi trong đại não tinh võng vận hành đồ, đến tự hành tìm kiếm có thể trở về biện pháp. Thượng quan vô địch ném cho Trương Lãng một khối đá, tảng đá chỉ có hài nhi to bằng nắm đấm, hình hình nửa vòng tròn, mặt ngoài khắc họa lấy hoa văn phức tạp, nhìn xem cũng không phải là một khối đơn giản tảng đá. Tại tảng đá vị trí trung tâm, có một cái nhan sắc không giống điểm. Thượng quan vô địch giải thích nói, sử dụng thời điểm ấn vào cái giờ này, truyền thống môn liền sẽ khai thông, chúc ngươi may mắn. Ha ha. Trưởng lão ngựa cười hai tiếng, luôn cảm thấy Tinh vong cầu là một cái so hoang vu đại giám ngục còn nguy hiểm hơn Tinh cầu, Hoang vu đại giám ngục tốt xấu còn có rất nhiều loại phương pháp rời đi. Tinh vong cầu nhưng liền không có đơn giản như vậy, nếu quả như thật bị vây ở chỗ nào, muốn chính mình tìm biện pháp rời đi, hẳn là sẽ vô cùng khó khăn. Không biết lúc nào, một cánh cửa ánh sáng xuất hiện tại một mặt tường trên vách, thượng quan vô địch thúc giục nói: "Đi vào đi, nhớ kỹ ngươi phải hoàn thành nhiệm vụ, nhất định phải tìm ra là ai đem hủy diệt công trình bản đồ phân bố tiết lộ ra ngoài, đồng thời điều tra ra đối phương đem bản đồ phân bố tiết lộ cho ai." "Trí nhớ của ta luôn luôn rất tốt, ngươi không cần đến một hai lần nhắc nhở." Trương Lãng đi vào truyền tống môn, đây không phải lần thứ nhất gây truyền tống môn, hình tượng lóe lên, Trương Lãng xe nhẹ đường quen đi ra truyền tống môn, tại hắn đi ra truyền tống môn một khắc này, Truyền tống môn liền biến mất không thấy, Trương Lãng nhìn bốn phía, phát hiện nơi này là một cái không có cửa sổ gian phòng, nóc phòng có một cái tản ra lờ mờ quang mang đèn, trong cả căn phòng ngoại trừ chiếc đèn này, tại không có cái khác bất kỳ vật gì, lộ ra trống rỗng. Thượng quan lão đại, người cuối cùng tới một người tuổi chừng 40 hán tử đẩy ra một cái nặng nề đại môn, vui sướng mặt khi nhìn đến trong phòng là một cái khuôn mặt xa lạ lúc, sắc mặt lập tức sụ xuống, có chút bất an hỏi, tại sao tới không phải Thượng quan lão đại? hắn có phải hay không xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Thượng quan vô địch mạnh mẽ như vậy người, làm sao có thể ngoài ý muốn nổi lên. Trương Lãng đánh giá người trước mặt này, từ đối phương trong giọng nói có thể nghe ra hắn đối thượng quan vô địch rất quan tâm, chỉ là nhìn thấy tới không phải thượng quan vô địch, giọng nói chuyện cũng có chút thấp giọng, sợ thượng quan vô địch xảy ra chuyện gì. Hắn tự nghe được thượng quan vô địch không có chuyện, thở phào nhẹ nhõm, cười nói, trước kia đều là thượng quan lão đại tự mình đến, đột nhiên đổi người Ta còn tưởng rằng có chuyện gì phát sinh đâu. Ngươi nhìn ta, Chiếu Cô nói lời nói, đều kém chút quên tự giới thiệu mình. Ta gọi Nguyên Linh, ngươi tại lưỡi tinh bên trên cũng có bất cứ chuyện gì đều có thể tìm tới. Ngươi tốt, ta gọi Trương Lãng. Trương Lãng vươn tay cùng đối phương nắm chặt lại, sau đó cùng hắn đi ra căn phòng này. Sau khi đi ra khỏi phòng, là một đạo đi lên xoay quanh thang lầu, phóng nhãn nhìn qua, chí ít có cao mấy chục mét. Nguyên Linh đi ở phía trước giới thiệu nói, bởi vì bảo mật nguyên nhân, gian phòng này xây ở dưới mặt đất. Bốn phía tất cả đều là ngăn cách hết thảy đặc thù kim loại, tại lưới tinh bên trên không có bất kỳ cái gì một loại vũ khí có thể phá hư tòa kiến trúc này. Lưới tinh là sinh hoạt tại tinh vong cầu bên trên sinh vật đối tinh vong tương hô. Thang lầu tia sáng liền cùng trong phòng đồng dạng lờ mờ, nếu như không phải Trương Lãng ánh mắt đủ tốt, hắn khả năng đều thấy không rõ dưới chân bậc thang, nếm thử dùng tay đập truy một chút vết tường, phát hiện quả nhiên cứng rắn vô cùng, tò mò hỏi, "Ngươi tại lưới tinh sinh sống bao lâu thời gian?" "Ta là tại lưới tinh ra đời." vẫn luôn không hề rời đi qua. Nguyên linh hành tàu tốc độ hơi dừng lại một chút, sau đó tiếp tục đi lên, một mặt thoải mái cười nói, đối với chúng ta dạng này người mà nói, thế giới bên ngoài là xa không thể chạm, lưới tinh mới là gia viên của chúng ta, ta yêu quý nơi này hết thảy. Chương 925, Kha Tịch Phong. Trương Lãng không biết nên nói cái gì, vì phục vụ cả vũ trụ trong toàn bộ sinh linh tinh võng, như nguyên linh người như vậy, mạng lưới tinh thượng khẳng định có rất nhiều, bọn hắn đến từ bất đồng chủng tộc, vì cùng một mục tượng bị vĩnh viễn lưu tại mạng lưới tinh phía trên, này với bọn hắn mà nói là không công bình, có thể đây hết thảy là chính bọn hắn lựa chọn. Ngươi không hối hận đấy ư? Vĩnh Viễn ở trên một tinh cầu. Trương Lãng trước kia chỉ biết là địa cầu, nhưng tại thấy được những tinh cầu khác phong cảnh về sau, Trương Lãng rất rõ ràng, mình là tuyệt đối không muốn bị một quả tinh cầu khốn trụ được, mặc dù là trong tay hắn truyền tống thạch không có tác dụng, hắn cũng sẽ nhớ những biện pháp khác ly khai mạng lưới tinh. Nguyên Linh cười nói, có cái gì hối hận, một người sinh mệnh là có hạn. Chỉ là một cái mạng lưới tinh thượng phong cảnh, cũng đã đầy đủ chúng ta thưởng thức, lại nói tiếp, Tinh Vong chẳng qua là tạm thời bị bí mật bảo vệ, làm có một ngày, ngoại giới khoa học kỹ thuật đầy đủ phát đạt thời điểm, Tinh Vong cũng sẽ bị thay thế, đến lúc đó, chúng ta có thể khôi phục tự do. Ngươi thật sự là rộng rãi. Trương Lãng có chút bội phục Nguyên Linh tâm thái, hắn nói Tinh Vong bị thay thế có lẽ sẽ có cái ngày đó, cái kia Nguyên Linh không nhất định có thể đợi đến ngày đó đến. Nguyên Linh đến đến trước một cánh cửa, liên tiếp mở ra mấy đạo phức tạp khóa. mới chậm rãi đẩy ra đại môn vừa dày vừa nặng, hướng về phía Trương Lãng nói nói, vui mừng nên đón đến mạng lưới tinh làm khách. Đúng, Trương Lãng chính là để làm khách, chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành, hắn liền sẽ rời đi ngôi sao này mạng lưới, sau này khả năng còn có thể lại tới, cũng có thể mãi mãi cũng sẽ không ở tới. Trương Lãng đi ra đại môn, thấy hay vẫn là một cái phòng, chỗ bất đồng là trong phòng này đã có trang trí, các loại xa hoa vật phẩm trang sức, phụ trợ ra cái này, người ta tuyệt đối không phải người bình thường ra. mà là một phú hào vậy gia đình. Ngươi tới mạng lưới tinh làm cái gì, không cần nói cho ta biết, nhưng ngươi nếu có cần giúp đấy, nhất định trước tiên phải nói với ta, ta sẽ dốc toàn lực hiệp trợ ngươi. Nguyên Linh mang theo Trương Lãng liên tiếp đi qua mấy đạo cửa, mỗi một đạo môn trước đều có võ trang đầy đủ canh phòng, đi thẳng đến một cái đại trước bàn cơm, Nguyên Linh ý bảo Trương Lãng ngồi xuống, nguyên một đám sắc hương vị đầy đủ đồ ăn bị đã bưng lên. Trương Lãng kìm lòng không được hít một hơi thật sâu. Những thức ăn này chẳng qua là mùi vị khiến cho Trương Lãng có một loại muốn ăn dục vọng, nhịn không được cầm đũa lên gắp một miếng ăn, tiến đưa đến trong miệng. "Ăn ngon thật a." Trương Lãng nhãn tỉnh sáng lên, chiếc đũa không ngừng tại tất cả loại thức ăn trên di động. Nguyên Linh chứng kiến Trương Lãng ăn vui vẻ, cười to nói, "Chỉ cần ngươi ưa thích là tốt rồi, chờ cơm nước xong xuôi, ta tại mang ngươi đi xem chỗ ở một chút, cam đoan ngươi thỏa mãn." Mạng lưới tinh thượng có hay không khủng long tộc. Trương Lãng trong miệng ngậm lấy đồ ăn. Nói chuyện có chút đọc nhấn rõ từng chữ không rõ. Nguyên Linh suy nghĩ một chút, mới biết rõ ràng Trương Lão ý tứ trong lời nói, gật đầu nói, có khủng long tộc, bọn họ căn cứ khoảng cách chúng ta nhân tộc hơi xa, nếu như muốn đi đâu, cần dùng đến phi hành khí. Làm phiền ngươi an bài một chút, cầm nước xong xuôi, ta liền đi khủng long tộc căn cứ nhìn xem. Trương Lão cảm thấy có khả năng nhất hướng khủng long tộc gửi đi tin tức, chỉ có thể là khủng long tộc, cho nên muốn đi khủng long tộc căn cứ xem xét một phen. Nguyên Linh rất lịch sự lau miệng, Nói cái gì phiền toái hay không phiền toái, quá khách khí, có việc trực tiếp mà miệng. Nói xong, Nguyên Linh hướng về phía cách đó không xa một cái đứng yên hạ nhân phân phó nói, "Đi chuẩn bị phi hành khí, chờ sau đó ta muốn cùng Trương Lãng tiên sinh đi khủng long tộc căn cứ." "Vâng." Hạ nhân cung kính xoay người hành lễ, sau đó rời đi. Đợi hạ nhân sau khi rời đi, Nguyên Linh nói nói, "Khủng long tộc luôn luôn không văn minh đã quen, đi bọn họ căn cứ cần mang mấy cái thực lực cường đại bảo tiêu, bằng không thì chỉ sợ sẽ có phiền toái." Ngươi quyết định là tốt rồi, ta chỉ là tùy tiện nhìn vài lần, hẳn có thể sẽ không gây phiền toái cho Trương Lãng thật đúng là không dám xác định, hắn trời sinh giống như cùng khủng long tộc liền không đối phó, từ lệ tam thế giới tân thủ tồn, mai cho đến tinh hệ chiến trường tinh thành tranh đoạt chiến, cùng khủng long tộc ở giữa cừu hận là càng kết càng lớn, ai biết nhìn thấy mạng lưới tinh thượng khủng long tộc lại sẽ xảy ra chuyện gì đây. Sau khi ăn xong, Nguyên Linh cùng Trương Lãng ra khỏi phòng, thấy được một cái phi hành khí, mạng lưới tinh thượng hoàn cảnh bên ngoài cùng địa cầu không sai biệt lắm. Bầu trời là xanh, không, khí là mây mẻ, ánh mặt trời chiếu lên trên người như cũng làm cho người ta cảm thấy ôn hòa, nhưng Trương lão nhìn xem bầu trời màu lam trong nội tâm luôn luôn một cảm giác không trấn thản, loại cảm giác này xuất hiện rất đường đột. Phi hành khí lên không về sau, Trương lão trên cao nhìn xuống nhìn về phía mặt đất, mới phát hiện nguyên linh châu ở dĩ nhiên là một cái chiếm diện tích lớn vô cùng trang viên, trong trang viên hòn non bộ, có hồ nhân tạo, còn có rừng cây, tựa như một thế giới nhỏ giống nhau. Tại Trương lão ngồi phi hành khí bốn phía, Đột nhiên xuất hiện nhiều cái phi hành khí, Trương Lãng tinh thần lực phóng ra ngoài, hơi chút cảm giác thoáng một phát, mấy cái bên trong phi hành khí người đều tản ra một cố nhìn qua rất cường đại khí, những người này hẳn là Nguyên Linh nói bảo tiêu, tại Trương Lãng trước mặt, những điều này thực lực cũng không tính là quá lợi hại, ít nhất Trương Lãng có thể tùy tùy tiện tiện giải quyết bọn hắn. Trên đường, Trương Lãng một mực đang quan sát mạng lưới tinh mật đất hoàn cảnh, thông qua quan sát phát hiện, mạng lưới tinh mật độ dân số rất thưa thớt, cả cái hành tinh đại bộ phận địa phương đều bị thực bị bao phủ. thường cách một đoạn khoảng cách thì sẽ có một cái hơi có vẻ náo nhiệt điểm tụ tập, đến mỗi một cái điểm tụ tập trên không, Nguyên Linh luôn có thể chuẩn xác mà nói ra phía dưới là cái nào chủng tộc. Mạng lưới tinh thượng chủng tộc cùng sở hữu 614, từng cái chủng tộc số lượng cũng không nhiều, ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ có một điểm tiểu ma sát, mọi người tại mạng lưới tinh thượng sinh hoạt còn đã tính rất thái bình, cuối cùng mọi người hay vẫn là quan hệ đồng nghiệp, một số thời khắc, cần đối với mạng lưới tinh tiến hành các loại bảo vệ, nếu như xuất hiện đại mâu thuẫn Đối với công tác của bọn hắn cũng không lợi. Nửa giờ sau, Nguyên Linh chỉ về đằng trước một mảng rừng lớn, nơi đó chính là khủng long tộc căn cứ. Bọn hắn nữa thích sinh hoạt trong rừng rậm, đối với ý thức lãnh địa mạnh phi thường, nếu như không có khủng long tộc cho phép, phi hành khí là không thể bay đến bọn hắn bầu trời. Nói xong, Nguyên Linh bắt đầu liên hệ khủng long tộc, làm hướng khủng long tộc nói rõ ý đồ đến thời điểm, Nguyên Linh chẳng qua là nói mình có người bằng hữu nghĩ đến thăm một chút khủng long tộc căn cứ, cũng không có nói trương lãng là từ thế giới bên ngoài vào. Cung khủng long tộc đồng ý sau khi tiến vào, phi hành khí mới chậm rãi tiến vào trên rừng rậm không, Trương Lãng từ trong suốt cửa sổ nhìn về phía mặt đất, phát hiện nơi này đại thụ cùng khủng long tộc thánh địa viễn cổ xanh hóa đại thụ là giống nhau, cao lớn cháng kiện, vô cùng có sinh mệnh lực một loại thực vật, tại đại thụ ở giữa, ngẫu nhiên có thể chứng kiến một đầu khủng long ở bên trong hành động. Phía dưới là khủng long tộc sinh hoạt địa phương, cũng là tiếp đãi chủng tộc khác địa phương. Phi hành khí đứng tại một chỗ trên đài cao, Nguyên Linh tại hạ trước khi đi nhắc nhở Ngươi tử bên ngoài tới thân phận đối với mọi người cũng không muốn nhắc tới, mặc dù mọi người lúc trước đều là tự nguyện ở lại mạng lưới tinh thượng đấy, nhưng đã nhiều năm như vậy, ai biết có hay không sinh ra ý khác sinh vật, nếu như ngươi tử bên ngoài tới bại lộ thân phận, sợ rằng sẽ dẫn xuất không nhỏ mầm tai họa. Chương 926: Lôi từ phong bạo. Trương Lãng nhìn xem bên ngoài khủng long tộc các loại chất gỗ kiến trúc, gật đầu nói, trong lòng ta năm chắc, đi xuống đi. Nguyên Linh đi trước hạ phi hành khí, Trương Lãng sau đó đuổi theo, vừa ra phi hành khí Đầu tiên hô hấp đến là ẩm ớt không khí, bọn hắn chỗ đài cao cách xa mặt đất không sai biệt lắm có 50 mét, trên cơ bản cùng 4 phía đại thụ độ cao không sai biệt lắm, nhưng cái kia khủng long tộc kiến trúc đều không có cao như thế. Hoan nên đến khủng long tộc lắm khách. Cả người cao hơn 2 mét mang theo kính mắt khủng long tộc, hướng Nguyên Linh vươn mong đuốt. Nguyên Linh nhiệt tình cùng đối phương nắm tay, chỉ vào bên người Trương Lãng giới thiệu nói, hắn là bằng hữu của ta, Trương Lãng, vẫn muốn đến xem khủng long tộc sinh hoạt căn cứ. Trước kia luôn luôn tìm không thấy cơ hội, hôm nay thật vất vả có rảnh, không phải để cho ta giận hắn đến, không có cách, chỉ có thể làm phiền ngươi. Chúng ta là lão giao tình, nói những lời liền khách khí. Đeo kính khủng long dùng móng vuốt nâng đỡ con mắt, thấu kính phía sau ánh mắt lóe qua mấy đạo tinh quang, chủ động rũa ra móng vuốt tự giới thiệu mình, ta gọi Kha Tịch Phong, rất hân hạnh được biết Trương Lãng tiên sinh. Nghe được Kha Tịch Phong danh tự, Trương Lãng giật mình, trên mặt bất động thanh sắc cùng đối phương nắm tay. Một đôi mắt lại tại quan sát tỉ mỉ lấy Kha Tịch Phong tướng mạo, hy vọng có thể từ tướng mạo bên trên nhìn ra đối phương cùng Kha Tịch Long, cổ cạ có phải hay không có quan hệ, chỉ nhìn vài lần, Trương Lãng liền từ bỏ, trong mắt hắn, trước mặt cái này Kha Tịch Phong ngoại trừ thân cao bên ngoài, bộ dáng cùng Kha Tịch Long rất giống, nhưng hắn cũng không dám xác định đối phương cùng Kha Tịch Long có quan hệ, bởi vì trong mắt hắn, rất nhiều khủng long tướng mạo đều không khác mấy. Các ngươi cái này kiến trúc thật sự là hừ vị. Toàn bộ là dùng cây tối kiến tạo mà thành, khó trách ta luôn luôn nghe nói, khủng long tộc đều là kiến trúc đại sư. Trương Lãng hành tẩu tại hạ đài cao trên bậc thang, trong miệng nói lời khen tạo. Kha Tịch Phong tự hào nói, tộc nhân của ta xác thực đối kiến trúc có chỗ nghiên cứu, nơi này kiến trúc còn không tính cái gì, tộc ta thánh địa, viễn cổ xanh hóa phía trên kiến trúc, càng thêm hùng vĩ. Ngươi có hay không nghĩ tới về khủng long tộc thánh địa nhìn lên một cái? Trương Lãng nhìn như hứng hört thuận miệng hỏi một câu. Kha Tịch Phong lắc đầu nói, Khủng long tộc là coi trọng nhất tiến dự chủng tộc, ta tất nhiên đáp ứng vĩnh viễn lưu tại lưới tinh bên trên, liền chưa bao giờ từng nghĩ rời đi. Cái này giống như cùng ta đã thấy khủng long tộc không giống a, Trương Lãng nhớ tới hắn tại ngoại giới gặp phải khủng long tộc, từng cái giảo hoạt cùng La Hồ Ly, cùng trước mặt cái này vừa so sánh, đơn giản một cái trên trời, một cái dưới đất, chẳng lẽ đối phương đang nói láo? Trương Lãng trong lòng âm thầm suy tư, đi theo Kha Tịch Phong đi xuống đài cao bậc thang, đứng ở sàn nhà bằng gỗ bên trên. Tộc nhân của ta tại lưới tinh bên trên không phải rất nhiều, bởi vậy cái này căn cứ cũng không phải rất lớn. Trương Lãng tiên sinh nếu như muốn tham quan lời nói, đại khái thời gian một ngày đều không dùng đến, liền có thể xem hết toàn bộ căn cứ. Kha Tịch Phong mang theo Trương Lãng đi tại một đầu trên đường cái rộng rãi, nói là đường phố, cũng chính là một mảng lớn đất chống mà thôi. Tại đất chống hai bên là một chút vụn vặt lẻ tẻ chất gỗ kiến trúc, ngẫu nhiên có khủng long da ra vào vào, nhìn thấy Kha Tịch Phong đều sẽ rất cung kính hành lễ. Vậy vậy nhìn ra được Kha Tịch Phong ở chỗ này địa vị vẫn còn rất cao. Trương Lãng đối với nơi này kiến trúc không có một chút hứng thú, hắn tới đây mục đích là tìm kiếm từ lưới tinh bắn ra đi tín hiệu, từng đạo tinh thần lực phát tán ra, Trương Lãng trước mắt tinh thần lực rất nhẹ nhàng liền bao trùm ở khủng long tộc toàn bộ căn cứ. Căn cứ bên trong phát sinh hết thảy đều rõ ràng xuất hiện tại Trương Lãng trong não, mỗi một cái kiến trúc, mỗi một đầu khủng long, mỗi một cái địa phương chi tiết nhỏ, Trương Lãng đều không có bưng tha, trước khi đến, Thượng Quan Vô Địch nói qua, Muốn tự mình từ lưới tinh đem tín hiệu phát ra ngoài, cần thiết bị nhất định rất phức tạp cùng khủng lồ, dùng tinh thần lực không khó tìm kiếm ra, đây cũng là thượng quan vô địch vì cái gì để Trương Lãng tới nguyên nhân, chỉ có hắn am hiểu nhất tinh thần lực. Suốt cả ngày xuống tới, Trương Lãng không có bất kỳ cái gì thu hoạch, Kha Tịch Phong tác phong làm việc dọ̣t nước không lộn, nếu như hắn không phải một cái quang minh lỗi lạc khủng long, đó chính là ngụy trang quá tốt, Trương Lãng cảm giác Kha Tịch Phong hẳn không có ngụy trang cái gì. Thật không phải một kiện chuyện tốt a. Tại trên bàn cơm, Trương Lãng vừa ăn cơm, một bên suy tư con đường sau đó. Kha Tịch Phong vì chào hỏi Trương Lãng cùng Nguyên Linh hai cái nhân tộc khách nhân, chuẩn bị đồ ăn đều là nhân loại thích ăn. Thời gian một ngày, Kha Tịch Phong đều tại lũ lo không ngừng nói lời nói, liền cùng một cái lắm lời nhẫn nhịn thật lâu mới tìm được người thổ lộ hết, bưng chén rượu lên nói, "Trương Lãng tiên sinh về sau nghĩ đến khủng long tộc căn cứ, có thể tùy thời liên hệ ta, lần này chúng ta mặc dù đem căn cứ đều nhìn một lần." nhưng vẫn là có rất nhiều địa phương nhỏ không có đi nhìn qua, nơi nào phong cảnh cũng là không sai. Có thời gian ta nhất định phải tới. Trương Lãng cầm chén rượu lên cùng Kha Tịch Phong đụng một cái, đầy cõi lòng tâm sự uống một hơi cạn sạch, mặc dù lần này không có bất kỳ phát hiện nào, nhưng ở không có tìm ra phát xạ tín hiệu thiết bị trước đó, khủng long tộc vẫn là Trương Lãng trọng điểm hoài nghi đối tượng, về sau khẳng định sẽ bồi thường cho. Nguyên Linh ở một bên rất ít nói chuyện, sợ làm rối loạn Trương Lãng kế hoạch. Mặc dù hắn căn bản không biết rõ Trương Lãng có kế hoạch gì. Trương Lãng ở rượu, đưa tay lau đi khóe miệng rượu dấu vết, mắt say lờ đờ ngông lúng nói, "Có chút say, không biết hôm nay thuận tiện hay không ở lại nơi này." "Đương nhiên có thể, khó được có nhân loại bằng hữu đến khủng long tộc căn cứ làm khách, khủng long tộc hoan nghênh đã đến." Kha Tịch phòng quay đầu lại hướng lấy cổng la lớn, chuẩn bị hai gian tốt nhất khách phòng. "Vâng." Cửa không có mở ra, chỉ có một thanh âm truyền ra, sau đó tiếng bước chân dần dần đi xa. hẳn là đi chuẩn bị phòng khách. Khổng Long tộc thật sự là hiếu khách chủng tộc a. Trương Lãng lung lay đứng lên, xem bộ dáng là muốn đi mấy bước, nhưng bởi vì thân thể lắc lư lợi hại, bất đắc dĩ lại ngồi xuống, không cẩn thận đụng phải chén rượu trên bàn, người cũng ghé vào trên mặt bàn, giống như là ngủ thiếp đi đồng dạng. Nguyên Linh có chút ngượng ngùng cười theo, ta người bạn này liền điểm ấy ma bệnh, tử lượng không được, hết lần này tới lần khác còn thích uống rượu để người chê cười. Tất cả mọi người là bằng hữu. Trương Lãng tiên sinh là tính tình bên trong người, ta thích bằng hữu như vậy. Kha Tịch Phong rót cho mình một chén rượu, bưng lên đến đối Nguyên Linh nói, nói đến, chúng ta cộng sự cũng có mấy thời gian, hôm nay khó được tụ lại, đến, làm một chén này. Tuyệt, cả ly. Nguyên Linh cũng bị Kha Tịch Phong lây nhiễm, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, Nguyên Linh cùng Kha Tịch Phong quan hệ nhìn rất mật thiết, một cái nhân tộc, một cái khủng long tộc, ngươi tới ta đi, uống rất là thoải mái. Chờ bọn hắn hai cái cũng có men say về sau, Ngoài cửa mới đi tiến đến hai cái khủng long, Kha Tịch Phong thân thể lay động cơ cơ móng ruốt, phân phó nói, mang hai vị khách nhân đi nghỉ ngơi, nhất định phải cực kỳ chiêu đãi. Vâng. Hai cái khủng long tộc phân biệt đỡ lấy Trương Lãng cùng Nguyên Linh đi ra gian phòng này, tiến vào liền nhau hai khách phòng, quá rồi một hồi lâu, làm khủng long tộc rời phòng về sau, say bất tỉnh nhân sự, nằm ở trên giường Trương Lãng mở mắt. Chương 927, vách núi treo leo. Trương Lãng không có một điểm men say, ngồi xếp bằng trên giường Nhớ lại hôm nay tất cả những gì chứng kiến, muốn tại trong dấu vết tìm tới một chút bị sơ sót manh mối. Khủng Long tộc cùng nhân tộc tốt như vậy quan hệ, thực sự quá không bình thường, Khủng Long tộc đối hệ Ngân Hà phát động dài đến mấy năm xâm lược chiến tranh, Kha Tịch Phong cùng Nguyên Linh không có khả năng không biết rõ chuyện này, tại dạng này sự kiện lớn bối cảnh dưới, hai người bọn họ quan hệ lại tốt giống huynh đệ, trong này sẽ có hay không có cái gì ta không biết rõ sự tình tồn tại đâu. Trương Lãng đi tới trước cửa sổ nhìn về phía bóng đêm đen kịt. Khủng long tộc căn cứ ban đêm không phải rất an bình, thỉnh thoảng sẽ có một tiếng dã thú gào thét từ trong rừng rậm truyền đến, Trương Lãng thân thể nhanh chóng từ biến mất tại chỗ, chờ hắn tại xuất hiện thời điểm, đã đi tới bên ngoài phòng. Thuấn gian di động thật đúng là thuận tiện a, ngay cả cửa đều không cần mở, trực tiếp từ tường kia đầu đứng ở tường đầu này. Trương Lãng quay đầu nhìn xuống dày đặc vết tường, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, thân thể nhanh chóng dung nhập vào trong bóng đêm, dựa vào ban ngày ký ức gần nút đến Kha Tịch Phong trụ sở. không biết có phải hay không lưới tinh bên trên sinh hoạt quá an nhàn nguyên nhân, khủng long tộc căn cứ không có bất kỳ cái gì thú vị, trên đường đi, Trương Lãng liền một điểm chướng ngại đều chưa từng gặp qua, cứ như vậy dễ dàng đi tới Kha Tịch Phong chủ sở. Kha Tịch Phong tiếng máy rất xa liền có thể nghe được, Trương Lãng lần nữa dùng thuần gian di động tiến vào Kha Tịch Phong nhà, hắn đều không cần động thủ tìm kiếm, tinh thần lực ngoại phóng tìm tòi tỉ mỉ, muốn tìm ra không giống bình thường độ vận, tinh thần lực ngoại phóng, khoảng cách Trương Lãng thân thể càng gần. Ngoại phóng tinh thần lực khống chế lại liền càng nhẹ nhõm, như loại này Trương Lãng tự mình lẻn vào đến Kha Tịch Phong trong nhà, dùng tinh thần lực tìm kiếm, cho dù là trên đất, một con kiến, Trương Lãng đều có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Không có gì thường, chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều rồi, Kha Tịch Phong cùng Nguyên Linh chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ. Một phen lục soát xuống tới, Trương Lãng không có bất kỳ phát hiện nào, bạch bạch tổn hao đại lượng tinh thần lực. Trương Lãng thân thể lần nữa biến mất, sau một khắc, trực tiếp xuất hiện tại Kha Tịch Phong bên người. Nhìn xem nằm ở trên giường Kha Tịch Phong, Trương Lãng cẩn thận phóng thích tinh thần lực bao phủ lại hắn thân thể. Trương Lãng rất cẩn thận, tinh thần lực từng chút từng chút tới gần Kha Tịch Phong. Trải qua một ngày tiếp xúc, Kha Tịch Phong cho Trương Lãng cảm giác là một cái chẳng mạnh mẽ lắm cùng long, nhưng Trương Lãng đối cảm giác này có như vậy một chút không tín nhiệm, hắn hoài nghi mình cảm giác là sai, Kha Tịch Phong rất có thể là một cái ẩn tàng cao thủ. Nếu như Kha Tịch Phong thật là một cao thủ, như vậy sử dụng tinh thần lực lục soát thân thể của hắn, sẽ là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm, lúc nào cũng có thể bừng tỉnh đối phương. Tinh thần lực cuối cùng đụng chạm tới Kha Tịch Phong thân thể, nhắm mắt ngáy ngủ Kha Tịch Phong đột nhiên mở mắt, hai đạo dọa người tình quang từ trong mắt của hắn bắn ra, nhìn về phía không có một hai gian phòng, tự rêu cười một tiếng, xem ra là uống rượu quá nhiều, nằm mơ. Nói xong, Kha Tịch Phong hai mắt lại một lần nhắm lại. Trứng lãng đứng tại ngoài tường giống như là một cái không có sinh mệnh pho tượng, ngay tại Kha Tịch Phong mở mắt ra một khắc này, Hắn lợi dụng thuần gian di động kịp thời rời đi, không có bị Kha Tịch Phong phát hiện. Không bao lâu, tiếng máy lại một lần từ trong phòng truyền ra, Trương Lãng cũng không có tại đi vào, hắn đi tới Nguyên Linh gian phòng, một đôi mắt nhìn xem ngủ Nguyên Linh, nhớ tới trước khi đến Thượng Quan Vô Địch dặn dò lời nói, có vấn đề gì đều có thể tìm Nguyên Linh hỗ trợ, hắn nói Nguyên Linh là nhất không nên hoài nghi, nếu như là Thượng Quan Vô Địch tự mình đến lời nói, hắn chắc chắn sẽ không hoài nghi Nguyên Linh, nhưng lần này tới chính là Trương Lãng, hắn đối Nguyên Linh cũng không biết một tí gì. Căn bản chưa nói tới tuyệt đối tín nhiệm, hoài nghi hắn là bình thường. Hy vọng ngươi không có phản bội mình chủ tộc, nhân tộc phản đồ đã rất nhiều, thật không cần nhiều ngươi một cái. Tinh thần lực bao trùm ở Nguyên Linh, có lục soát Kha Tịch Phong kinh nghiệm, Trương Lãng lần này trở nên càng thêm cẩn thận. Ngươi nào? Tại Trương Lãng lục soát xong Nguyên Linh, thu hồi tinh thần lực thời điểm, bởi vì nóng độ đánh thức Nguyên Linh, cũng may nên biết cũng đã biết, Trương Lãng tại Nguyên Linh bừng tỉnh trước đó liền đã rời đi, trở lại gian phòng của mình, Trương Lãng nằm ở trên giường. Nhìn xem vòng tay của mình, ánh mắt của hắn cho dù là tại trong đêm đen cũng có thể thấy rõ sự vận. Thử nghiệm liên hệ thượng quan vô địch, chưa bao giờ xuất hiện qua tín hiệu vấn đề vòng tay, làm sao đều không thể liên hệ đến thượng quan vô địch, vòng tay bên trong nhảy ra tiểu nhân, giải thích nói, chủ nhân, ở tại lưới tinh bên trên sinh vật, là không có cách nào tự mình hướng ra phía ngoài vũ trụ gửi đi tín hiệu, chỉ có lưới tinh bản thân mạng lưới bao trùm có thể một mực phát ra tín hiệu. Lưới tinh đến tuột cùng là cái dạng gì địa phương? Trương Lãng hai tay ôm đầu, nhìn xem bay ở không trung tiểu nhân, cái này tiểu nhân là vòng tay bổ sung chức năng tiểu quản gia, Trương Lãng trả lại cho nàng lên qua cùng thế giới thứ 3 sủng vật đồng dạng danh tự, Tiểu Linh, tiểu nhân chỉ có lớn chừng ngón cái, nhìn xem phi thường đáng yêu. Tiểu Linh bĩu môi, có chút thất lạc nói, Tiểu Linh không biết, Lôi Tinh là tiểu Linh không có quyền biết đến tin tức. Vì cái gì? Đang nhìn hướng Lôi Tinh bầu trời lúc, ta luôn có một loại kỳ quái cảm giác không chân thật. Không có đạt được đáp án, Trương Lãng lại đổi một vấn đề. Tiểu Linh thu hồi thất lạc biểu lộ, có chút mừng rỡ mở miệng nói, cái này tiểu linh biết, đó là bởi vì tinh võng bầu trời đều là giả lập, liền ngay cả Thái Dương cũng là giả lập, tại lưới tinh ngoài không gian, có nhân công hình thành lôi tử phong bạo, những này lôi tử phong bạo tồn tại, là vì ngăn cách lưới tinh cùng ngoại giới liên hệ, tại lôi tử phong bạo càng bên ngoài, là vô số vây quanh cũng lưới bảo vệ tinh máy móc phòng ngự tinh cầu, những này máy móc tinh cầu đối nội chế tạo lôi tử. Phong bạo đối ngoại vì thời có thể lấy chống cự cương định, vì không để người xấu đang lưới tinh chú ý, cái này không phải bí mật, có rất nhiều muốn cướp đoạt hoặc là phá hư tinh vong cầu bại hoại, lúc nghe máy móc tinh cầu cùng lôi tử phong bạo về sau liền từ bỏ ban đầu. Nghĩ, bọn hắn coi như công phá máy móc phòng ngự tinh cầu, cũng không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn thông qua lôi tử phong bạo, coi như máy móc tinh cầu không tại chế tạo lôi tử phong bạo, hiện hữu lôi tử phong bạo cũng cần hơn 1000 năm mới có thể tản ra, hơn 1000 năm thời gian. đầy đủ 64 đại tinh hệ tiêu diệt người xấu trăm ngàn lần, không, có người sẽ ngốc như vậy, đi làm một kiện căn bản không có khả năng hoàn thành sự tình. Thì ra là thế. Nghe Tiểu Linh giải thích, Trương Lãng cuối cùng hiểu rõ, vì cái gì hắn ngẩng đầu nhìn lên trời thời điểm, luôn có một loại cảm giác không trấn thợ, lôi tử phong bạo hắn chưa từng thấy tận mắt, nhưng lại tại sách vợ cùng trong video thấy qua, lôi tử phong bạo là trong vũ trụ lực sát thương lớn vô cùng một loại tai nạn tính sức mạnh tự nhiên, tại lôi tử trong gió lốc Tất cả điện tử thiết bị đều sẽ trong nháy mắt hư hao, tại trong vũ trụ nếu như không có điện tử thiết bị, trên cơ bản chẳng khác. Nao Tử Vong, lớn đến phi thuyền vũ trụ, nhỏ đến tại trong vũ trụ mặc quần áo, bên nào đều cần điện tử thiết bị, tại trong vũ trụ tiến vào lôi từ phong bạo chẳng khác nào Nao Tử Vong, đây là thường thức tính vấn đề. Chương 928, Thủy Lam tinh tụ tập. Trương Lãng thu hồi tiểu linh, trong đầu xuất hiện dải rác tin tức, những tin tức này chậm rãi tổ hợp lại với nhau. Tạo thành một cái tạo hình phức tạp khủng lồ dụng cụ, Trương lão chưa từng thấy tận mắt loại này dụng cụ, hắn sở dĩ có thể trong đầu tổ hợp ra là bởi vì hắn thấy được loại này dụng cụ bản vẽ, trong đó một chút tin tức đến từ Kha Tịch Phong trên người bản vẽ, lúc ấy bởi vì thời gian khẩn cấp, hắn chỉ có thấy được một phần nhỏ bản vẽ nội dung, không nghĩ tới tiếp xuống tại nguyên. Linh trên thân thấy được hoàn chỉnh bản vẽ. Trương lão hiện tại không dám xác định cái này dụng cụ là làm cái gì, bởi vậy hắn không cách nào tùy tiện có kết luận. Nguyên Linh cùng Kha Tịch Phong đều là kiến tạo tinh võng nghiên cứu khoa học nhân viên kỹ thuật, trên người bọn họ bản vẽ rất có thể là liên quan tới tinh võng, cũng không phải là có thể gửi đi tín hiệu thiết bị. Thật sự là đau đầu a. Trương Lãng bực bội trở mình tự, Thừa quan vô địch nói chỉ là có thể từ tinh võng cầu tự mình gửi đi tín hiệu thiết bị rất lớn, rất phức tạp, nhưng chính hắn cũng không biết dạng này thiết bị là cái dạng gì, cái này khiến Trương Lãng cho dù là nhìn thấy dạng này thiết bị, cũng không biết đây chính là có thể hướng ra phía ngoài gửi đi tín hiệu thiết bị. Trương Lãng lăn qua lộn lại ngủ không được, mở mắt ra nhìn trần nhà, lẩm bẩm, xem ra ngày mai còn cần tại cẩn thận điều tra một chút chủng tộc khác. Thang đến hừng đông, Trương Lãng mới mơ mơ màng màng ngủ, vừa nằm ngủ không bao lâu, liền vang lên tiếng đập cửa, Nguyên Linh ở ngoài cửa hô, "Trương Lãng, dậy giường không có." "Lên." Trương Lãng nuốt mắt, mặc xong quần áo mở cửa, ngáp một cái, đi đến phòng rửa mặt, khủng long tộc chuẩn bị vẫn rất đầy đủ, nhân tộc dùng bàn chải đánh răng, kem đánh răng, khăn mặt đầy đủ mọi thứ. Nguyên Linh đánh ra gian phòng, trong mắt lóe lên từng kia từng kia quán mang, lớn tiếng rò hỏi, hôm nay định đi nơi đâu? Còn chưa nghĩ ra. Trương Lãng đi ra phòng rửa mặt, ngáp liên tục nói, hôm qua một đêm đều ngủ không ngon, bên ngoài luôn có giã thu đang thét gạo, sớm biết dạng này liền không ngủ ở khủng lòng tộc căn cứ. Nghe Trương Lãng giải thích, Nguyên Linh đỉnh chỉ tại gian phòng bốn phía nhìn loạn, cười nói, ta lần thứ nhất tại khủng lòng tộc căn cứ đi ngủ cũng là dạng này, một đêm đều không ngủ, quen thuộc liền tốt. Ta cũng không muốn dưỡng thành tập con này." Trương Lãng mặc quần áo tử tế cùng Nguyên Linh cùng đi ra khỏi gian phòng, Kha Tịch Phong đã chờ từ sớm ở trước bàn cơm, bữa sáng vẫn là dựa theo nhân loại ẩm thực chuẩn bị. An điểm tâm xong, Trương Lãng tò mò hỏi, "Tới gần khủng long tộc căn cứ chủng tộc có nào?" Trương Lãng tiên sinh muốn đi chủng tộc khác chơi đùa, tại khủng long tộc chung quanh tổng cộng có 4 cái chủng tộc tồn tại. Kha Tịch Phong kiên nhận giới thiệu nói, "Phương Bắc là dược nhân tộc địa bàn, bọn hắn ở tại vách núi treo leo bên trên, ngoại trừ biết phi hành chủng tộc" Trung tộc khác rất ít đi dị dục nhân tộc, phương nam là chân ngán tộc, bọn hắn ở lại kiến trúc so sánh tấp bé, không thích hợp nhân tộc ở lại, phương tây là thánh mâu tộc, nơi nào hoàn cảnh cũng là rất ưu mỹ. Trương Lãng tiên sinh có thể đi chỗ nào nhìn xem, thánh mâu tộc hẳn là sẽ nhiệt tình tiếp đãi các ngươi, đông phương là ám ảnh tộc, sát thủ chủng tộc, thanh danh không tốt lắm, nhưng ở Lưỡi tinh bên trên ám ảnh tộc là sẽ không dễ dàng sát sinh, tất cả mọi người là vì cộng đồng lý tưởng mới định cư tại Lưỡi tinh bên trên, không nên tương hỗ tàn sát. Vậy mà tất cả đều là Thất Tinh Quân Liên Minh bên trong một viên, không phải là trùng hợp đi. Nghe Kha Tịch Phong giới thiệu, Trương Lãng Nghi thầm nói thầm: "Đi trước Dực Nhân tộc xem một chút đi, ta đối ở tại trên vách đá Dực Nhân tộc rất hiếu kỳ." Trương Lãng quyết định đi Dực Nhân tộc địa bàn, Dực Nhân tộc luôn luôn là khủng long tộc chó săn, nếu như khủng long tộc thật muốn làm chuyện gì, Dực Nhân tộc khẳng định lại ở chỗ này mặt đóng vai trọng yếu nhân vật. Kha Tịch Phong có chút khó khăn nói, "Dực Nhân tộc là một cái giá tính khó thuần chủng tộc." Các ngươi đi chỉ sợ sẽ có nguy hiểm, không bằng ta và các ngươi cùng đi, ta tại Dực nhân tộc trước mặt còn có thể chen mồn vào được. Tốt, vậy liền cùng một chỗ đi. Kha Tịch Phong không muốn để cho hắn đi Dực nhân tộc địa bàn, hắn liền càng muốn đi nơi nào xem một chút. Một đường cỡi phi hành khí đi tới một chỗ vách núi treo leo trước, đây là một tòa phi thường cao vút trong mây đại sơn, núi một mặt vô cùng dốc đứng, to to nhỏ nhỏ cửa hang phân bố tại vách núi cao chót vót bên trên. Lít nha lít nhít nhìn xem giống như là tổ ong vỏ vẽ đồng dạng. Mấy cái phi hành khí lơ lửng tại đỉnh núi, dưới sự chỉ huy của Kha Tịch Phong chậm rãi đáp xuống một chỗ trên đất trống. Trương Lãng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy mấy cái dược nhân tộc sắc mặt khó coi đem phi hành khí vây lại, thẳng đến bọn hắn gặp được Kha Tịch Phong, trên mặt biểu lộ mới có chỗ thú liễm. Nguyên Linh nhỏ giọng nói, những này lạc hậu dược nhân tộc vốn là không đủ tư cách tham gia kiến tạo tinh vòng kế hoạch, đều là khủng long tộc né tránh ở bên trong, lưới tinh bên trên mới có dược nhân tộc. Khoa học kỹ thuật của bọn họ cũng không phải là rất phát đạt, đại đa số thời điểm càng giống là khủng long tộc bảo tiêu. Nhìn ra được. Trương Lãng một mặt ngoạn vị đi ra phi hành khí, khủng long tộc căn cứ mặc dù kiến trúc là chất gỗ kết cấu, nhưng bên trong vẫn là có rất nhiều siêu hiện đại hóa khoa học kỹ thuật tồn tại, nhưng dư ngược nhân tộc bên này lại khác biệt, tinh thần lực phản hồi về gửi thư hơi thở, để Trương Lãng thấy rõ ràng trên vách núi đá trong hoạt động tình hình, đương bảo là siêu hiện đại khoa học kỹ thuật, toàn bộ chính là một viễn cổ xã hội. So Trương Lãng không có trước khi hôn mê thế giới còn không bằng. Chúng tộc như vậy không có khả năng có tư cách tham dự chế tạo tinh võng. Kha Tịch Phong chỉ vào bên người một cái Dực Nhân tộc, hướng Trương Lãng giới thiệu nói, "Hắn là Dực Nhân tộc tại Lưới Tinh bên trên tộc trưởng." Vạn Vũ sau đó Kha Tịch Phong chỉ vào Trương Lãng, nhìn về phía Vạn Vũ, "Nhân tộc bằng hữu, Trương Lãng, người tốt." Vạn Vũ giải cùng phổ thông Dực Nhân tộc, lông công trên mặt bị một chút lông vũ bao trùm, trên thân cũng có rất nhiều lông vũ, phía sau một đôi cánh có chút vỗ. giống như là một cái tùy thời chuẩn bị cất cánh đại điểu. "Ngươi tốt." Trương Lãng gật đầu, đối phương không có một chút muốn đưa tay ý tứ, hắn cũng lười khách sáo, đi hướng bên vách núi, tham dò nhìn về phía phía dưới, vách núi thực sự quá cao, một trận gió thổi qua đến, Trương Lãng cảm giác thân thể lắc lư hai lần, vì không bị gió thổi sụp dưới, Trương Lãng thu hồi đầu, quay đầu nhìn về phía Văn Vũ, nói: "Ta có thể đi rực nhân tộc chỗ ở nhìn xem sao? Thật rất hiếu kỳ, rực nhân tộc ở tại dạng gì hoàn cảnh bên trong?" Chúng ta Dực nhân tộc chỗ ở đều tại trên vách đá dựng đứng, ngươi một cái nhân loại là không qua được. Vạn Vũ không có nói rõ, nhưng cũng cùng trực tiếp cự tuyệt không sai biệt lắm, Dực nhân tộc có cánh, có thể tùy ý phi hành, bọn hắn nắm lại địa phương tu kiến tại vách núi treo leo bên trên, cái này cũng có thể lý giải, trưởng lão người ngoài này muốn đi Dực nhân tộc chỗ ở, liền có chút phiền toái, bởi vì hắn không có cánh, không thể phi hành, chí ít theo Dực nhân tộc, không có cánh trưởng lão là không thể độ phi hành. Kha Tịch Phong ở một bên phụ hòa nói, "Dược nhân tộc chỗ ở bên trong không có gì để mắt, ngoại trừ sinh hoạt vật nhất định phải có, trên cơ bản tại không có gì đồ vật, ngươi muốn thật muốn nhìn kiến trúc, rứt khoát đi thành Mâu tộc, các nàng đem nhà tu kiến xinh đẹp tấm áp, mà lại phi thường hoan nghênh nhân tộc bằng hữu đi trong nhà làm khách." Chương 928, Thủy Lam tinh tụ tập. Trương Lãng vô tình hay cố ý mắt nhìn Kha Tịch Phong, từ khi hắn nói muốn tới Dược nhân tộc căn cứ về sau, cũng cảm giác Kha Tịch Phong có chút khác thường. Giống như là rất sợ hắn lưu tại nơi này giống như. Không nóng nảy, tại núi này trên đầu cũng có thể nhìn thấy không sai phong cảnh, ta rất thích nơi này. Trương Lãng tìm một cái tảng đá, xoay người ngồi tại trên tảng đá, đưa mắt nhìn về phía phương xa, vừa rồi chỉ là dùng tinh thần lực tùy ý quét một chút, hiện tại Trương Lãng dự định cẩn thận xem xét Dược Nhân tộc căn cứ, nói không chừng sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch. Vạn Vũ đột nhiên tiến lên đi mấy bước, chặn Trương Lãng ánh mắt, âm thanh lạnh lùng nói, Dược Nhân tộc không chào đón kẻ ngoại lai. cũng không muốn để kẻ ngoại lai một mực đợi tại đỉnh đầu của chúng ta, các ngươi vẫn là rời đi đi. Trương Lãng lần này càng xác định nơi này có gì đó quái lạ, ngồi tại trên tảng đá không có chút nào muốn ý đứng lên, không nhanh không chậm mở miệng nói, ta rất thích nơi này, thật vất vả tới một lần, Dực nhân tộc tổng không đến mức đuổi ta đi đi. Ngọn núi này là Dực nhân tộc, Dực nhân tộc có quyền lợi mời ngươi rời đi. Vạn Vũ thanh âm lạnh mấy phần, cùng sau lưng hắn mấy cái Dực nhân tộc mắt lộ ra hung quang nhìn xem Trương Lãng, cánh sau lưng chậm rãi phe phẩy. Trương Lãng giống như là không nghe thấy Vạn Vũ mà nói, không coi ai ra gì ngồi tại trên tầng đá, một đôi mắt nhìn xem phương xa, giống như là thật đang thưởng thức đỉnh núi phong cảnh. Kha Tịch Phong đi vào Trương Lãng bên người, nhỏ giọng nói: "Dực nhân tộc luôn luôn bài ngoại, nơi này cũng thật không có gì để mắt, không bằng cứ vậy rời đi đi." Trương Lãng vẫn không có trả lời, tinh thần của hắn đã tiến vào dưới chân Đại Sơn Chố Sâu, hướng xuống mấy trăm mét ngọn núi bên trong, có một cái lớn vô cùng trống rỗng. Một cái rất đáng chú ý thiết bị an tĩnh đặt ở trống rống bên trong, thiết bị ngoại hình cùng Trương Lãng từ Kha Tịch Phong, Nguyên Linh chỗ nào nhìn thấy bản vẽ rất tương tự, tại trống rống cửa ra vào, có một đội dực nhân tộc trấn giữ. Không có nghe được Trương Lãng trả lời, Kha Tịch Phong đưa ánh mắt nhìn về phía Nguyên Linh, âm thầm nháy mắt, Nguyên Linh mở miệng nói, "Trương Lãng huynh đệ, tất nhiên dực nhân tộc không chào đón, chúng ta cũng không cần thiết lưu tại nơi này chọc bọn hắn ngại, lưới tinh bên trên còn có rất thật tốt chơi địa phương, lão ca dẫn ngươi đi." Đi Thánh Mâu tộc căn cứ, nghe nói Thánh Mâu tộc từng cái dài xinh đẹp như hoa, không biết có phải hay không là thật. Trương Lãng đột nhiên đứng lên, trên mặt lộ ra một loại trích có nam nhân mới hiểu tiểu dung. Nguyên Linh cười hắc hắc nói, "Thánh Mâu tộc tướng mạo sắc thực không thể nói, từng cái như nước trong veo, thanh âm còn tốt nghe, chúng ta đi Thánh Mâu tộc căn cứ." Nghe ngươi nói như vậy, ta không kiềm chờ đợi muốn nhìn một chút Thánh Mâu tộc người. Trương Lãng hít hít nước miếng, vẻ mặt vội vàng chạy hướng phi đi khí. Kha Tịch Phong kéo lại muốn rời khỏi Nguyên Linh, thanh âm trầm thấp hỏi, người này đến cùng lai lịch gì, vì cái gì trước kia chưa từng gặp qua? Chuyện này sau này lại nói, trước đó, ta muốn trước biết rõ ràng hắn mục đích. Nguyên Linh hất ra Kha Tịch Phong nóng nực, hướng phi hành khí phương hướng đi tới. Kha Tịch Phong nhanh chóng hướng về đến Nguyên Linh bên người, hạ giọng nói, hiện tại là thời kỳ mâu chốt, hi vọng ngươi đừng chọc gần hiện có cần phải phiền phức. Ngươi vẫn là chú ý tốt chính mình đi. Dực nhân tộc loại này lỗ mãng tính cách sớm tối muốn xẻ ra chuyện. Nguyên Linh nhìn xem phi hành khí phương hướng, lưu ý lấy bên trong trưởng lão. "Nguyên Linh, đi lên nhanh một chút, đi Thánh Mâu tộc." Trưởng lão thò đầu ra thúc giục nói. Tại trưởng lão thò đầu ra trong ngay mắt, Nguyên Linh cùng Kha Tịch Phong cô y kéo ra một chút khoảng cách, Nguyên Linh một bên hướng phi hành khí đi, vừa nói, "Tới, tới." Vài khung phi hành khí chậm rãi lên không, rời đi Dực nhân tộc căn cứ, hướng Thánh Mâu tộc phương hướng bay đi. Kha Tịch Phong không cùng lấy đi. Đứng tại đỉnh núi nhìn xem vài khung phi hành khí càng bay càng xa, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, lạnh lùng nói ra, gần nhất trong khoảng thời gian này, không thể ra cái gì sai lầm, phàm là tới gần Dực nhân tộc căn cứ sinh vật, đều muốn ngàn vạn cẩn thận nhìn chằm chằm. "La, ta sẽ thông báo cho đi xuống, cam đoan sẽ không để cho bất cứ sinh vật nào có cơ hội tới gần nơi này ngọn núi." Vạn Vũ cung kính tối người, xem ra bất luận là tại ngoại giới, vẫn là tại lữ tinh bên trên, Dực nhân tộc đều đem khủng long tộc trở thành chủ tử. Kha Tịch phong nhẹ gật đầu, ngồi lên chính mình phi hành khí, rời đi đỉnh núi, sắc mặt âm tình bất định nhìn xem Trương Lãng biến mất phương hướng, lẩm bẩm, hy vọng ngươi không phải tới quấy rối, không phải. Đây chính là Thánh Mẫu tộc căn cứ, thật đúng là xa hoa. Trương Lãng đánh giá hoàn cảnh bốn phía, không chỉ có kiến trúc xa hoa, nơi này sinh hoạt người cũng vô cùng xa xỉ, từng cái đeo vàng đeo bạc, cùng cái nhà giàu mới nổi giống như. Thánh Mẫu tộc có một cái rất rõ rệt đặc điểm, nam tướng mạo anh tuấn, nữ tướng mạo mỹ mạo. Còn có một điểm cùng ngoại giới Thánh Mâu tộc một cái đức hạnh, đó chính là từng cái tất cả đều là Thánh Mâu biểu, ngoài miệng nói từng bộ từng bộ, sau lưng thực sự không phải mặt hàng nào tốt. Vì không làm cho Nguyên Linh hoài nghi, Trưởng lão tại Thánh Mâu tộc chơi thời gian rất lâu, mới lưu luyến không rời về tới nhân tộc căn cứ, Nguyên Linh hạ. Đêm khuya, Trưởng lão ngồi ở trên giường do dự một đoạn thời gian rất dài, cuối cùng vẫn là không hề rời đi trụ sở, hắn lo lắng sẽ bị Nguyên Linh phát hiện dị thường. Những ngày tiếp theo, Đối Trương Lãng tới nói qua rất dễ chịu, mỗi ngày đến địa phương khác nhau du ngoạn, nửa tháng trôi qua, lưới tinh 64 đại chủ tộc, Trương Lãng toàn đi dạo một mấy lần, ngay từ đầu Nguyên Linh Hoàn luôn luôn đi theo Trương Lãng bên người, thời gian lâu dài, nhìn thấy Trương Lãng thật chỉ là tới chơi, cũng liền không có lại đi theo hắn, mà là để mấy cái bảo tiêu tiếp thân bảo hộ. Trương Lãng không phải một cái chưa thấy qua việc đời công tử ca, ngay từ đầu, Nguyên Linh mang theo bảo tiêu đi theo hắn chạy trước chạy về sau, hắn còn cảm thấy Nguyên Linh là quá nhiệt tình. Như vậy hiện tại, Trương Lãng trên cơ bản đã có thể xác định, Nguyên Linh cũng không phải là bởi vì nhiệt tình mới bội tiếp hắn, mà là bởi vì giám thị hắn, cho nên Trương Lãng đi tới chỗ nào, hắn đều sẽ theo tới chỗ đó, cho dù là về sau, Nguyên Linh không theo Trương Lãng, vẫn là để rất nhiều bảo tiêu đi. Theo bên cạnh hắn, mặt ngoài là bảo vệ, vùng trộm thì là giám thị. Phi hành khí đáp xuống trên mặt hồ, đây là lưới tinh bên trên Trương Lãng chưa thấy qua cái cuối cùng chủng tộc, thủy lam tinh người căn cứ. Thủy Lam tinh người là giống lưỡng cư sinh vật, bọn hắn thích ở trên mặt nước dựng phòng ốc, sử dụng tài liệu là một loại đặc thù chống nước tài liệu, có thể rất dễ dàng phiêu phù ở trên mặt nước, cho dù là phía trên gánh chịu rất nặng đồ vật, cũng sẽ không chìm vào đáy nước. Mỗi một cái trong nước kiến trúc đều sẽ có mấy cây dây thừng kéo dài đến đáy nước cố định trụ, để trên mặt nước kiến trúc không đến mức khắp nơi trôi nổi. Trương Lãng Tử phi hành khí bên trên trực tiếp nhảy tới một cái mặt nước kiến trúc bên trên, đẩy cửa ra, bên trong bố trí rất hiện đại hóa. Đại đa số đồ vật đều là trí năng, một cái thủy lam tinh người đang xem video, nghe được tiếng mở cửa, Hiếu Kỳ quay đầu nhìn về phía cổng, phát hiện là một cái nhân loại, không có chút nào giật mình cũng không vui, Hiền Lành dò hỏi, nhân loại bằng hữu, có chuyện gì sao? Chương 929, Mạc Thủy Lam. Thủy Lam tinh người cùng nhân tộc một mực là minh hữu quan hệ, nghe được thủy lam tinh người thân mật tra hỏi, Trương Lãng đi vào trong phòng, thuận tay đóng cửa lại, chỉ để lại mấy cái bảo tiêu nhìn nhau. không biết nên không nên đẩy cửa đi vào. Tứ tán mở, bảo đảm mục tiêu không cách nào âm thầm rời đi cái này kiến trúc. Trong đó một cái dẫn đầu bảo tiêu ra lệnh, mấy cái bảo tiêu cấp tốc đem kiến trúc bao vây lại. Ngoài cửa thanh âm rõ ràng truyền vào chương lãng trong lốt hai, chương lãng tinh thần lực khóa chặt bên ngoài mấy cái bảo tiêu vị trí, đi hướng Thủy Lam tinh người, cười nói: "Ngươi tốt, tên ta là Chương Lãng. Ngươi tốt, ta gọi Mạc Thủy Lam." Mạc Thủy Lam không biết rõ Chương Lãng là tới làm cái gì. nhưng hắn vẫn là rất nhiệt tình tiếp đại trượng lão, tại Mạc Thủy Lam mệnh lệnh dưới, gia dụng người máy rất nhanh chuẩn bị cả bàn phong phú đồ ăn. Mạc Thủy Lam cầm một cái bình rượu, cười khổ nói, "Thủy Lam tinh người từ đầu đến cuối không thể nào hiểu được, nhân tộc bằng hữu vì cái gì thích uống rượu, xin thứ cho ta không thể bội bằng hữu uống rượu." Nói, Mạc Thủy Lam vận ra bình rượu, cho trượng lão rót một chén, không, có cho chính hắn ngã. Trượng lão cầm chén rượu lên, cười nói, "Kỳ thật cũng không phải mỗi một cái nhân tộc đều thích uống rượu." Ta liền không thế nào thích loại vị đạm này. Ha ha, ta hiểu, ta biết nhân tộc bằng hữu thường xuyên nói thân không khỏi tử, coi như không thích, cũng vẫn là muốn uống. Mạc Thủy Lam rất vui vẻ, Trương Lãng cũng giống như mình không thích uống rượu. Trương Lãng đặt chén rượu xuống, cũng không có uống, hắn hướng phía trước tham dò thân thể, nhỏ giọng nói, ta hiện tại chính là thân không khỏi mục đích bản thân trạng thái, bên ngoài có mấy người trông giữ ta, không để cho ta đi làm muốn làm sự tỉnh, Thủy Lam tinh bằng hữu, ngươi có thể hay không giúp ta một vấn đề nhỏ? Ta minh bạch, có phải hay không ra trưởng quản được Quán Nghiêm, không để ngươi chạy ra ngoài chơi, ngươi nghĩ hất ra người nhà phái tới thủ hạ. Mạc Thủy Lam có thể là nhân tộc phim nhìn nhiều lắm, rất nhanh liên tưởng ra một cái tự cho là đúng cô sự phiên bản, rất là đại khí khua tay nói, "Chuyện này, bang ta, nhà của ta có một cái phi thường bí ẩn thông đạo, có thể né tránh những cái kia thủ hạ giám thị." Vậy thì tốt quá, ta chỉ xuất đi một đêm thời gian, ngày mai trời vừa sáng, ta liền sẽ trở về. Trương Lãng cảm kích xoa xoa đôi bàn tay, dặn dò: "Ta không muốn để cho người bên ngoài biết ta rời đi, hy vọng ngươi có thể giúp đỡ giấu giếm một chút." "Không có vấn đề, nếu như bọn hắn tìm ngươi, liền nói ngươi uống say, ban đêm phải ngủ ở chỗ này, các ngươi uống rượu không phải thường xuyên say rượu à?" Mạc Thủy Lam đối nhân tộc vẫn rất hiểu rõ, uống liền tiệc rượu say đều biết. Trương Lãng cầm lấy trên bàn vừa rồi buông xuống chén rượu, uống một hơi cạn sạch nói: "Cảm ơn ngươi hỗ trợ." "Quá khách khí, đi theo ta." Mạc Thủy Lam đi đến một cái phòng, trên sàn nhà mở ra một đạo hướng phía dưới cửa ra vào, nói: "Từ nơi này ra ngoài, ta cam đoan người bên ngoài sẽ không phát hiện." San nhà mở ra, lộ ra là hồ nước trong veo, nước hồ rất thanh tĩnh, nhưng lại nhìn không thấy đáy, bởi vậy có thể thấy được cái này hồ rất sâu, giống trường lãng dạng này cường giả tại ruộng nước cũng có thể hành động tự nhiên, hướng về phía Mạc Thủy Lam nhẹ gật đầu, tiến vào trong hồ nước. Mạc Thủy Lam đem suất khẩu đóng lại, đi đến trước bàn cơm, chậm rãi ăn uống. Mai cho đến trời tối, phía ngoài Bảo Tiêu đến gõ cửa, hắn mới cầm rượu lên bình vãng thân thượng đổ một chút rượu, giả ra uống say bộ dáng, lung la lung lay đi tới cửa, mở cửa mơ hồ không rõ nói, gõ cái gì? Gõ. Quáy rầy ta uống rượu. Ban ngày người tiến vào, vẫn còn chứ? Bảo Tiêu nhón chân lên nhìn về phía Mạc Thủy Lam phía sau, muốn tìm ra Trương Lãng bóng dáng. Mạc Thủy Lam cố ý lắc lắc người, ngăn trở Bảo Tiêu ánh mắt, chóng mặt nói, hắn uống rượu không uống qua ta, đã say bất tỉnh nhân sự. Không nên quấy rầy ta tiếp tục uống rượu. Tất nhiên bằng hữu của ta uống say, có thể hay không để cho chúng ta đi vào đem hắn mang về." Bảo Tiêu nói chuyện, liền muốn gạt mở Mạc Thủy Lam xông vào gian phòng. Mạc Thủy Lam khí lực vẫn còn lớn, gắt gao ngăn trở Bảo Tiêu, chính là không để cho mở, hét lớn, "Các ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ nghĩ mạnh mẽ xông tới nhà của ta không thành? Nơi này chính là Thủy Lam tinh người căn cứ." Giống như là tại xác minh Mạc Thủy Lam mà nói, xung quanh vang lên một trận đít kêu tiếng kêu the thé. Đây là Thủy Lam Tinh người phát ra thanh âm. Bảo Tiêu không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, đình chỉ đi đến xông vào, Tỉnh Tá nhìn xem Mạc Thủy Lam mở miệng nói, "Chúng ta là phụ trách bảo hộ bên trong người kia, nếu như hắn không, ra, chúng ta liền không thể rời đi. Vậy các ngươi ngay tại bên ngoài trông coi tốt." Mạc Thủy Lam quay người đóng cửa lại, làm cửa bị đóng lại trong nháy mắt đó, Mạc Thủy Lam một mặt ghét bỏ lôi kéo quần áo, mùi rượu hắn thật sự là rất không thích. "Lão đại, làm sao bây giờ, muốn hay không báo cáo lão bản?" Trong đó một cái bảo tiêu nhìn về phía đầu lĩnh. Bảo tiêu đầu lĩnh lắc đầu nói, "Chút chuyện nhỏ này không cần thiết báo cáo, nói cho các huynh đệ, mật thiết chú ý căn phòng này bốn phía đừng để Trương Lãng có cơ hội rời đi." "Biết." Bảo tiêu phân tán ra, đem gian phòng bao vây lại, từng người trợn to hai mắt, nhìn xem trước mặt phòng ở, sợ thời gian một cái nháy mắt, Trương Lãng sẽ từ mí mắt của bọn hắn thấp chạy đi. Ở trong đó một cái bảo tiêu sau lưng hơn 100 mét địa phương, Trương Lãng chậm rãi từ trong nước sông bẩm ra. Trời phi thường đen, nếu như không tới gần, căn bản không nhìn thấy nơi này đột nhiên xuất hiện một cá nhân. Trong nước trương lão tính cảnh giác nhìn bốn phía, xác định cách xa những người hộ vệ kia, lúc này mới hướng một cái phương hướng bơi ra ngoài. Hắn bơi rất nhanh, tạo thành động tĩnh lại phi thường nhỏ, cơ hồ nghe không được bọt nước gầm thanh. Một mực bơi tới bên bờ, lên bờ về sau trương lão, lợi dụng cường đại tinh thần lực, trong nháy mắt bốc hơi trên quần áo với nước, thân thể ly khai mặt đất bay về phương xa. Một tháng này Trương Lãng vẫn luôn tại đầy tinh cầu đi dạo, đối với lưới tinh bên trên căn cứ sớm đã nhớ kỹ trong lòng, lúc này phi hành phương hướng chính là Dực nhân tộc căn cứ. Bầu trời đen kịt bên trong, Trương Lãng phảng phất cú vọ đồng dạng phi hành, tốc độ của hắn nhưng so sánh cú vọ nhanh hơn, ngay cả nhanh nhất phi hành khí cũng không thể đuổi theo kịp Trương Lãng, khổng lồ tinh thần lực liên tục không ngừng chuyển vận lấy Trương Lãng phi hành năng lượng. Từ Thủy Lam tinh căn cứ đến Dực nhân tộc căn cứ, nhanh nhất phi hành khí cũng muốn 2 giờ, mà Trương Lãng chỉ dùng không đến thời gian 1 tiếng. Người dù sao không phải máy móc, Trương Lãng mặc dù so phi hành khí nhanh hơn phân nữa, nhưng hắn lại không thể bền bỉ, chờ đến dục nhân tộc căn cứ lúc, sớm đã là mùa hôi lầm địa, thở hừng hực. Ngỉ ngơi tại chỗ mười mấy phút, Trương Lãng mới ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt đại sơn, hắn không có đáp xuống đỉnh núi, mà là đi tới chân núi, cái kia to lớn thiết bị tại giữa sườn núi trong lòng núi, tương đối mà nói, vẫn là chân núi không dễ dàng bị phát hiện. Quả nhiên có thủ vệ. Trương Lãng hơi híp mắt nhìn về phía giữa sườn núi. Luan Fan có thể nhìn thấy mấy cái Dực nhân tộc đang phi hành, bởi vì môi trường tự nhiên ác liệt nguyên nhân, trước kia Dực nhân tộc còn có ban đêm thấy vật năng lực, từ khi khủng long tộc vì Dực nhân tộc mang đến nhân công thái dương, cải biến Dực nhân tộc ác liệt môi trường tự nhiên về sau, trải qua mấy đời tiến hóa, Dực nhân tộc dần dần đã mất đi loại thiên phú này năng lực. Chương 930, hợp tác. Bay ở không trung tuần tra Dực nhân tộc, cầm trong tay chiếu sáng dùng đèn cường quang, vừa đi vừa về chiếu xạ tại vách núi trên vách tường. Phong ngừa bất cứ sinh vật nào tới gần vết đá. Trứng Lãng lẩm bẩm, Dực nhân tộc cẩn thận như vậy, còn kém trực tiếp nói rõ ta chỗ này có gì đó quái lạ, chẳng lẽ bọn hắn thật như thế suẩn, ngay cả ẩn tàng công việc đều làm như thế trống trợn. Trải qua một trận quan sát, Trứng Lãng cẩn thận bay về phía không trung, Dực nhân tộc đèn chiếu sáng tất cả đều là chiếu xạ vết đá, khả năng ngay cả bọn hắn cũng không nghĩ tới, ngoại trừ Dực nhân tộc bên ngoài, còn có chủng tộc khác biết phi hành. Trứng Lãng sau lưng một đôi cánh khổng lồ nhẹ nhàngướt Đây là dùng khủng lô tinh thần lực tổ hợp thành, vô thời điểm, Trương Lãng có thể đem thanh âm khống chế phi thường rất nhỏ, người hai cơ hồ nghe không được. Trương Lãng trên không trung chờ đợi cơ hội, đèn cường quang mặc dù có rất nhiều, nhưng chúng nó đều là di động, chỉ cần tìm đúng cơ hội, liền có thể nhẹ nhõm tiến vào cái kia cất đặt thiết bị không gian. Trương Lãng rất có kiên nhẫn, an tĩnh lơ lửng giữa không trung, một mực chờ đợi tiến vào thời cơ. Ngay tại lúc này, là mấy cái đèn cường quang từ cửa hang chợt lóe lên thời điểm, trương lãng vô cánh bay vào, đi vào trong nháy mắt, sử dụng thuần gian di động tiến vào càng sâu xa không gian. Cửa hang có mấy cái dược nhân tộc, trong đó một cái rủi rủi con mắt, không xác định mở miệng nói, các ngươi có thấy hay không một bóng người, vừa rồi lóe lên một cái, sau đó lại biến mất. Bóng người nào, ngươi là hoa mắt đi, bên ngoài nhiều như vậy ánh đèn, nhân tộc làm sao có thể bò đi lên. Mấy cái khác dược nhân tộc hiển nhiên không tin, nhân tộc thật có thể bò lên. Có lẽ là ta thật hoa mắt đi. Dùi mắt rực nhân tộc tự dễ cười một tiếng, nơi này cách xa mặt đất mấy trăm mét, ngoại trừ rực nhân tộc có thể nhẹ nhom bay lên, không có cánh nhân loại làm sao có thể bên trên tới. Nút trong bóng tối trương lãng nhẹ nhàng thở ra, hắn đã sớm biết cửa hàng có rực nhân tộc chấn giữ, sau khi đi vào, không chút nghĩ ngợi trực tiếp sử dụng thuấn gian di động, may mắn tốc độ của hắn đầy đủ nhanh, không có gây nên rực nhân tộc chú ý. Trương lãng lúc này mới có thời gian quan sát hoàn cảnh bốn phía, đại khái là vì giữ bí mật, cửa hàng cũng không có đèn. Đây cũng là dược nhân tộc không có phát hiện Trương Lãng nguyên nhân chỗ, loại này đêm tối đối Trương Lãng tới nói, ảnh hưởng không phải rất lớn, thận trọng hướng trong động đi, tinh thần lực ngoại phóng, thời khắc lưu ý trước sau phương tình huống. Nơi này phòng bị cũng không phải là rất mạnh, ngoại trừ cửa hang cùng ngoài động đều có dược nhân tộc trấn giữ, bên trong vậy mà một người thủ vệ đều không có, như thế thuận tiện Trương Lãng hành động. Đi ước chừng vài phút, Trương Lãng lẩm bẩm, tại đi lên phía trước mấy bước, liền có thể nhìn thấy cái kia cỡ lớn thiết bị cũng không biết cái kia thiết bị đến tụt cùng là cái gì, hy vọng vòng tay bên trong tiểu linh có thể nhận ra đi, không phải hôm nay coi như tôi công bận rộn. Ngay tại đi lên phía trước chư lão, mơ hồ nghe được tiếng nói chuyện, cẩn thận lắng nghe, thanh âm còn có chút quen thuộc, lại là Kha Tịch Phong cùng Nguyên Linh tại trò chuyện. Tín hiệu đã phát ra ngoài hơn 1 tháng, phía ngoài khủng long tộc vì cái gì còn không có hành động. Lúc này Nguyên Linh không tại giống cùng với chư lão lúc như vậy hiền hòa, khuôn mặt gần như vặn méo. Vạn Vện tia máu con mắt nhìn chằm chằm Kha Tịch Phong, chờ lấy đối phương trả lời. Kha Tịch Phong sắc mặt như thường không có bị Nguyên Linh biểu lộ hú đến, bình tĩnh nói, đây chính là mấy trăm máy móc tinh cầu, khủng long tộc cần thời gian chuẩn bị. Ngươi khi đó cũng không phải dạng này đáp ứng ta, ngươi nói chỉ cần ta đem máy móc tinh cầu tự hủy công trình bản đồ phân bố nói cho ngươi, khủng long tộc liền sẽ đem máy móc tinh cầu hủy đi, như thế chúng ta liền có thể rời đi cái này đáng chết tinh cầu. Nguyên Linh thanh âm trở nên có chút khàn giọng. Kha Tịch Phong cười lạnh một tiếng nói, "Ta nói tự hủy bản đồ phân bố còn bao gồm lưới tinh, ngươi cho ta thông tin tức nhưng không có lưới tinh tự hủy công trình địa điểm. Tại ta không hề rời đi lưới tinh trước đó, ta đúng không sẽ nói cho bất luận kẻ nào lưới tinh tự hủy công trình ở nơi nào." Nguyên Linh cảnh giác nhìn xem Kha Tịch Phong, nói, "Ngươi vì cái gì vẫn muốn biết lưới tinh tự hủy thiết trí sở tại địa? Lưới tinh bên trên tự hủy công trình một khi khởi động, chúng ta đều sẽ đi theo lưới tinh cùng một chỗ bị khí hóa rơi." Trương Lãng nghe nói chuyện bên trong, Cảm thấy tình huống giống như có chút phức tạp, Khủng Long tộc mục đích cuối cùng nhất là muốn hủy đi Tinh Vong Cầu. Mà Nguyên Linh mục đích chỉ là rời đi Lưới Tinh, Nguyên Linh cùng Kha Tịch Phong hai cái quan hệ hợp tác cũng không phải là rất kiên cố a. Kha Tịch Phong trên mặt biểu lộ xuất hiện rất rõ ràng biến hóa, cười nói, "Ta chỉ là hiếu kỳ, Lưới Tinh bên trên tự vị công trình sở tại địa đến tụt cùng ở nơi nào, không chỉ có là ta hiếu kỳ, chủng tộc khác cũng rất tò mò, đây chính là trên đầu chúng ta một viên bom hẹn giờ, không biết do nó ở nơi nào." Không, có cách nào an tâm? Thật chỉ là như vậy sao? Nguyên Linh Hoài nghi đánh giá Kha Tịch Phong, luôn cảm thấy đối phương che giấu rất nhiều chuyện. Kha Tịch Phong vui vẻ nói, "Đương nhiên là thật, chúng ta cùng một chỗ cộng sự nhiều năm, ngươi còn không hiểu rõ ta sao? Chính là bởi vì hiểu rõ ngươi, mới đem hủy diệt máy móc tinh cầu công trình bản đồ phân bố cho ngươi, nếu như không tin ngươi, ta lại thế nào khả năng cùng ngươi cùng một chỗ làm loại sự tình này?" Nguyên Linh quay người nhìn về phía một bên thiết bị, trầm giọng nói: Dùng thời gian 10 năm mới kiến tạo ra vật này, những năm này, ta mỗi thời mỗi khắc đều sợ bị 64 đại chủng tộc phát hiện cái này thiết bị, lúc trước Vĩnh Cự Định cư lối tinh là đại gia mộng tưởng, không nghĩ tới, có một ngày, ta sẽ dùng bỏ giấc mộng của mình. Các ngươi nhân loại có một câu ta cảm thấy rất có đạo lý, người cuối cùng sẽ trở nên, chúng ta tới lối tinh bên trên thời điểm, đều chỉ là nhiệt tình thanh niên, có một số việc căn bản không có suy nghĩ tỉ mỉ hậu quả, nếu như bây giờ để cho ta đang chọn một lần, Ta chắc chắn sẽ không gia nhập sáng tạo tinh vong kế hoạch." Kha Tịch Phong trên mặt toát ra một tia thương cảm, có lẽ hắn thật hối hận. Nguyên Linh nhớ lại một hồi quá khứ, quay người lại thời điểm trên mặt biểu lộ đã khôi phục như thường, lạnh lùng nhìn xem Kha Tịch Phong mở miệng nói, "Hy vọng khủng long tộc đừng để ta chờ quá lâu, ta rất hoài nghi Trương Lãng ở thời điểm này đến lưới tinh mục đích." "Ý của ngươi là, Trương Lãng là từ bên ngoài tới?" Kha Tịch Phong giật mình nhìn xem Nguyên Linh, hắn đã sớm muốn biết Trương Lãng là thân phận gì. Nhưng Nguyên Linh một mực không nói cho hắn, hiện tại rốt cuộc biết Trương Lãng thân phận, lại đem Kha Tịch phong dọa cho phát sợ. Nguyên Linh gật đầu nói, "Trương Lãng đúng là từ bên ngoài tới, bất quá ngươi yên tâm, một tháng này bên trong, ta người nhìn chằm chằm vào hắn, cũng không có phát hiện bất luận cái gì không ổn, hắn có lẽ chỉ là đến lưới tinh chơi." "Chính ngươi tin tưởng sao? Lưới tinh là quan trọng cỡ nào địa phương, ngươi cảm thấy người bên ngoài có thể tùy tiện đi vào sao?" Tính toán ra, Trương Lãng tiến vào lưới tinh thời gian, Đúng lúc là chúng ta ra bên ngoài gửi đi tín hiệu không lâu, ta hoài nghi hắn là bởi vì biết thứ gì mới có thể đi vào lưới tinh. Kha Tịch Phong phân tích đạo lý rõ ràng, trong mắt hắn lóe qua một tia sắc ý, một cái móng vuốt tại trên cổ làm một cái chém đầu động tác, thấp giọng nói, có thể hay không bắt hắn cho. Không được. Nguyên Linh Quả quyết cự tuyệt Kha Tịch Phong đề nghị, phản bác, ta chỉ là muốn rời đi lưới tinh, đi phía ngoài tinh cầu nhìn xem, chưa bao giờ từng nghĩ muốn giết hại nhân loại, mặc kệ hắn đến lưới tinh có mục đích gì. cũng không thể giết hắn. Chương 931, ngầm hỏi. Kha Tịch Phong trên mặt trán ghét lóe lên liền biến mất, lạnh giọng nói, chỉ cần hắn không ngăn trở con đường của chúng ta, giết hay không hắn cũng không đáng kể, nhưng nếu như hắn không biết tốt xấu, xấu chuyện tốt của ta, vậy liền không thể trách ta. Trương Lãng từ khi đi vào lưới tình, liền không có làm qua chính sự, mỗi ngày khắp nơi du ngoạn, không có khả năng phá hư đại sự của chúng ta, lại nói tiếp, ta người nhìn chằm chằm vào hắn, chỉ cần Trương Lãng có bất kỳ gió thổi cỏ lay, ta đều có thể trước tiên biết. Nghe được Kha Tịch Phong không tại kiên trì giết Trứng Lãng, Nguyên Linh thở dài ra một hơi, hắn thật đúng là sợ Kha Tịch Phong cứng rắn muốn giết chết Trứng Lãng, nếu quả như thật như thế, hắn cũng không biết cái này đứng tại phía bên kia. Kha Tịch Phong âm tàn cười nói, để ngươi người nhìn chằm chằm Trứng Lãng, ngàn vạn không thể để cho hắn biết chúng ta sẽ phải làm sự tình. Người của ta đều là hảo thủ, phương diện này chưa làm gì sai. Nguyên Linh rời đi khổng lô thiết bị, hướng cửa hang đi đến, vừa đi vừa nói nói. Trương Lãng bên kia ta phụ trách nhìn chằm chằm, liên hệ bên ngoài khủng long tộc sự tình liền giao cho ngươi, hy vọng tộc nhân của ngươi hiệu suất làm việc có thể nhanh một chút, đừng để ta chờ quá lâu. Ta sẽ thúc dục tộc nhân tăng thêm tốc độ. Kha Tịch Phong đứng tại chỗ không cùng Thượng Nguyên Linh, một đôi mắt u ám nhìn chằm chằm Nguyên Linh bóng lưng, không biết rõ đang suy nghĩ gì, khóe miệng lộ ra tà ác tiêu dung. Lúc trong bóng tối Trương Lãng nhìn thấy Nguyên Linh hướng hắn chỗ nuốt đi tới, thân thể tận lực dán tại trên tường, tạm thời ngừng thở. Ngay cả một tiếng nhẹ vang lên đều không có phát ra tới. Trong huyệt động tia sáng không hề tốt đẹp gì, chỉ có thiết bị nơi nào có ánh đèn, địa phương khác đen sì, nếu như không nhìn kỹ, rất khó phát hiện Trương Lãng liền trốn ở trên vách tường. Nguyên Linh trải qua Trương Lãng bên người thời điểm, đều không có cảm thấy được bên người ẩn giấu đi một người như vậy, đi đến cửa hang, tại mấy cái dược nhân tộc thủ vệ nhìn chăm chú, bay thẳng hướng không trung, Nguyên Linh là một cái có thể phi hành cùng giả. Hừ, không biết tốt xấu. Giám chỉ Huy vi đại khủng long tộc, chờ ngươi giao ra lưới tinh hủy diệt công trình chi địa địa đồ về sau, là tử kỳ của ngươi." Kha Tịch Phong khoe miệng cười lạnh càng thêm rõ ràng, trong mắt sát ý cũng không hề che giấu. Dạng này hai người còn có thể hợp tác cùng một chỗ, thật đúng là làm khó hai người bọn họ. Trương Lãng im lặng nhướng mí mắt, Kha Tịch Phong cùng Nguyên Linh mặt ngoài là quan hệ hợp tác, sau lưng đều muốn đem đối phương giết chết. Kha Tịch Phong tại hang động dừng lại một đoạn thời gian rất dài, hắn khả năng đối đợi đi Nguyên Linh không yên lòng. Thẳng đến xác định Nguyên Linh rời đi dự cực nhân tộc lãnh địa, mới đẩy lên một đạo công tắc nguồn điện, khổng lồ máy móc chậm chạp vận hành, Kha Tịch Phong đứng tại một chỗ trước màn hình, không ngừng thu nhập khủng long tộc đặc hữu văn tự, từng đạo tín hiệu từ máy móc trên thiết bị ra bên ngoài vũ trụ gửi đi, những tín hiệu này ngay từ đầu rất mạnh, nhưng khi bọn chúng trải qua, lối từ phong bạo khu vực về sau, liền trở nên vô cùng yếu ớt. Khoảng cách tinh vong cầu 10 phần tinh tế xa xôi, có một quả tinh cầu, phía trên một đội khủng long tộc nhân thần tỉnh kích độc lên, nhanh chóng đem tiếp thu được tín hiệu ghi chép lại, gửi đi cho phụ trách phá giải bộ môn, những tin tức này trải qua lôi từ phong bạo khu vực xuất hiện tại trước mặt bọn hắn về sau, sớm đã trở nên tàn khuyết không đầy đủ, nếu muốn biết tin tức cụ thể là có ý gì, còn cần trải qua cẩn thận phân tích. Nụ trong bóng tối Trương Lãng hai con mắt híp lại, hắn không biết Kha Tịch Phong gửi đi những cái kia khủng long tộc văn tự, chỉ có thể đem những cái kia kỳ quái quái văn tự một mực ghi tạc trong đầu, chờ sau khi trở về đang từ từ nghiên cứu rốt cuộc là ý gì. Kha Tịch Phong gửi đi xong tín hiệu, kéo xuống công tắc nguồn điện, đi ra hang động, trước lúc rời đi, phân phó canh giữ ở cổng mấy cái thủ vệ, cẩn thận nhìn chằm chằm, không được bất cứ sinh vật nào tới gần, một khi phát hiện trường lãng bóng dáng, lập tức báo chi ta. Vâng. Mấy cái dược nhân tộc thủ vệ thân sắc cung kính đưa mắt nhìn Kha Tịch Phong rời đi, cho dù là Kha Tịch Phong rời đi về sau, bọn hắn cũng y nguyên rất nghiêm túc nhìn chăm chú lên tình huống bên ngoài, phòng ngừa có người chui vào tiến đến, bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghi tới. Trương Lãng cũng sớm đã ở bên trong. Trương Lãng rón rén đi vào vừa rồi Kha Tịch Phong truyền vận văn tự trước màn hình, bởi vì vô dụng mở điện nguyên nhân, màn hình ám đạm vô quang, không có bất kỳ cái gì biểu hiện, Trương Lãng ánh mắt từ trên màn hình rời, tiếp tục lục soát có giá trị manh mối, một phen tìm kiếm xuống tới, thật đúng là để hắn phát hiện liên tiếp số lượng. Những chữ số này mặc dù là dùng khủng long tộc văn tự khắc họa, nhưng Trương Lãng vẫn là nhận ra được, tại làm sao cũng cùng khủng long tộc đánh lâu như vậy quan hệ. Đối khủng long tộc đặc thủ văn tự không biết, nhưng số lượng vẫn có thể nhận ra. Mặc kệ là cái gì, trước nhớ ký đang nói. Trương Lãng lợi dụng vòng tay đem số lượng chiếu xuống, sau đó lại trải qua một trận tìm kiếm, xác định rốt cuộc tìm không ra có giá trị manh mối, lúc này mới chậm rãi lui ra ngoài. Cùng lúc đi vào, Trương Lãng trước lợi dụng thuần gian di động từ một người thủ vệ bên người xuyên qua, sau đó lại lợi dụng bên ngoài mấy cái phi hành dục nhân tộc thị giác điểm mù, hữu kinh vô hiểm thoát đi dục nhân tộc căn cứ. Lam Trương Lãng trở lại thủy lam tinh người căn cứ lúc, chân trời đã dâng lên một tia ánh sáng, vì không bị bảo tiêu phát hiện, Trương Lãng tại bên bờ liền tiệm nhập đáy nước, dựa vào cường đại trí nhớ, tại đáy hồ lục lọi nhanh chóng du động. Người có thể tính tới, nếu như tại không trở lại, khả năng liền muốn lộ tẩy, bên ngoài những người kia, cách mỗi một hồi liền muốn đến gõ một lần cửa, ta đều nhanh ngăn cản không nổi. Mạc Thủy Lam nghe được đánh sàn nhà thanh âm, nhanh chóng kéo ra sàn nhà, nhìn thấy Trương Lãng từ trong nước đi lên, thần sắc vui lòng không ít. Trương Lãng rời đi mặt nước về sau, mặt ngoài thân thể dâng lên một cỗ hơi nước, nhanh chóng buốc hơi rơi trên người với nước, Mạc Thủy Lam có chút không thích Trương Lãng trên người tán phát ra nhiệt lực, vô ý thức lui lại hai bước, cùng Trương Lãng kéo ra một chút khoảng cách. Đúng lúc này, tiếng đập cửa lại một lần vang lên, "Trương Lãng tiên sinh, Trương Lãng tiên sinh, thời điểm không còn sớm, chúng ta cần phải trở về, không phải Nguyên Linh tiên sinh sẽ lo lắng." Ngươi xem đi, bọn hắn lại tới gõ cửa, một đêm này, ta đều ngủ không ngon. Mạc Thủy Lam buồn bực đánh cái hà hơi. Trương Lãng ngáy này hướng về phía Mạc Thủy Lam cười cười, cầm lấy trên bàn hôn qua không có uống xong rượu, vãng thân thượng đổ một chút, thất tha thất thểu đi tới cửa, trong miệng mơ hồ không rõ mở miệng nói, "Tới, tới." Lưẩn tạo tổn thương, chân bất tỉnh đâu Trương Lãng nói là vừa sang sớm, gọi hồn đâu, cố ý đem lời nói mơ hồ không rõ, chỉ có dạng này người bên ngoài mới sẽ không hoài nghi. Mở cửa, nồng đậm mùi rượu đập vào mặt, Bảo Tiêu Đầu lĩnh quan sát tỉ mỉ lấy Trương Lãng. Không có phát hiện bất luận cái gì không ổn, mở miệng nói, "Trương Lãng tiên sinh, chúng ta rời đi thời gian quá lâu, cần phải trở về." "Về." "Về." "Đi." Trương Lãng lời nói vẫn chưa nói xong, cả người ghé vào bảo tiêu đầu lĩnh trên thân, ngay sau đó tiếng ngáy vang lên, vậy mà liền như thế ngủ thiếp đi. Nhìn thấy Trương Lãng loại tình huống này, bảo tiêu đầu lĩnh bỏ đi trong lòng tất cả hoài nghi, đem Trương Lãng giao cho bên người một cái thân thể cường tráng bảo tiêu, phân phó nói, "Hồi ngân nhà Chương 932, Ngả bài. Một đám bảo tiêu nhanh chóng đi hướng dừng ở trên mặt nước phi hành khí, Trương Lãng tại bị đỡ lấy xoay người trong nháy mắt đó, rất bí mật hướng về phía Mạc Thủy Lam phất phất tay, nháy mắt, xem như hướng đối phương nói lời cảm tạ. Bảo tiêu vào lúc này phô bày bọn hắn thực lực cường đại một mặt, từng cái từ Mạc Thủy Lam trước cửa nhà trực tiếp nhảy tới đến mấy mét xa phi hành khí bên trên, những này thân thể cường tráng đại hán, rơi vào phi hành khí bên trên lúc, vậy mà không có tóe lên quá lớn bọt nước. Công chế sức mạnh, kỹ xảo phi thường tốt. Trương Lãng trên đường đi đều đang ngủ, phi hành khí rơi vào nguyên gia, mở ra phi hành khí cửa, Nguyên Linh đã chờ từ sớm ở bên ngoài, nhìn về phía Bảo Tiêu Đầu Lĩnh, thấp giọng nói: "Có hay không gì thường cử động?" "Không có." Hắn cùng Thủy Lam tinh người Mạc Thủy Lam uống rượu, uống say say say, hiện tại còn đầy người mùi rượu, hôn mê bất tỉnh. Bảo Tiêu Đầu Lĩnh chỉ chỉ đằng sau một cái phi hành khí, xuyên thấu qua cửa sổ có thể thấy rõ ràng nhắm mắt ngủ Trương Lãng. Nguyên Linh đi vào phi hành khí trước, đẩy cửa ra, đầu tiên nghe được chính là một cốc mùi rượu, khóe miệng lộ ra ý cười, ra lệnh, "Dịu hắn đi khách phòng nghỉ ngơi, chờ hắn tỉnh nói cho ta." Trương Lãng bị đỡ lấy đưa đến khách phòng, tự nhiên có người hầu tiếp nhận chiếu cố Trương Lãng, bảo tiêu là bảo vệ người, không phải chiếu cố người, người hầu trước tiên đem Trương Lãng quần áo đổi, sau đó lại cho hắn cho ăn một chút canh giải rượu loại hình, này mới khiến Trương Lãng nằm ở trên giường. Người hầu rời đi về sau, Trương Lãng cũng không có mở to mắt. Những ngày này hắn một mực cẩn thận từng ly từng tí, khó tránh khỏi trong phòng không có giám thị hắn đổ vỡn, dù sao một đêm đều không ngủ, rứt khoát nằm ở trên giường ngủ dậy cảm rất tới. Cái này một giấc một mực ngủ đến bóng đêm dáng lâm, Trương Lãng mới thư thư phục phục mở mắt, xuống giường đi vào trước cửa sổ, nhìn xem đèn bên ngoài tươi sáng, trong lòng có cảm khái vô hạn. Ngươi thật là có thể ngủ a? Nguyên Linh đẩy cửa ra đi đến, nhìn xem Trương Lãng bóng lưng nói, rượu thứ này vẫn là uống ít một chút vì tốt, tổn thương thân thể. rời nhà quá lâu, có chút nhớ nhà, cho nên uống có chút nhiều. Trương Lãng xoay người, chăm chú nhìn xem Nguyên Linh, hỏi: "Tới lâu như vậy, làm sao chưa thấy qua người nhà của ngươi đâu?" Nguyên Linh sắc mặt tối sầm lại, một mặt khổ sở nói: "Bọn hắn đều không có ở đây. Thật xin lỗi." Trương Lãng có thể cảm nhận được Nguyên Linh nội tâm loại kia mất đi thân nhân thống khổ, có chút ấy nãy nhìn xem Nguyên Linh. Nguyên Linh trả sát gương mặt, không quan trọng cười nói, không đề cập tới những này chuyện tương tâm, "Ngươi chừng nào thì trở về?" Tới cũng có hơn 1 tháng, chuyện nơi đây làm được thế nào? Mau làm tốt, chờ sự tình làm tốt, ta liền có thể trở về. Trương Lãng đi vài bước, đi vào trước sofa, ngồi xuống, giả bộ như Lơ đang hỏi, nếu như ta mang ngươi cùng rời đi, ngươi có nguyện ý hay không? Nguyên Linh trên mặt biểu lộ cứng đờ, có chút mất tự nhiên mở miệng nói, ta là không thể rời đi lưới tinh, đây là ước định, cũng là quy định, tất cả tham gia tinh vông kiến thiết sinh vật cũng không thể rời đi tinh vông cầu, nếu như ta một cá nhân rời đi, đối với tinh bên trên những sinh vật khác không công bằng, bọn hắn khẳng định cũng sẽ nghĩ biện pháp rời đi, thật đến lúc kia, sự tình liền sẽ không bị khống chế loạn lên tới. Ngươi nói rất có lý. Trương Lãng Diếng cổ không gợn sóng nhìn Samueling, thằng đem đối phương thấy rất không được tự nhiên, ánh mắt trốn tránh không dám cùng Trương Lãng đối mặt. Vì đánh vỡ không khí ngột ngạt, Nguyên Linh mở lời hòa thoại, "Quê hương của ngươi nhất định rất mỹ lệ đi, không bao lâu, ngươi liền có thể về nhà." "Không." Trương Lãng lắc đầu, nghiêm mặt nói, "Ta tưởng niệm cái nhà kia." Mai mãi cũng trở về không được, cho dù là rời đi dưới tinh, cũng chỉ là trở lại một cái vừa quen thuộc không bao lâu địa phương, người cũng không thể sống ở quá khứ, muốn nhìn về phía trước, không thể quay về địa phương, cũng không cần lao nhớ lại đi, có rảnh rỗi thời gian, tưởng niệm một chút không phải thật tốt sao? Nếu quả như thật có một ngày về tới cái kia tưởng niệm địa phương, nói không chừng ngược lại sẽ thất vọng đâu. Trương Lãng nói với quán, là hắn không có trước khi hôn mê niên đại đó, mặc dù vào niên đại đó bên trong, hắn không có một cái nào thân nhân. Nhưng hắn ngẫu nhiên vẫn là sẽ nghĩ niệm nguyên đại đó. Lời của ngươi nói, ta không hiểu nhiều lắm. Nguyên Linh ngồi tại Trương Lãng đối diện, giả trang ra một bộ bình tĩnh dáng vẻ, loay hoay vòng tay của mình. Trương Lãng một cái tay đặt ở trên đùi, có tiết tấu đĩnh nhịp, nói khẽ, ngươi hiểu, chỉ là không muốn hiểu mà thôi. Ngươi có phải hay không biết thứ gì? Nguyên Linh cảnh giác ngồi thẳng người, vừa rồi bất an không có, thay vào đó là cảnh giác, giống như là một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ phát động công kích dã thú. Trương Lãng sắc mặt như thường nói, ta biết rất nhiều chuyện, không biết rõ ngươi chỉ là nào. Đường giả bỗ đốc, ngươi đến lưới tinh mục đích là cái gì? Vì cái gì ở thời điểm này nói với ta ra loại lời này, ngươi khẳng định là biết một số chuyện. Nguyên Linh thân thể có chút hướng phía trước thăm dò, bình thường ôn tổn lễ độ khí tức không thấy, trở nên cuồng bạo không ổn định lên tới. Trương Lãng khẽ thở dài, tất nhiên lời đã nói đến phân thượng này, ta cũng liền không giấu giếm ngươi, Thượng quan vô địch để cho ta tới lưới tinh là giết ngươi, ngươi cùng Thượng quan vô địch rất quen. Hẳn phải biết thói quen của hắn, Phạm La Phá hư quy tắc, với hắn mà nói chỉ có một chữ, đó chính là giết, ta là tới chấp hành hắn cái chữ này người. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, Thượng quan lão đại cũng sớm đã đã nhận ra lưới tinh bên trên sự tình, cũng thế, giống Thượng quan lão đại như thế tính toán không bỏ sót người, làm sao lại không có bất kỳ phát hiện nào đâu. Nguyên Linh trên mặt lộ ra thê thảm tiêu dung, khí thế trên người trở nên càng thêm hỗn loạn. Trương Lãng khoát tay áo không phục nói, cái này mắc mớ gì đến Thượng quan vô địch? Hắn làm sao lại tính toán không bỏ sót, chuyện này tất cả đều là ta một người công lao, hắn bất quá là tìm một cái người rất lợi hại mà thôi. Ngươi ẩn tàng thật tốt, một tháng thời gian, đều đang ăn uống vui đùa, ta người bao quát chúng ta, đều không có phát hiện ngươi có bất kỳ dị thường, ngươi biết nhiều ý chuyện của chúng ta. Nguyên Linh nhìn chằm chằm Trương Lãng, trên mặt biểu lộ bình tĩnh lại. Trương Lãng nuốt nuốt huyết thái dương, chậm rãi mở miệng nói, các ngươi mọi chuyện cần thiết, ta đều biết, bao quát các ngươi gửi đi tín hiệu thiết bị cất giữ trong chỗ nào? ta cũng nhất thành nhị sở. Đây không có khả năng, cả kiện sự tình chỉ có ta cùng Kha Tịch Phong biết, ta cũng không nói đến đi qua, Kha Tịch Phong cũng không có khả năng nói ra, ngươi là từ đâu biết đến? Nguyên Linh dùng sức lắc đầu, sau đó nghĩ đến một cái khả năng, nhìn về phía Trương Lãng khinh bị nói, ngươi nghĩ lựa ta, ngươi căn bản không biết rõ thiết bị ở nơi nào. Ai, ngươi đánh giá quá cao chính mình, cũng quá đánh giá thấp ta. Trương Lãng đứng người lên, do đến Nguyên Linh cũng đi theo nhanh chóng đứng lên. Một mặt phòng bị nhìn xem Trương Lãng, Trương Lãng giơ tay lên, mặt mũi tràn đầy vô tội nói, "Trớn Khẩn Trương, ta tạm thời còn không muốn cùng ngươi động thủ." Nguyên Linh nghe vậy, cũng không có buông lòng cảnh giác, vẫn nhìn chòng chọc vào Trương Lãng, muốn nhìn một chút hắn đang chơi hoa chiêu gì. Chương 933, Nguyên Linh hối hận. Trương Lãng đi vào trước kệ sách, cầm lấy một quyển sách, tiện tay đem sách ném ở trên bàn, mở miệng nói, "Còn cần ta đang giải thích cái gì sao?" Nguyên Linh cúi đầu xuống nhìn về phía trên mặt bản sách. rất phổ thông một quyển sách, phần ngoại lệ bên trong nội dung đối với cái này, Lục Nguyên Linh tới nói, không, có chút nào phổ thông, quyển sách này giới thiệu chính là dược nhân tộc căn cứ tình huống cùng dược nhân tộc thói quen sinh hoạt, giống như vậy sách, lưới tinh bên trên 64 đại chủng tộc, mỗi một cái chủng tộc đều có một bản, Trương Lãng lại vẹn vẹn chỉ lấy quyển này, cái này đã rất nói rõ vấn đề. Nguyên Linh đổi phế ngồi trở lại đến trên ghế salon, thanh âm có chút khàn giọng nói, ngươi thế mà thật biết thiết bị cất giữ địa điểm, cái này sao có thể Ngươi là thế nào biết đến, chẳng lẽ là Kha Tịch Phong tiết lộ phong thanh, hắn như vậy cẩn thận, không có khả năng xuất hiện loại này sai lầm. Đừng suy nghĩ, không phải hắn bán ngươi, ta tự nhưng có biện pháp của ta biết chuyện này, hiện tại đến ngươi hạ quyết tâm thời điểm. Trương Lãng đứng tại Nguyên Linh bên lề, Cư Cao Lâm Hạ nhìn xem hắn. Nguyên Linh ngẩng đầu khó hiểu nói, có ý tứ gì? Rất đơn giản, tiếp tục bị Kha Tịch Phong lợi dụng, đến lúc đó ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết, vẫn là lựa chọn hợp tác với ta, lấy công chu tội. Hết thảy đều ở chỗ chính ngươi lựa chọn. Trương Lãng cầm lấy trên bàn kia bản giới thiệu rực nhân tộc phong tục tập quán cùng căn cứ cây, tùy ý lật ra nhìn lại, nội dung bên trong cũng không tệ lắm, Trương Lãng nhìn say sưa ngoảnh lạnh. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Kha Tịch Phong làm sao lợi dụng ta? Nguyên linh đầu gốc có chút không đủ dùng, hắn cùng Kha Tịch Phong là quan hệ hợp tác, làm sao đến Trương Lãng trong miệng, liền thành lợi dụng. Trương Lãng tiếp tục liếc nhìn trong sách vở nội dung, cũng không ngẩng đầu lên hỏi, ngươi cảm thấy Kha Tịch Phong mục đích là cái gì? Đương nhiên là giống như ta, rời đi lưới tình. Nguyên Linh không chút suy nghĩ, bởi vì hắn biết sự thật chính là như vậy. Trương Lãng lắc đầu, ta phải nói ngươi quá ngây thơ, vẫn là quá ngu đâu, khủng long tộc luôn luôn cùng nhân loại bất hòa, Kha Tịch Phong nếu quả như thật chỉ là muốn rời đi lưới tình, hắn chắc chắn sẽ không cùng ngươi một cái nhân tộc hợp tác, tất nhiên hắn chịu hợp tác với ngươi, ngươi liền không nghĩ tới, Kha Tịch Phong mục đích gì khác. Tỷ như nói Nguyên Linh thực sự nghĩ không ra Kha Tịch Phong ngoại trừ rời đi lưới tình, còn có thể có mục đích gì? Chính mình không nghĩ ra được, cũng chỉ có thể hỏi Thâm Trương Lãng. Thì như nói, hủy đi tinh vông cầu. Trương Lãng nhẹ nhàng nói ra như thế mấy chữ, cũng chỉ là mấy chữ, Đối Nguyên Linh tới nói, lại giống như là tại mùa đông giá rét, một chậu nước lạnh đột nhiên từ đầu tuế xuống, lưới tinh bên trên sinh hoạt rất nhiều sinh vật, đại đa vì cùng một cái mộng tưởng vĩnh viễn lưu tại viên này nhân tạo trí năng tinh cầu bên trên, nếu như lưới tinh thật bị hủy diệt, như vậy trên cái tinh cầu này sinh mệnh đều sẽ biến mất, chỉ là suy nghĩ một chút, Nguyên Linh đều có loại không Z mà zon kinh khủng cảm giác, dùng sức lắc đầu nói, Kha Tịch Phong, sẽ không như thế làm, hắn còn có rất nhiều tộc nhân tại Lưới Tinh bên trên sinh hoạt, chính hắn cũng tại Lưới Tinh bên trên, làm sao lại làm ra hủy diệt Lưới Tinh sự tình đến, dạng này chẳng phải là tương đương tự sát. Khủng Long tộc có chuyện gì không làm được, bọn hắn luôn luôn âm hiểm xảo trá, vì đạt tới mục đích, chết một ít tộc nhân cũng ở đây không tiếc. Trương Lãng cùng Khủng Long tộc liên hệ không phải một ngày hai ngày, Hắn cũng không cho rằng Kha Tịch Phong không làm được loại sự tình này. Coi như ngươi nói là sự thật, Kha Tịch Phong muốn hủy diệt Lôi Tinh, có thể hắn tại sao muốn làm như thế? Lôi Tinh bị hủy diệt, khủng long tộc đồng dạng phải bị đến tổn thất thật lớn, Tinh Vong cầu là vì toàn bộ vũ trụ tất cả chủng tộc phục vụ, ở trong đó cũng bao quát cự thản tinh hệ khủng long tộc. Nguyên Linh tiến hành sau cùng giải thích, nếu như Kha Tịch Phong thật muốn hủy diệt Lôi Tinh, như vậy đem máy móc tinh cầu bên trên tự ủy công trình bản đồ phân bố giao cho Kha Tịch Phong Nguyên Linh liền thành đồng lõa. Thật đến lúc kia, hắn Nguyên Linh liền sẽ trở thành toàn vũ trụ phỉ nhổ nhân tộc bại hoại. Trương Lãng khẽ thở dài, có chút thương hại nhìn xem Nguyên Linh, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi đối Khủng Long tộc biết nhiều ít? Khủng Long tộc đối hệ Ngân Hà phát động xâm lược chiến tranh, ngươi tổng không đến mức không biết rõ đi. Đây là lịch sử loài người bên trên vĩnh viễn không thể xóa nhòa sự tình, ta đương nhiên biết, ngươi nói chuyện này để làm gì?" Nguyên Linh không rõ Trương Lãng ý tứ trong lời nói. Trương Lãng thoải mái tựa ở trên ghế salon, suy nghĩ một chút tìm từ. Mẹ Miên nói: "Ngươi tại Lưỡi Tinh bên trên sinh hoạt, nhưng trong năm này, Khủng Long tộc đối năm đó chiến bại sự tình canh cánh trong lòng, thường xuyên mang theo mấy cái chủng tộc mạnh mẽ khiêu khích hệ Ngân Hà, mà hệ Ngân Hà đâu, sớm đã không phải năm đó nhỏ yếu hệ Ngân Hà, cho nên, một tới hai đi, Khủng Long tộc cùng hệ Ngân Hà nhân tộc tương hô ở giữa minh tranh ám đấu, ai xem ai đều không vừa mắt, nhất là đoạn thời gian gần nhất, bởi vì cá biệt nguyên nhân, Khủng Long tộc tại đối đầu hệ Ngân Hà thời điểm, mỗi lần đều bại rất thảm, rất thảm." Cái này thảm cũng không vô cùng đơn giản chỉ là chiến bại đơn giản như vậy, mà là tại toàn vũ trụ nhìn chăm chú, thảm bại rối tinh rối mù, trong đó nhất làm cho khủng long tộc căm tức là tình võ. Nờ Dê vận hành một cái game giả lập, khủng long tộc ở bên trong mất hết thể diện, không có chút nào tôn nghiêm. Ngươi nói là thế giới thứ 3. Nguyên Linh nghe được nhân tộc cường đại, trên mặt lộ ra tự hào biểu lộ, tại nói thế nào hắn cũng là nhân tộc một viên, đương nhiên hy vọng chủng tộc của mình trở nên mạnh mẽ. Trứng lãng khẽ gi một tiếng. Lưới tinh bên trên cũng có thể chơi thế giới thứ 3 sao? Có thể, nhưng không thể cùng ngoài không gian mạng lưới liên lạc, địa đồ chỉ có lưới tinh, cũng may lưới tinh bên trên sinh vật không ít, đại gia chơi coi như vui vẻ. Nguyên Linh giải thích nói, lưới tinh bên trên có 64 đại chủng tộc, cơ hồ bao gồm vũ trụ tất cả cường đại sinh vật có trí khôn, tựa như một cái thu nhỏ vũ trụ. Trương Lãng nói tiếp, khủng long tộc tại thế giới thứ 3 liên tiếp thất bại, rất có thể để bọn hắn xuất hiện một cái điên cuồng ý nghĩ. Đó chính là hủy diệt vận hành thế giới thứ 3 tinh võng, để trong vũ trụ các đại chủng tộc ở giữa liên hệ trở nên khó khăn, chỉ có dạng này, Khủng Long tộc mới có thể dựa vào cường đại cá thể thực lực, lần nữa bắt đầu thống nhất toàn vũ trụ chinh chiến. Khủng Long tộc làm sao dám làm như thế, dạng này sẽ trở thành toàn vũ trụ tội nhân. Nguyên Linh dùng sức lung lay đầu, cùng nói hắn không thể tin được Khủng Long tộc sẽ có điên cuồng như vậy ý nghĩ, chẳng bằng nói hắn không dám thừa nhận chính mình cư nhiên trở thành cái này ý nghĩ điên cuồng bên trong mấu chốt một viên. Trương Lãng hai chân chéo ngẫy, khống chế vòng tay tại trước mặt hình thành một đạo rưỡi trong suốt màn hình, dựa vào ký ức đem Kha Tịch Phong gửi đi khủng long tộc đặc thủ văn tự viết ở phía trên, trí nhớ của hắn rất tốt, phần ngoại lệ viết năng lực còn kém như vậy một chút, lại tăng thêm khủng long tộc văn tự phức tạp khó tả, trên màn hình văn tự siêu siêu vèo vèo, nhìn xem rất là khó chịu. Ngươi cùng Kha Tịch Phong là bạn tốt nhiều năm, đối khủng long tộc văn tự hẳn là hiểu rất rõ, những chữ này là có ý gì? Trương Lãng một bên viết, một bên hỏi thăm Nguyên Linh. Nguyên Linh ngẩng đầu nhìn về phía Trương Lãng viết ra văn tự, trên mặt biểu lộ chậm rãi trở nên kinh hoàng, không thể tưởng tượng nổi, cuối cùng tức giận nắm chặt nắm đấm, trên mặt gân xanh nổi lên, nhìn xem, có chút dữ tợn. Chương 934, hỏi thăm. Trương Lãng vắt giác Nguyên Linh cảm xúc biến hóa, viết xong trong trí nhớ một chữ cuối cùng, dù bận vận lung dung nhìn xem Nguyên Linh, dựa vào nét mặt của ngươi có thể nhìn ra, ngươi nhận ra những chữ này, cụ thể là có ý gì, nói một chút đi. Đây là khủng long tộc viễn cổ văn tự. Cho dù là khủng long tộc bên trong cũng rất ít có khủng long tộc có thể nhận ra, tại tinh vong cầu bên trên chỉ có Kha Tịch Phong sẽ viết, ta từng tại Kha Tịch Phong chỗ nào học nhận ra một ít chữ, để cho ta không nghĩ tới chính là ngươi một cái nhân loại, vậy mà cũng sẽ viết khủng long tộc viễn cổ văn tự. Nguyên Linh hít một hơi thật sâu, dần dần bình tĩnh lại, nhìn về phía Trương Lãng ánh mắt có chút bất đệ. Ngươi là đang hoài nghi ta? Trương Lãng bật cười lắc đầu, hắn có thể lý giải Nguyên Linh hoài nghi. Một cái nhân loại vậy mà lại khủng long tộc đều sẽ rất ít viễn cổ văn tự, bản thân liền rất đáng được hoài nghi, làm sao để Nguyên Linh tin tưởng Trương Lãng viết văn tự, không phải chính Trương Lãng vì hãm hại Kha Tịch Phong soạn bậy loạn bị đây này. Nguyên Linh, ngươi một cái nhân tộc, vì sao lại viết khủng long tộc đặc thù văn tự? Theo ta được biết, loại này văn tự đối khủng long tộc tới nói có đặc thù ý nghĩa, ta cũng chỉ là tại Kha Tịch Phong trong nhà gặp một lần, trong lúc vô tình hỏi thăm hắn viết nội dung, hắn lúc ấy cho ta đọc một lần, ngươi viết những chữ này Ta chỉ có thể dựa theo khi đó ký ức, nhận ra một phần nhỏ, cái khác chỉ có thể dựa vào suy đoán, ta thực sự nghĩ mãi mà không rõ, ngươi là thế nào học được viết những chữ này? Này, không cần nghĩ nhiều như vậy, ta là tại tối hôm qua nhìn tận mắt Kha Tịch Phong viết những chữ này, hắn tại viết những chữ này thời điểm, ngươi vừa rời đi nơi đó, ta là dựa vào ký ức mới viết ra, ngươi cũng có thể chỉ nghe Kha Tịch Phong nói một lần, liền có thể nhớ kỹ rất nhiều loại này đặc thù văn tự, ta đương nhiên cũng có thể chỉ nhìn một lần liền có thể nhớ kỹ tất cả chữ, chỉ là viết có chút khó chịu. Trương Lãng phía sau lưng rời đi ghế sofa, hướng phía trước nghiêng nửa người trên, dò hỏi: "Những văn tự này nội dung là cái gì? Hy vọng ngươi có thể tình hình thực tế nói ra. Nếu như không nói, ngươi có phải hay không sẽ giết ta?" Trải qua ngay từ đầu thất kinh, hiện tại Nguyên Linh trở nên tỉnh táo không ít. Trương Lãng hơi híp mắt, thấp giọng nói: "Ta cũng không muốn giống như thượng quan vô đích, chuyện gì đều chỉ có một chữ giết, nhưng nếu như đối mặt một chút người đáng chết, Ta cũng sẽ không trốn tay, ngươi là kiến tạo tinh võng người, hẳn là minh thị dạ hổ sĩ lưới đối toàn vũ trụ ý nghĩa, mặc dù ngươi bây giờ xuất hiện muốn rời khỏi lưới tinh tâm tư, nhưng ta tin tưởng ngươi không có khả năng ngồi nhìn tinh võng hủy diệt. Nói đến tinh võng hủy diệt, Nguyên Linh có một chút động dung, ánh mắt nhìn chằm chằm trên màn hình văn tự, chậm rãi mở miệng nói, ta chỉ có thể nhận ra một phần nhỏ, nhưng từ cái này một phần nhỏ, không khó suy đoán ra đại khái nội dung, nếu như đây thật là Kha Tịch phong gia bên ngoài vũ trụ gửi đi tin tức, Như vậy Lôi Tinh sẽ ở một tuần lễ về sau đi hướng hủy diệt. Một tuần lễ, còn có chút thời gian, đầy đủ làm rất nhiều chuyện. Trương Lãng lại lần nữa dò hỏi, phía trên có hay không khủng long tộc hủy diệt Lôi Tinh cụ thể phương thức phương pháp. Không có, chỉ nói một tuần lễ về sau, Lôi Tinh tướng sẽ hủy diệt, cũng không có nội dung cụ thể. Nguyên Linh lắc đầu. Trương Lãng thu hồi trên màn hình những cái kia văn tự, xuất ra hôm qua chiếu một tấm hình, phía trên là một chuỗi số lượng, đưa đến Nguyên Linh trước mặt. Biết chửi chữ số này đại biểu cái gì sao? Đây là vũ trụ tọa độ. Nguyên Linh hơi nhíu lên lông mày, nhìn kỹ ảnh chụp, cảm giác trên tấm ảnh nội dung rất quen thuộc, nhưng nhất thời lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Dực nhân tộc căn cứ. Nhìn thấy Nguyên Linh mặt ủ mày chau nhìn chằm chằm ảnh chụp, Trương Lãng Hảo tâm nhắc nhở một tiếng. "Nguyên Lai like ngươi thật biết tất cả mọi chuyện, ta rất hiếu kỳ, ngươi làm như thế nào? Một tháng này bên trong, ta người nhìn chằm chằm vào ngươi, căn bản không có phát hiện ngươi có bất kỳ dị thường." Nguyên Linh giống như là một cái đánh thua trận tướng quân, thân thể vô lực sủi lơ ở trên ghế salon, trải qua Trương Lãng nhắc nhở, Nguyên Linh biết vì cái gì cảm giác ảnh chụp quen thuộc như vậy, cái này không phải liền là chính mình tự tay kiến tạo ra bên ngoài vũ trụ gửi đi tín hiệu thiết bị sao? Trương Lãng ngay cả loại hình này đều đưa đến, trước đó mà nói khẳng định cũng đều là thật. Biết sâu này tọa độ là nơi nào sao? Trương Lãng không có trả lời Nguyên Linh vấn đề, hắn tới đây, không chỉ có phải giải quyết lưới tinh bên trên sự tình. Còn muốn tìm ra cấu kết Kha Tịch Phong gia hỏa. Hủy diệt máy móc tinh cầu công trình bản đồ phân bố tuyệt đối không thể dẫn ra ngoài, chỉ cần bản đồ phân bố ở bên ngoài một ngày, lưới tinh liên sẽ có một ngày nguy hiểm. Cự thần tinh hệ bên trong một khỏa tinh cầu, là một viên tài nguyên phi thường phong phú cùng long tộc vô cùng coi trọng tinh cầu, có một cái rất ý thơ danh xưng, Hoa Ngựa tinh cầu. Nguyên Linh ngẩng đầu sắc mặt trắng bệch nhìn xem Trương Lãng, nhỏ giọng nói, có thể hay không 3 ngày sau tại giết ta, hậu thiên là người nhà của ta ngày dỗ. Ta muốn đi xem bọn hắn một lần cuối cùng. Không được." Trương Lãng quả quyết cự tuyệt Nguyên Linh tỉnh cầu, nghiêm túc nói, "Thời gian của ta rất quý giá, nhất định phải nhanh rời đi dưới Tinh, đi Hoa Ngự Tinh cầu, không thể để cho khủng long tộc có bất kỳ cơ hội hủy diệt dưới Tinh. Chuyện này là ta làm sai, ta tin nhầm Kha Tịch Phong tên hôn đản kia." Nguyên Linh tuyệt vọng nhắm mắt lại, hắn không có nghị qua phản kháng, tại Trương Lãng xuất ra tấm hình kia thời điểm, hắn liền biết rõ chính mình không phải là đối thủ của Trương Lãng. Một cái có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào đến cất giữa gian kia thiết bị địa phương, còn có thể không, có gây nên bất luận người nào hoài nghi, cái này đã nói rõ Trương Lãng chỗ cường đại. Tất nhiên tin nhầm Kha Tịch Phong, vậy sẽ phải đem sai lầm sửa lại tới, chuyện bây giờ còn chưa tới không cách nào vãn hồi tình trạng. Trương Lãng đứng người lên, suy tư một hồi nói, ta cần biết Kha Tịch Phong đem tin tức truyền cho ngoại giới ai, nếu như ngươi không muốn nhìn thấy lưới tinh hủy diệt, liền giúp ta một chút. Ngươi không giết ta. Nguyên Linh mở to mắt, Có chút kinh ngạc, nếu như người tới là thượng quan vô địch, hắn cũng sớm đã chết rồi. Trương Lãng ôn cánh tay, chỉ cần ngươi không nhớ tới rời đi lưới tinh, không tại làm đối lưới tinh chuyện bất lợi, ta có thể không giết ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi nhất định phải từ Kha Tịch Phong chỗ nào hỏi ra, hắn đem hủy diệt máy móc tinh cầu tin tức gửi đi cho ai. Chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, lẽ ra ta tự mình xử lý. Nguyên Linh quay người đi hướng cổng. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy, còn tưởng rằng muốn phí một phen miệng lưỡi đâu. Trương Lãng đi theo Nguyên Linh đi ra khỏi phòng, hai người đều không có dấu diếm thực lực, ra khỏi phòng hai người, trực tiếp bay lên không, ngay cả phi hành khí đều không có cỡi, cứ như vậy bay về phía khủng long tộc căn cứ. Ngựa ngùng, chúng ta tộc trưởng không tại, hắn từ hồn qua liền không có trở về. Tại khủng long tộc căn cứ, Trương Lãng cùng Nguyên Linh cũng không có nhìn thấy Kha tịch phòng, hai người nhìn nhau, rất có an ý đồng thời bay về phía Dực Nhân tộc căn cứ. Phía trước chính là Dực Nhân tộc phạm vi tầm mắt, chúng ta như vậy tách ra Ta nhất định sẽ hỏi ra ngươi muốn biết sự tình." Nguyên Linh gia tốc bay về phía Dực nhân tộc căn cứ, Trương Lãng không cùng đi lên, mà là hướng mặt đất rơi xuống. Chương 935: Vi hạt giao giải phẫu. Rơi xuống đất Trương Lãng, trong rừng rậm nhanh chóng xuyên thẳng qua, cũng không so trên không trung chậm nhiều ít, mặt đất có rừng, cây che chắn, Dực nhân tộc rất khó phát hiện Trương Lãng hành tung. Quá rồi rất dài một sẽ, Trương Lãng đi tới vách núi cách đó không xa, ban ngày thủ vệ không có ban đêm nhiều, nhưng Trương Lãng muốn chui vào đi vào. cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Trương Lãng đi vào chân núi, ngẩng đầu nhìn mấy cái quanh quẩn trên không trung dục nhân tộc, tìm đúng cơ hội từng chút từng chút đi lên không di động, động tác của hắn rất nhẹ nhàng ẩn ngấp, giống như là một cái thạch sủng. Lam Trương Lãng dốc hết sức bình sinh vào sơn động bên trong về sau, mơ hồ nghe được cái lộn thanh âm, trong đó có nguyên linh tiếng nói chuyện, Trương Lãng nóng vội bước nhanh hơn. Kha Tịch Phong, ngươi cũng dám lợi dụng ta, ngươi căn bản không muốn cho ta rời đi lưới tình, ngươi nghĩ là hủy diệt lưới tình? Mọi người chúng ta bỏ ra nhiều ít tâm huyết mới thành lập được Tinh Vong Cầu, ngươi lại muốn hủy diệt nó." Nguyên Linh khệ miệng giữ lại vết máu, một cánh tay hiện ra mất tự nhiên uốn lượn, xem ra hắn vừa trải qua một trận đại chiến. Kha Tịch Phong nghe vậy cười lạnh nói, "Tinh Vong Cầu đã không thể cho Khủng Long tộc mang đến lợi ích, còn để lại để làm gì? Tinh Vong Cầu không phải Khủng Long tộc đặc hữu, nó là đại gia, ngươi làm như vậy quá ích kỷ, nếu như bị chủng tộc khác biết chuyện này, Khủng Long tộc sau này đem như thế nào đối mặt chủng tộc khác?" Nguyên Linh ho khan mấy lần, Phun ra mấy ngụm hắc huyết, sắc mặt trở nên tái nhợt rất nhiều. Kha Tịch Phong cười hắc hắc nói, hủy diệt lưới tinh công trình chỉ có ngươi một cái nhân tộc biết, nếu như lưới tinh bị hủy, ngươi cảm thấy ai hiềm nghi lớn nhất? Ngươi cái này hèn hạ vô sỉ hỗn đản. Nguyên Linh sắc mặt trở nên càng thêm trắng sám, bởi vì hắn nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng, nếu như lưới tinh thật bị hủy, tất cả mọi người sẽ hoài nghi Nguyên Linh, mà sẽ không đi hoài nghi chủng tộc khác, bởi vì chỉ có Nguyên Linh biết hủy diệt tinh vong công trình ở nơi nào. Là chính ngươi quá ngây thơ, vậy mà cho là ta thật sẽ giúp ngươi rời đi lưới tinh, ta thế nhưng là vĩ đại khủng long tộc, cho dù chết tại lưới tinh bên trên cũng sẽ không làm một cái giống như ngươi đạo binh rời đi lưới tinh. Kha Tịch Phong trong mắt lóe lên từng tia từng tia sát ý, âm thanh lạnh lùng nói, hủy diệt lưới tinh công trình ở nơi nào, nói ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng, không phải ngươi sẽ biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Phi! Nguyên Linh phun ra một búng máu, bị Kha Tịch Phong tùy tiện né tránh. Kha Tịch Phong nắm chặt móngướt, một mặt cười tàn nhẫn nói, "Đừng tưởng rằng không mở miệng, ta liền lấy ngươi không có biện pháp, ta cần chính là đầu ngươi bên trong ký ức, cũng không phải là cái mạng nhỏ của ngươi, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng." Theo Kha Tịch Phong lời nói, mấy cái khủng long tộc xuất hiện, ở bên cạnh họ còn có một cái tạo hình phức tạp dụng cụ, trên dụng cụ lít nha lít nhít có rất nhiều tuyến đường, tại mấy cái khủng long tộc trong tay, phân biệt cầm dao giải phẫu, vật chứa cùng các loại tuyến đường, loại tình hình này để cho người ta không rét mà run. Ngươi nghĩ đối ta làm cái gì?" Nguyên Linh lau đi vết máu ở khóe miệng, trên mặt không có chút nào khiếp đảm biểu lộ. Kha Tịch Phong cười gần nói, "Loại này dụng cụ gọi là ký ức trắc đoạt khí, nó có thể đem trí nhớ của một người hoàn toàn ghi chép lại. Đương nhiên, quá trình này vô cùng thống khổ, cần tại người sống thời điểm, mở ra đầu lâu, đem một vài tuyến ống đặt ở trong đầu, rút ra đại não ký ức, vì không để nhân loại tại rút ra ký ức quá trình bên trong tử vong, cần đại lượng chân quý đặc thù dịch dinh dưỡng, duy trì nhân loại sinh mệnh." Những này dịch dinh dưỡng thế nhưng là rất đắt, ta xưa nay không có. Cam lòng dùng qua, hôm nay tiện nghi ngươi. Kha Tịch Phong, ngươi đơn giản phát rồ. Nguyên Linh lần nữa nhìn về phía mấy cái khủng long bên người dụng cụ, ánh mắt bên trong xuất hiện một vẻ bối rối, mỗi người đều có không muốn để cho ngoại nhân biết ký ức, nếu như những ký ức này đột nhiên bị người khác rút ra ra, người kia khẳng định sẽ bối rối đến không biết làm sao, Nguyên Linh chỉ là có một vẻ bối rối, đã rất đáng gầm rồi. Kha Tịch Phong huy động móng vuốt ra lệnh, động thủ Đem Nguyên Linh ký ức rút ra ra, nhất định phải tìm ra món kia thiết bị đến cùng dấu ở nơi nào. Thu được mệnh lệnh mấy cái khủng long nhanh chóng chạy đến Nguyên Linh bên người, đem hắn vây lại, Kha Tịch Phong đã đem hắn đả thương, đối mặt mấy cái bình thường rất dễ dàng liền có thể giết chết khủng long tộc nhân, hiện tại Nguyên Linh bất lực phản kháng. Thả ta ra. Các ngươi thả ta ra. Nguyên Linh phí công giãy giụa lấy. Mấy cái khủng long thuần thục đem Nguyên Linh đặt tại trên dụng cụ, các loại tuyến đường thô bạo cắm ở Nguyên Linh thân thể từng cái bộ vị. Nguyên Linh rãễ rủa từ lúc mới bắt đầu kịch liệt, chậm rãi trở nên bất lực, những tuyến lộ kia tựa hồ có tê dại tác dụng, ngay cả âm thanh đều trở nên hữu khí vô lực lên tới. Kha Tịch Phong đi vào Nguyên Linh trước mặt, ngươi hẳn là cảm tạ ta, rất nhanh, ngươi liền có thể đi gặp người nhà của ngươi, mà khác nói cho ngươi một sự kiện, còn nhớ rõ người nhà ngươi chết sao? Đây chính là ta tỉ mỉ chủ hoạch, vì đạt được hủy diệt tinh vong công trình cất giữ địa, ta thật đúng là vắt hết giỉ nào, kết quả cuối cùng vẫn là chỉ có thể dùng loại này ngốc nhất biện pháp, sớm biết liền không uổng phí nhiều như vậy kỉnh. Ta muốn giết ngươi, Kha Tịch Phong, ta muốn giết ngươi nguyên linh con mắt đỏ vì phẫn nộ tràn đầy tơ máu, thân thể giãy giụa lấy muốn đứng lên, làm thế nào đều làm không được, không chỉ có là thân thể bất lực đơn giản như vậy, lúc này thân thể của hắn đã sớm bị rất nhiều xiềng xích khống chế được, căn bản không có biện pháp tránh ra khỏi. Phẫn nộ đi, giãy giụa đi, tâm tình chập chờn càng lớn, rút ra ký ức liền càng hoàn chỉnh. Kha Tịch Phong điên cuồng cười lớn, sau đó tiếp tục nói, kém chút quên một chuyện rất trọng yếu. Nếu như trí nhớ của một người bị rút lấy, người kia liền sẽ trở thành một cái không có ký ức đồ đần, trí thông minh ngay cả một đứa bé cũng không bằng. Ha ha, ngươi chuẩn bị kỹ càng làm về một đứa bé sao? Ta muốn giết ngươi Nguyên Linh đang từ từ mất đi ý thức, mí mắt trở nên nặng nề vô cùng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vĩnh viễn nhắm lại. Động thủ. Thu được Kha Tịch Phong lạnh lùng mệnh lệnh, mấy cái khủng long tộc nhân bắt đầu động, trong đó một cái cầm dao giải phẫu khủng long tộc trực tiếp thanh đao nhắm ngay Nguyên Linh đỉnh đầu. Tại một trận chấn động nhẹ nhẹ bên trong, cây đao kia lại là vi hạt giao giải phẫu, loại này đao cho dù là cắt chém cứng rắn kim loại, cũng sẽ giống như là cắt đậu phụ đơn giản, lại càng không cần phải nói nhân loại xương đầu. Vi hạt giao giải phẫu chậm rãi tới gần Nguyên Linh Đầu Lâu, một chút tóc tại ở gần giao giải phẫu về sau, trực tiếp bị bốc hơi đã thành khí thể, mắt thấy Nguyên Linh liền bị giao giải phẫu một sọ. Đột nhiên, cầm đao khủng long tộc trong miệng phát ra một trận kêu rên, mí mắt một phèn ngã trên mặt đất chết rồi. ngã xuống đất khủng long tựa như là một cái tín hiệu đồng dạng, ngay sau đó mấy cái khác khủng long tộc cũng đều ngã trên mặt đất, tứ chi run rẩy mấy lần, rất nhanh không một tiếng động, chỉ có Kha Tịch Phong chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. "Là ai?" "Ra." Kha Tịch Phong nhanh chóng quay người, đánh giá cửa động vị trí, giết chết mấy cái khủng long tộc nhân năng lượng, chính là từ cửa động vị trí mà tới. Trương Lãng từ chỗ ẩn thân đi ra, trầm rãi nói, vốn cho rằng Nguyên Linh có thể thành sự, nghĩ không ra hắn vô dụng như vậy. Ngay cả chút chuyện nhỏ này đều làm không được, cũng thế, nếu như hắn thật có thể làm tốt chuyện này, liền sẽ không bị người đuồm nghịch xoay quanh. Chương 936: Vi hình đạm. Trương Lãng, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy ra chính là Trương Lãng, Kha Tịch Phong yên lòng, hắn không cho rằng Trương Lãng là đối thủ của hắn, bởi vì Trương Lãng tuổi còn rất trẻ, tại hắn tiếp xúc trong đám người, giống Trương Lãng còn trẻ như vậy, người không có khả năng đánh thắng được hắn, nếu như Kha Tịch Phong cùng ngoại giới khủng long tộc nhiều câu thông một chút, khẳng định sẽ cải biến mình bây giờ ý nghĩ. Trương Lãng mở ra hai tay, hỏi ngược lại, "Ta vì cái gì không thể tại cái này, cái này lại không phải nhà của ngươi, nơi này là Dực nhân tộc căn cứ." "Hừ, ta mặc kệ ngươi là thế nào lại tới đây, nếu biết nơi này, vậy cũng không cần đi, chờ ta rút lấy nguyên linh ký ức, tại rút ra ngươi, đến lúc đó, tự nhiên biết ngươi tới đây mục đích." Kha Tịch phong hướng Trương Lãng vươn hướng đi vài bước, khí thế trên người bay lên, muốn nhanh chóng bắt lấy Trương Lãng. Ngươi cho là mình có thể đánh qua ta? Nhìn thấy Kha Tịch Phong chủ động đi tới, Trương Lãng có chút kinh ngạc nhíu mày, sau đó nhớ tới, nơi này không phải ngoại giới, trước mặt Kha Tịch Phong không biết rõ hắn ở bên ngoài chiến tích, cho nên mới một bộ vẻ không có gì sợ. Vô tri thật sự là một chuyện đáng sợ sự tình. Trương Lãng thương hại nhìn xem Kha Tịch Phong, giống nhìn một người chết đồng dạng. Trương Lãng ánh mắt chọc giận Kha Tịch Phong, đối phương phát ra một trận gầm thét, hắn nhưng là cường đại khủng long tộc, chí ít tại lưỡi tinh bên trên hắn cảm thấy mình có thể xếp hạng trước mấy tên, lúc này lại bị Trương Lãng dùng loại ánh mắt này nhìn xem, trong lòng đương nhiên không thoải mái, nhanh chóng nhào về phía Trương Lãng, trong đầu nghĩ đến đợi chút nữa rút ra Trương Lãng kia ức, nhìn hắn thống khổ hình tượng, khóe miệng lộ ra cười tàn nhẫn ý. Ngây thơ. Đối mặt sông tới Kha Tịch Phong, Trương Lãng vui ra một nắm đấm, chính xác chặn Kha Tịch Phong nóng đuốt, tích liệt lực trùng kích để Kha Tịch Phong lui về sau mấy bước mới đứng vững gót chân, trái lại Trương Lãng, lại như cái người không việc gì. đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào. Lực lượng không sai. Cho đến giờ phút này, Kha Tịch Phong mới phát giác có điểm gì lạ lạ, Trương Lãng tựa hồ không hề giống hắn suy nghĩ như thế, không chịu nổi một kích, thực lực của đối phương rất cường đại, thậm chí có khả năng mạnh hơn hắn, nghĩ đến, cái này khả năng, Kha Tịch Phong ánh mắt bắt đầu giật giật, nơi này là cất giữ thiết bị trọng yếu địa phương, không có mệnh lệnh của hắn, dược nhân tộc đúng không dám đi vào, bây giờ nghĩ tìm mấy người trợ giúp cũng không có cách nào. Trương Lãng lắc lắc năm đấm, có chút thất vọng nói thực lực của ngươi thật chẳng ra sao cả, cùng phía ngoài khủng long tộc cao thủ kém xa, ngay cả cột cả cái kia hai hàng vương tử cũng không bằng. Ngươi quả nhiên là từ bên ngoài tới. Nghe được cột cả danh tự, Kha Tịch Phong thần sắc trở nên càng thêm nghiêm trọng, trầm giọng nói, ngươi đến Lôi Tinh đến tụt cũng có mục đích gì? Rất đơn giản, ngăn cả ngươi, giết ngươi, để Tinh Phong cầu giống thường ngày, vận hành bình thường xuống dưới. Trương Lãng mắt nhìn Sáp Lâm vào hôn mê nguyên linh, chậm chạm hướng nguyên linh phương hướng di động. Vì không làm cho Kha Tịch Phong chú ý, tiếp tục nói, giết ngươi về sau, ta còn muốn đi bên ngoài giết một chút khủng long tộc nhân, tính như vậy xuống tới, thời gian của ta thật rất quý giá, không có thời gian dư thừa lãng phí ở ngươi nơi này. Ha ha, ngươi nói láo, tại lưới tinh bên trên, ngươi dám giết ta, đó là bởi vì nơi này khủng long tộc cao thủ quá ít, nhưng là tại ngoại giới, ta khủng long tộc cao thủ nhiều như mây, chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ nhân loại, làm sao dám đối khủng long tộc động thủ? Kha Tịch Phong ngửa đầu phát ra một trận tiếng cười, trí nhớ của hắn còn dừng lại khi tiến vào Tinh Vong Cầu thời gian lúc trước, khi đó khủng long tộc xác thực phi thường cường đại, nhưng này đã là quá khứ thứ. Trương Lãng có chút đồng tình nhìn xem Kha Tịch Phong, mở miệng nói, ngươi hẳn là hỏi tham một chút ngoại giới khủng long tộc tình cảnh, bọn hắn vì cái gì để ngươi hủy diệt Tinh Vong Cầu? Bởi vì khủng long tộc muốn lần nữa phát động vũ trụ thống nhất chiến tranh. Kha Tịch Phong lúc nói lời này, cảm xúc phi thường phấn khởi. Trương Lãng lắc đầu nói, Ta là từ bên ngoài tiến đến, không thể không nói cho ngươi một tiếng, ngươi thật suy nghĩ nhiều, khủng long tộc sợ dĩ hủy diệt tinh không cầu, nguyên nhân chủ yếu là bọn hắn tại một trò chơi bên trong bị giết sợ, ân, chính là bị trước mặt ngươi cái này xuất khí vô định, vũ trụ thập đại thanh niên tốt đứng đầu cho giết sợ, vì không để cho ta tiếp tục giết tiếp, cũng vì khủng long tộc chỉ có mặt mũi, khủng long tộc mới nghĩ ra như thế một cái điên cuồng biện pháp. Hủy diệt tinh không cầu, để cho ta không có cách nào từ trong trò chơi tiến vào khủng long tộc lãnh địa, đương nhiên Không chỉ có là trong trò chơi, cho dù là trong hiện thực, ta uy nguyên đem khủng long tộc giết rất thảm, rất thảm, là loại kia ngươi tưởng tượng không đến thảm, tin tưởng ta, ngươi khẳng định không muốn biết nào chi tiết. Ngươi nói láo, chỉ bằng ngươi, làm sao có thể là khủng long tộc đối thủ, ta không có khả năng tin tưởng ngươi. Kha Tịch Phong nắm chặt móngướt, ngoài miệng nói không tin, nhưng trong lòng nhiều ít có một điểm bất an, hắn không thể nào tiếp thu được luôn luôn cường đại khủng long tộc bị nhân tộc đánh bại sự tình, vì để cho chính mình an tâm. Kha Tịch Phong lần nữa phóng tới Trương Lãng. Trương Lãng thân thể trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, sau một khắc, xuất hiện tại Nguyên Linh bên người, đem hắn trên người một chút cái ống làm xuống tới, tinh thần lực dò xét phía dưới, phát hiện Nguyên Linh chỉ là hôn mê, cũng không có nguy hiểm tính mạng, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Kha Tịch Phong, thấp giọng nói, "Nói ra ta muốn biết hết thảy, có thể để ngươi chết thống khoái. Muốn chết là ngươi." Kha Tịch Phong hai chân mãnh đạp mặt đất, thân thể giống như là một viên như đạn pháo đánh phía Trương Lãng. Đây là lựa chọn của ngươi, hy vọng đừng hối hận." Trương Lãng vươn tay, mở ra bàn tay chặn Kha Tịch Phong năm đấm, lần đụng chạm này, Kha Tịch Phong không có bị đánh lui, Trương Lãng cũng cũng không lùi lại. Kha Tịch Phong cả khuôn mặt vẫn mẹo cười gần nói, "Ngươi đi chết đi." Kha Tịch Phong trong miệng phun ra một ngụm huyết tiễn, thân thể nhanh chóng hướng phía trước đột vào, hoàn toàn là một bộ muốn cùng Trương Lãng đồng quy vu tận đấu pháp. Trước thực lực tuyệt đối, cho dù là Đồng Quy Vu Tận, ngươi cũng làm không được. Trương Lãng đầu đang đưa Tránh thoát Kha Tịch Phong phun ra huyết tiễn, hai đạo lưới đao dao găm đột nhiên xuất hiện, xiu xiu hai tiếng phóng tới Kha Tịch Phong hai cái móng lưỡi. Kha Tịch Phong hai chân đạp mạnh mặt đất, thân thể hướng không trung vọt lên, muốn nhảy đến chướng lãng đỉnh đầu tránh thoát hai đạo lưới đao dao găm, động tác của hắn chậm một điểm, hai chân bị lưới đao dao găm cắt ra hai cái vết máu. Muốn giết ta, ngươi cũng muốn trả giá đắt. Thù thương Kha Tịch Phong, ánh mắt điên cuồng từ không trung nhào về phía chướng lãng, tại hắn móng lưỡi bên trong nhiều một vật kia là một cái cùng đồng hồ bỏ túi không xê xích bao nhiêu đồ vật, một kia năng lượng kinh khủng từ cái kia vật nhỏ bên trong phát ra. Vi hình đạn, cái đầu rất nhỏ, uy lực lại phi thường lớn, Kha Tịch Phong trải qua vừa rồi giao thủ, biết mình không phải là đối thủ của Trương Lãng, quả quyết lấy ra vi hình đạn, muốn cùng Trương Lãng đồng quy vô tận. Khủng long tộc đều là một đám thích nguyên địa bạo tạc tiên điên. Trương Lãng tinh thần lực bọc lại vi hình đạn, hắn không muốn chết, cũng sẽ không để Kha Tịch Phong chết, chí ít hiện tại Kha Tịch Phong tuyệt đối không thể chết. Hắn còn có chuyện muốn hỏi đối phương đâu. Kha Tịch Phong nếm thử khởi động vi hình đạn, phát hiện không có tác dụng, khi hắn đem vi hình đạn cầm tới trước mắt, muốn biết rõ ràng nguyên nhân thời điểm, Trương Lãng đã đi tới trước mặt, hai đạo quẹt làm bị thương hắn hai chân lưới đao dao găm cũng từ phía sau đến, Kha Tịch Phong móng vuốt một bên, không tốn sức chút nào cắt chém tại Kha Tịch Phong trên móng vuốt, trực tiếp đem hắn móng vuốt cắt đứt. Chương 938: Rút ra ký ức. Kha Tịch Phong móng vuốt rơi xuống hướng mặt đất. đi theo móng đuốt cùng một chỗ rơi xuống còn có viên kia vi hình đạn, Trương lão khẽ vươn tay bắt lấy vi hình đạn, một tay cầm vi hình đạn, một cái tay khác bắt lấy Kha Tịch Phong còn lại một cái khác móng đuốt. Ưng. Đã mất đi một cái móng đuốt, Kha Tịch Phong không có phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, chỉ là tượng trưng phát ra một đạo kêu rên bởi vì thống khổ, trên mặt xuất hiện rất nhiều mồ hôi. Trương lão gương mặt lạnh lùng dò hỏi, ngươi đem tín hiệu gửi đi cho người nào, chỉ cần nói ra, ta cam đoan sẽ không giết ngươi. Nam mơ. Kha Tịch Phong dùng sức giãy rửa, muốn tránh thoát Trương Lãng khống chế, mất đi móng đuốt vết thương không ngừng hướng xuống giữa lại huyết thủy. Trương Lãng một mặt lạnh khốc nói, "Thời gian của ta không phải rất nhiều, nếu như ngươi không nguyện ý mở miệng, ta không thể làm gì khác hơn là dùng cái khác thủ đoạn đối phó ngươi." "Có cái gì thủ đoạn cứ việc tra hỏi, ta nếu là một chút nữ mẩy, cũng không phải là khủng long tộc nhân." Kha Tịch Phong không ngừng giãy rửa lấy, không để ý chút nào cùng vết thương chảy máu. Trương Lãng lợi dụng tinh thần lực ngừng lại Kha Tịch Phong một mực đổ máu tay cột vết thương, âm thanh lạnh lùng nói: "Nên nói đều đã nói, đã ngươi không nghe, ta cũng không có biện pháp. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi dám đối xử như thế Khủng Long tộc nhân, Khủng Long tộc là sẽ không bỏ qua ngươi." Một mực thấy chết không sợn Kha Tịch Phong, giờ khắc này trở nên hoảng sợ, bởi vì hắn bị Trương Lãng đặt tại có thể rút ra ký ức trên dụng cụ, cái này dụng cụ là của hắn, hắn biết rõ bị rút lấy ký ức về sau hậu quả đáng sợ, dùng sức muốn giãy giụa. làm thế nào cũng không có cách nào tránh thoát, là một chút tuyến quản bị cắm ở trên thân về sau, thân thể dần dần trở nên chết lặng, khí lực càng ngày càng nhỏ, cuối cùng liền nói chuyện thanh âm đều biến nhẹ rất nhiều. Bây giờ nói còn kịn. Trương Lãng cầm trong tay vi hạt dao giải phẫu, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Kha Tịch Phong. Kha Tịch Phong cố gắng ngẩng đầu, tê dại hiệu quả để hắn ngay cả ngẩng đầu đều cảm giác phí sức, hé miệng, giống như con muỗi hừ hừ thanh âm nói, khủng long tộc đúng không sẽ bị đánh bại, khủng long tộc là chủng tộc mạnh nhất. Khủng long tộc sớm muộn cũng có một ngày sẽ giết ngươi. Đây là chính ngươi lựa chọn, không oán ta được." Trương Lãng trong tay vi hạt dao giải phẫu rất nhẹ nhàng cắt ra Kha Tịch Phong đỉnh đầu, xốc lên đỉnh đầu, không có một vệt máu chảy ra, miệng vết thương nhỏ bé mạch máu đều tại dao giải phẫu cắt chém thời điểm bị dao giải phẫu mặt ngoài nhiệt độ cho tạm thời phong bế, nhìn xem trong đầu giống như đậu hủ não đồng dạng bạch sắc đại não. Trương Lãng cô nén buồn nôn, đem mấy cây tuyến quản cắm vào, tại tuyến quản cắm vào Kha Tịch Phong đại não lúc Sáp Lâm và Hôn Mê Kha Tịch Phong đột nhiên mở to hai mắt, thân thể không ngừng run rẩy, khóe miệng vô ý thức chảy ra nước miếng, đại tiểu tiện trong nháy mắt bài tiết không kiểm chế, cức đái mùi thối dần dần tràn ngập trong không gian mặt. Tô Mạch liệt thống khổ để Kha Tịch Phong sống không bằng chết, một đôi mắt hận không thể chừng ra hốc mắt, kinh mạch trên người lồi ra có thể thấy rõ ràng. Trương Lãng nhìn xem thống khổ Kha Tịch Phong, có chút tiếc hận lẩm bẩm, nếu như sớm một chút đem biết đến hết thảy nói ra, cần gì phải gặp loại thống khổ này đâu. Trương Lãng không phải một cá nhân từ nương tay người, Kha Tịch Phong mệnh cùng lưới Tinh hơn ngàn ngàn vạn vạn cái vô tội sinh mệnh xo so ra, là không có ý nghĩa, nếu như không thể mau chóng từ Kha Tịch Phong nơi này đạt được tín báo, lưới Tinh tùy thời đều có bị hủy diệt khả năng, mặc dù lưới Tinh hủy diệt công trình địa đồ không có truyền bá ra ngoài, nhưng người nào lại dám cam đoan khủng long tộc không có cái khắc càng thêm biện pháp cực đoan hủy diệt lưới Tinh, dù sao khủng long tộc đã được đến lưới Tinh ngoại vây những cái kia máy móc tinh cầu hủy diệt công trình bản đồ phân bố. Tuy thời đều có thể hủy diệt những cái kia lưới bảo vệ tinh bình chướng máy móc tinh cầu. Đây là chính ngươi lựa chọn, mặc dù sẽ gặp rất lớn thống khổ, bất quá cũng có thể bảo đảm ngươi một đầu mạng nhỏ, xem như đối ngươi tiếp nhận thống khổ bổ sung đi. Trương Lãng cầm lấy một bên vật chứa, bên trong đựng là đặc thù dịch dinh dưỡng, nếu như không có những này dịch dinh dưỡng, Kha Tịch Phong tại cực đoan thống khổ phía dưới, chẳng mấy chốc sẽ tinh thần sụp đổ mà chết. Đem dịch dinh dưỡng trực tiếp rót vào Kha Tịch Phong mở ra trong đầu. Dịch dinh dưỡng nhanh chóng hòa tan tiến vào Kha Tịch Phong trong thân thể, chữa trị Kha Tịch Phong bởi vì đau đớn, sắp sụp đổ độ nhục thể còn có tỉnh thận. Quả nhiên đâu, đây chính là một phần khổ sai sự tình. Trương Lãng thả ra trong tay vật chứa, bên trong chất lỏng đã toàn bộ tiến vào Kha Tịch Phong trong thân thể, mà lúc này Kha Tịch Phong cũng đã không giãy giụa nữa, mất đi ý thức thân thể ngẫu nhiên run rẩy mấy lần, cho thấy hắn còn chưa chết. Trương Lãng rút ra ký ức dụng cụ trước màn hình, lúc này phía trên biểu hiện ra Kha Tịch Phong cả đời tất cả ký ức. từ rất nhỏ ký ức, ngay cho đến vừa rồi ký ức, toàn bộ ở trên màn ảnh, giống như là chiếu phim đồng dạng. Ngừng. Màn hình đứng tại Kha Tịch Phong ra bên ngoài gửi đi tin tức hình tượng, Kha Tịch Phong gửi đi vẫn là một chút khủng long tộc đặc thù văn tự, Trương Lãng không biết những chữ này, chỉ có thể đi vào Nguyên Linh bên người, ngồi xổm người xuống vô vô nằm trên mặt đất hôn mê Nguyên Linh, hô, mau tỉnh lại, trời đã sáng, cái này dậy giường. Đây là địa phương nào? Nguyên Linh mơ mơ màng màng mở to mắt, trải qua ngắn ngủi khôi phục. Một chút ký ức vụt xuất hiện tại trong đầu, không cần Trương Lãng trả lời, hắn cũng biết nơi này là địa phương nào. Trương Lãng một cái tay tại Nguyên Linh trước mặt lung lay, nhỏ giọng nói, "Ngươi còn không có bị rút lấy ký ức đâu, làm sao lại đã mất trí nhớ?" "Ta không có mất trí nhớ." Nguyên Linh lung la lung lay từ dưới đất bò dậy, nhìn về phía hôn mê bất tỉnh kha tịch phòng, ánh mắt phức tạp mà hỏi, "Hắn thế nào?" "Không biết, nhưng có một chút có thể khẳng định, đó chính là hắn còn chưa có chết." Nguyên Linh lung la lung lay suy yếu giọng Trương Lãng thật sợ hắn đột nhiên ngã trên mặt đất, đỡ lấy Nguyên Linh đi vào trước màn hình, chỉ vào phía trên chữ hỏi, "Những này là có ý tứ gì?" Đây là Nguyên Linh hít sâu một hơi, giật mình nói, "Đây là Kha Tịch Phong đoán lưới tinh hụy diệt công trình địa điểm, hắn hết thảy suy đoán ra 16 cái địa phương, nếu như những tin tức này bị gửi đi ra ngoài, rơi vào người hữu tâm trong tay, liền nguy rồi." "Tốt a, từ phản ứng của ngươi, nói rõ, Kha Tịch Phong đoán đúng." thụy diệt lưới tinh công trình ngay tại cái này 16 cái địa điểm một cái trong đó bên trong. Trương Lãng hít miệng, thấp giọng nói, những tin tức này là từ Kha Tịch Phong trong ناو rút ra, đã sớm bị gửi đi đi ra. "Trời ạ, ta đều đã làm những gì? Ta tại sao muốn chế tạo đài này máy móc? Ta là lưới tinh tội nhân, ta là toàn bộ vũ trụ tội nhân." Nguyên linh cả người đều nhanh muốn hồng mắt, đầu tiên là biết người nhà tử vong đều là Kha Tịch Phong gây nên, hiện tại lại phát hiện chính mình trong lúc vô tình trở thành tội nhân. Nguyên Linh nhớ lại từ khi người nhà sau khi chết, Kha Tịch Phong luôn luôn tìm đến mình, trong lúc vô hình, mất đi tất cả thân nhân Nguyên Linh, coi Kha Tịch Phong là thành trọng yếu nhất bằng hữu, Kha Tịch Phong sợ dĩ có thể đoán ra cái này 16 cái địa điểm, trong đó có Nguyên Linh nguyên nhân rất lớn, khả. Tịch Phong hẳn là từ Nguyên Linh các loại phản ứng đoán ra những địa điểm này có thể là lưới tinh hủy diệt công trình địa điểm. Chương 939, rời đi lưới tinh. Chương Lão Anủi tính vô vô Nguyên Linh bà vai, hảo tâm quyền, sự tình đã phát sinh. Hiện tại hối hận vô sự vô bổ, dưới mắt khẩn yếu nhất là tìm ra Kha Tịch Phong đem tin tức truyền cho ai, chỉ cần biết rằng tin tức truyền cho ai, chuyện kế tiếp liền giao cho ta, ta chính là bởi vì việc này mới tới Tinh Vân Cẩu. Có Kha Tịch Phong ký ức, muốn tìm ra hắn đem tin tức gửi đi cho ai cũng không khó. Nguyên Linh khống chế màn hình nhanh chóng tìm kiếm, hắn nhìn rất nhanh, hình tượng lập tức nhanh gấp bội, Trương Lãng Miễn cưỡng chỉ có thể nhìn thấy trên màn hình một chút chợt lóe lên hình tượng. Tìm được Đây là Kha Tịch Phong lần thứ nhất sử dụng thiết bị dấu diếm ta âm thầm gửi đi tin tức. Ngay tại Trương Lãng các loại sắp không kiên nhẫn lúc, Nguyên Linh đột nhiên mở miệng, trong màn hình hình tượng cũng ngừng lại. Trương Lãng liền vội vàng tiến lên hỏi, "Tin tức gửi đi cho ai?" Kỳ quái, tiếp nhận tín hiệu hoàn toàn chính xác thực là Cự Thản tinh hệ hoa Ngựa tinh cầu, nhưng theo ta được biết, trên viên tinh cầu này cũng vô dụng họ Âm khủng long a. Nguyên Linh nhìn màn ảnh mặt mũi tràn đầy không hiểu. Trương Lãng nhíu mày, "Ngươi nói là tiếp thu tín hiệu chính là họ Âm gia hỏa?" Không sai, một cái gọi là quê. Khủng Long Nguyên Linh do dự một chút, mặc dù biết Hoa Ngư Tinh Cầu không có họ Âm Khủng Long, nhưng hắn vẫn là vô ý thức cho rằng tiếp thu tín hiệu chính là Khủng Long tộc nhân, bởi vì kia là Khủng Long tộc tín cầu, chủng tộc khác căn bản không có khả năng tại Hoa Ngư Tinh cầu tiếp thu được tin tức trọng yếu như vậy, huống chi gửi đi tin tức vẫn là một cái Khủng Long tộc. "Ấm da, ta còn chưa có đi tìm các ngươi, các ngươi đến là đã không thể chờ đợi." Trương Lãng cười lạnh một tiếng, liếm liếm có chút khô nước khóe miệng. Nguyên Linh không nghe rõ ràng Trương Lãng lời nói, tò mò hỏi: "Ngươi nói cái gì?" "Không có gì." Trương Lãng lắc đầu, chăm chú nhìn về phía Nguyên Linh, trầm giọng nói: "Ngươi còn dự định rời đi Lưới Tinh sao?" "Không được, trải qua chuyện này, ta sẽ không ở rời đi, Lưới Tinh là nhà của ta, ta hẳn là để ở nhà." Nguyên Linh phảng phất đã mất đi tất cả khí lực, chỉ là đứng đấy liền lung la lung lay, nhưng hắn khí chất lại thay đổi, trở nên không đồng dạng, tựa như một cái đệ tâm vào chuyện vụn vặt người, đột nhiên nghĩ thoáng hết thảy Khả Tịch Phong liền giao cho ngươi, hắn đã đã mất đi tất cả ký ức, đại não cũng bị phá hư rối tinh rối mù, đời này sự thông minh của hắn đều chỉ có thể bảo trì tại hài nhi trình độ, nếu như ngươi muốn báo thủ, có thể rất dễ dàng giết chết hắn. Trương Lãng chỉ chỉ hôn mê Khả Tịch Phong, đầu của đối phương đã bị Trương Lãng ghép lại, những cái kia bị vi hạt dao rạch phẫu phong bế mạch máu chậm rãi nối liền cùng một chỗ, mặc dù không có khâu lại, nhưng khôi phục cũng chỉ là vấn đề thời gian, đây chính là công nghệ cao chỗ tốt, phức tạp như vậy giải phẫu mổ sọ Ngay cả một cái không có bất luận cái gì kinh nghiệm người cũng có thể làm được đến, sau phẫu thuật còn không lưu bất luận cái gì di chứng, nếu như bỏ qua kha tịch phong loạn, thay một bầy đầu chó, xe liền càng thêm hoàn mỹ. Không biết có phải hay không trùng hợp, lúc này trên màn hình vừa vận biểu hiện kha tịch phong giết nguyên linh người nhà hình tượng, nhìn thấy một mực bị hắn xem như hảo bằng hữu kha tịch phong giết chết người nhà của mình, nguyên linh không khỏi nắm chặt nắm đấm, quá rồi một hồi lâu, mới bung ra nắm đấm, phun ra một ngụm chọc khí. Quay đầu nhìn về phía Kha Tịch Phong, Thanh Âm Thâm Thủy nói, "Hắn đã bị trừng phạt, cái dạng này sống sót, đối Kha Tịch Phong tới nói, hẳn là so chết càng khó." "Triệu hôn đi, ngươi không có ý định báo thủ." Trương Lãng dò hỏi. Nguyên Linh khệ miệng lộ ra một nụ cười khổ, "Kha Tịch Phong không có tất cả ký ức, cùng chết khác nhau ở chỗ nào, còn sống bất quá là hắn một cái thể xác mà thôi, cho dù là giết, Kha Tịch Phong cũng sẽ không có bất luận cái gì thống khổ." "Kha Tịch Phong ta đã giao cho ngươi, tùy ngươi xử trí như thế nào." Trương Lãng núi bay, chỉ vào thùng lô gửi đi thiết bị, khẩu khí kiên định lạ thường nói: "Vật này không thể lưu, ngươi nhất định phải cam đoan, về sau cũng không thể tại kiến tạo loại vật này, không phải lần sau tới rất có thể không phải ta, không phải mỗi một cá nhân đều giống như ta, có thể lưu ngươi một mạng. Không có lần sau." Nguyên Linh Thương cảm đi vào Kha Tịch Phong bên người, chính mình cũng nhanh đứng cung yên, nhưng vẫn là đỡ lên Kha Tịch Phong, một bên đi ra ngoài vừa nói: "Ta tại kiến tạo cái này thiết bị thời điểm, lưu lại một cái tấm nhãn." Trang một cái tự bạo trang bị, chỉ cần khởi động, thiết bị liền sẽ nhận không cách nào chữa trị tự hủy, đi thôi, ta đã khởi động tự bạo trang bị. Cứ như vậy đi ra ngoài, ngươi xác định phía ngoài Dực nhân tộc sẽ không công kích chúng ta. Trương Lãng cũng không phải sợ phía ngoài Dực nhân tộc, chủ yếu là hắn không muốn tại Lưới Tinh bên trên đại khai sắc giới, nguyện ý lưu tại Lưới Tinh bên trên đều là một chút vì mộng tưởng, không tiếc hy sinh chính mình vĩ đại sinh vật, mặc dù có cá biệt kha tích phong loại này bại hoại xuất hiện, Nhưng Trương Lãng biết đây chỉ là số rất ít, hắn không muốn giết dạng này một đám sinh vật. Nguyên Linh đỡ lấy Kha Tịch Phong, có chút hư nhược mở miệng nói, "Có Kha Tịch Phong cùng ta tại, Dực Nhân tộc sẽ không động thủ." Sự thật chính như Nguyên Linh nói, khi hắn cùng Kha Tịch Phong đi ra sơn động lúc, không có một cái nào Dực Nhân tộc dám hỏi nhiều một câu, cho dù là nhìn thấy Trương Lãng cùng theo đi tới. Nguyên Linh cùng Kha Tịch Phong một cái bị trọng thương, một cái đã mất đi trí thông minh, cũng không có cách nào phi hành, chỉ có thể ngồi phi hành khí. Phi hành khí là Kha Tịch Phong, mà Trương Lãng vì không làm cho chú ý, cũng đi theo lên phi hành khí. Ngồi đang phi hành khí bên trên Nguyên Linh đối Dực nhân tộc đầu lĩnh nói, nơi này lập tức liền muốn bị hủy diệt, các ngươi chỉ có 2 phút đồng hồ thời gian rút lui, lại đi tìm một cái mới căn cứ đi. Nguyên Linh nói dứt lời liền khởi động phi hành khí, rời đi Dực nhân tộc căn cứ, những cái kia Dực nhân tộc đối Nguyên Linh mà nói tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì hắn bên cạnh có Kha Tịch Phong, tại Nguyên Linh rời đi về sau, Dực nhân tộc đầu lĩnh lập tức triệu tập tộc nhân cách xa căn cứ, tại bọn hắn vừa bay đến mấy trăm mét khoảng cách xa lúc, ầm ầm tiếng vang từ phía sau truyền đến. Một đám dực nhân tộc quay đầu nhìn về phía căn cứ, cả tòa núi đã bị tàn hủy, khắp nơi là bay loạn hồn đá, nếu như bọn hắn không có kịp thời rút khỏi đến, lúc này, đại khái đều sẽ bị mai táng tại trong đống loạn thạch mặt. Ta phải đi, trở lại nguyên linh nơi ở về sau, Trương Lãng không có ý định tại lưu lại, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Nguyên Linh vặn vện tia máu con mắt nhìn xem Trương Lãng, ngữ khí thâm trầm nói: "Ngươi nhất định phải ngăn cản bọn hắn hủy diệt Lưới Tinh." "Ta biết." Trương Lãng nhẹ gật đầu, dựa vào ký ức đi hướng dưới mặt đất gian phòng kia, trên đường đi không có bị bất kỳ trở ngại nào, mặc dù Trương Lãng có thể tùy thời theo sử dụng duy nhất một lần truyền tống thạch, nhưng hắn vô ý thức vẫn cảm thấy đi đến gian phòng kia tương đối tốt, đây chính là duy nhất rời đi Lưới Tinh truyền tống thạch, vẫn là duy nhất một lần, làm sao cũng hẳn là có chút nghi thức cảm giác, nếu là vạn nhất thất bại Hán Trương Lãng cũng chỉ có thể bằng vào trong đầu lưới tinh vận. Truyền lộ tuyến, tự hành tìm kiếm rời đi lưới tinh biện pháp. Cảm ơn ngươi. Nguyên Linh nhìn xem Trương Lãng thân ảnh dần dần biến mất, hắn không có đi đưa Trương Lãng, quay đầu nhìn về phía bên người chạy nước miếng Kha Tịch Phong, bất đắc dĩ thở dài, gọi tới người hầu, đem Kha Tịch Phong giao cho người hầu chiếu cố, một mình hắn ngồi ở trên ghế salon, nghĩ đến những ngày này phát sinh sự tình, rơi vào trầm tư bên trong. Chương 940, làm chính không. Lần nữa trở lại chỉ có một chiếc đèn gian phòng, Trương Lãng lấy ra truyền tống thạch, không biết tại sao trong lòng có chút bất an, bây giờ trở về như tới, Thượng quan vô địch đem lưới tinh vận hành lộ tuyến đồ để hắn nhìn, ngay cả Thượng quan vô địch tựa hồ cũng đối loại này duy nhất một lần truyền tống thạch không có lòng tin, không phải hắn vì cái gì đem trọng yếu như vậy bản đồ để Trương Lãng nhìn, hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi đi, ngươi có thể nhất định phải thành công a. Trương Lãng cầm truyền tống thạch, ngón tay đặt ở chốt mở bên trên, thật lâu không có ấn xuống. Do dự một hồi lâu, mới cắn răng lẩm bẩm, chết thì chết. Ngón tay tại chốt mở bên trên nhẹ nhàng nhấn một cái, răng rắc rất nhỏ tiếng vang từ trong viên đá phát ra, tảng đá bay khỏi trường lãng lòng bàn tay, trên không trung xoay tròn vài vòng, quang mang chói mắt từ trên tảng đá phát ra, quang mang càng ngày càng trớ mắt, càng ngày càng sáng tỏ, một đạo truyền tống môn chống rông xuất hiện. Truyền tống môn phát ra quang rất mãnh liệt, nhưng loại này mãnh liệt chỉ có một máy mắt, sau một khắc, quang mang liền chợt nên mở đi một chút. Sau đó càng ngày càng ảm đạm, nhìn xem truyền tống môn, Trương Lãng nhớ tới thượng quan vô địch lời nói, đạo này truyền tống môn chỉ có thể tiếp tục 5 giây, không kịp nghĩ nhiều, Trương Lãng vọt vào truyền tống môn, khi hắn tiến vào truyền tống môn về sau, truyền tống môn trong nháy mắt biến mất, một khối đá từ không trung rơi trên mặt đất, nhấp nô. Mấy lần ngừng lại, tảng đá mặt ngoài xuất hiện vết rạn, vết rạn chậm rãi trở nên càng ngày càng nhiều, cùng mạng nện đồng dạng trải rộng tảng đá mặt ngoài, cuối cùng, tảng đá vỡ thành đầy đất cho bụi. Tại kín không kẽ hở trong phòng rất là dễ thấy, nhưng khi có người mở ra cánh cửa này thời điểm, khẳng định sẽ bị thổi bay lên tới, biến mất vô tung vô ảnh. Đây là địa phương nào? Đi ra truyền tống môn trương lãng đưa mắt nhìn buồn phía, có thể xác định đây là một viên nhân tộc tinh cầu, bởi vì nơi này nhân loại nhiều nhất, ngậu nhiên mới có thể nhìn thấy một cái ạ lì ẹn. Ngươi là ai? Vì cái gì tư mở truyền tống môn tiến vào sắt thép thành lũy, có phải hay không ạ lì ẹn phải tới gian tế? Một đội võ trang đầy đủ binh sĩ cấp tốc đem Trương Lãng vây lại, mấy cái họng súng đen ngòm nhắm ngay Trương Lãng. Sắt thép thành lũy, Trương Lãng nghe qua cái tên này, hệ ngân hà biên giới quân sự tinh cầu, bởi vì nơi này khắp nơi đều là giống như Sắt thép thành lũy đồng dạng quân sự kiến trúc, dần dà, viên tinh cầu này danh tự liền biến thành Sắt thép thành lũy, nó lúc đầu danh xưng ngược lại rất ít sử dụng. Trương Lãng giơ tay lên, cho thấy chính mình không có đeo vũ khí, sắc mặt bình tĩnh nói, "Ta gọi Trương Lãng." Đến sắt thép thành lũy có chuyện quan trọng tìm người phụ trách nơi này. Ngươi chính là tham gia giao lưu hội trưởng lão. Trong đó một sĩ binh quan sát tỉ mỉ lấy chứng lãng, trong mắt hắn có một tia hoài nghi. "Đội trưởng, vị này đích thật là trưởng lão, ta tại thế giới thứ 3 gặp qua hắn." Có một sĩ binh thu hồi thường, từ trong túi áo lấy ra một tờ giấy cùng một cây bút, cười theo nói, "Lãng ca, cho ký cái tên tôi, ta là fan của ngươi, nếu không phải là bởi vì thân phận môn nhân, không có cách nào gia nhập ngạo vũ bang." Ta đã sớm tiến lão Vũ Bang. Lãng ca, còn có ta, lần trước nhìn ngươi tại giao lưu hội bên trên đại sát tứ phương, thực sự quá sung sướng sướng, những cái kia ngoài hành tinh đạp nát chỉ có đem bọn hắn giết sợ, bọn hắn mới không dám tại xâm lược chúng ta hệ ngân hà. Lại có một sĩ binh nhận ra Trương Lãng. Lãng ca, ngươi còn nhớ ta không? Tại Tân Thủ thôn, chúng ta từng có qua một lần gặp thoáng qua giao tình. Có tên lính liếm láp mặt trực tiếp cùng Trương Lãng kéo quan hệ. Đội trưởng nhìn thấy đội viên của mình cả đám đều thu hồi vũ khí, vây quanh Trương Lãng muốn ki tên, dùng sức ho khan hai tiếng, giống to, đều cho ta đứng vững, đừng quên chức trách của các ngươi, tại không có biết rõ ràng trước mặt người đến sắt thép thành lũy mục đích trước đó, ai cũng không thể cùng hắn lôi kéo làm quen. Lạ, là, mấy người lính lập tức thu hồi vừa rồi cười đùa tí tưởng, một mặt chính khí mắt nhìn phía trước, hiện ra tốt đẹp quân sự tố dưỡng. Trương Lãng rủi rủi con mắt, những người này trở mặt tốc độ thật đúng là nhanh. liền cùng hoàn toàn khác biệt hai người giống như nói ra này mục đích. Đội trưởng thương từ đầu đến cuối đối Trương Lãng, dù là biết thân phận của hắn, cũng không có buông lòng cảnh giác. Bị họ súng đối Trương Lãng liên tục cười khổ, quân sự tinh cầu đối ra vào nhân viên khống chế phi thường nghiêm ngặt, Trương Lãng cũng không nghĩ tới sẽ chuyển tống đến sắt thép thành lũy, giải thích nói, ta sự tình ngươi không có quyền lợi biết, dẫn ta đi gặp nơi này tối cao trưởng quan. Quân có ca, nơi này cũng không phải thế giới thứ 3, mặc dù ngươi rất nổi danh, Nhưng chúng ta tối cao trưởng quan cũng không phải ngươi muốn gặp là có thể gặp. Vừa rồi cái thứ nhất để Trương Lãng ký tên binh sĩ, dùng rất thấp thanh âm nói cho Trương Lãng, hắn hiện tại xấu hổ tình cảnh. Trương Lãng thỏa hiệp nói, không thấy trưởng quan của các ngươi cũng được, để cho ta cùng một cá nhân trò chuyện, cái này cũng có thể đi, ta cam đoan tại các ngươi giám thị hạ trò chuyện. Nói, Trương Lãng ý đồ chuyển động vòng tay, mấy người lính không có lên tiếng ngăn cản, hiển nhiên là ngầm cho phép, Trương Lãng trước mặt xuất hiện một cái lập thể màn hình. Thượng quan vô địch thân ảnh hiện ra. "Ngươi trở về, sự tình làm được thế nào?" Thượng quan vô địch chỉ là đơn giản ngồi ở trên ghế salon, toàn thân cao thấp lại có một loại cường đại khí tràng, để ở đây mấy tên lính quèn thở mạnh cũng không dám một chút. Trương Lãng chỉ chỉ bốn phía vây quanh binh lính của hắn, mở miệng nói, "Trước hết để cho bọn hắn thả ta, ta cũng không muốn bị xem như phạm nhân đồng dạng tù giữ, sự tình làm thành một nửa, còn lại một nửa muốn đi một chuyến cự thản tinh hệ." "Ừm." Thượng quan vô địch gật đầu. Tất nhiên Trương Lãng rời đi tinh vong cầu, như vậy thì nói rõ tinh vong cầu bên trên sự tình làm xong, đến nối đi cử thán tinh hệ, khẳng định là đi làm kết thúc công việc công việc, thượng quan vô địch chuyển động đầu nhìn về phía chung quanh, phàm là bị ánh mắt của hắn nhìn thấy binh sĩ, từng cái tất cả đều nghiêm đứng vững, thần tình kích động, quân đội không có không biết thượng quan vô địch, phải nói toàn bộ vũ trụ tất cả đều nhận biết thượng quan vô địch, đây chính là hệ ngân hà thủ hộ thần, ạ lì ẻn khắc tinh, mang Trương Lãng đi tìm làm chính không. Ta sẽ cùng Lam Chính không tự mình nói rõ tình huống." Thượng quan vô địch không đợi mấy người lính trả lời, thân ảnh trực tiếp biến mất. "Là, trưởng quan." Mấy người lính thanh niên gần như đồng thời hô lên, từng cái thần tình kích động nhìn xem Trương Lãng, đội trưởng phất phất tay nói, "Các ngươi tiếp tục tuần tra, ta mang Trương Lãng đi gặp Lam trưởng quan." "Vâng." Lần này mấy người lính không có trả lời vừa rồi kích tình mênh mông bộ dáng, từng cái mặt ủ mày chau nhìn xem Trương Lãng cùng đội trưởng ngồi lên phi hành khí, hướng một cái phương hướng bay ra ngoài. Trương Lãng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem dưới mặt đất lít nhá lít nhít các loại khác biệt kiến trúc, quân sự tinh cầu kiến trúc có một cái phi thường thực dụng đặc tính, đó chính là nặng nghề cứng rắn, bình thường công kích không cách nào phá hư kiến trúc chỉnh thể tính, bình thường những kiến trúc này còn không có gì quá rõ ràng cải biến, một khi chiến tranh khai hỏa, bọn chúng liền sẽ biến thành lực sát thương kinh người thành lũy. Chúng ta đến. Nửa giờ sau, phi hành khí đứng tại một chỗ trên đất trống, cách đó không xa rất nhiều võ trang đầy đủ binh sĩ đứng đấy chỉnh tề đội ngũ. Hiện trường một mảnh túc sát chi khí, tại những binh lính này Tiền Vương, có mấy cái xem xét chính là đại quan nam tử trung niên sớm đã chờ đã lâu, nhìn thấy Trương Lãng đi tới, cầm đầu người một mặt nhiệt tình tiến lên đón. Chương 941, Hoa Ngữ tinh cầu. Mang Trương Lãng tới đội trưởng, đầu tiên là nhỏ giọng nói cho Trương Lãng, đi tới nam tử chính là Lam Chính Không, sắt thép thành lũy tối cao trưởng quan, sau đó nhanh chóng nghiêm đứng vững, la lớn, trưởng quan tốt, Trương Lãng đã đưa đến. Được rồi, đi xuống đi. Lam Chính Không không có đi nhìn đội trưởng, nhiệt tình hướng Trương Lãng vươn tay, không sai, giải quả nhiên là tuấn tú lịch sự, thường xuyên nghe ta nhà nha đầu nói Trương Lãng làm sao, thế nào, hôm nay cuối cùng là nhìn thấy ngươi. Nhà ngươi nha đầu là Trương Lãng cùng Lam Chính Không nắm tay, có chút không hiểu thấu lại gãi đầu một cái. Lam Chính Không cười nói, nhà ta nha đầu gọi Lam Lăng Vũ, ngươi hẳn là nhận biết, ngươi thế nhưng là lão sư của nàng. Nguyên lai là nàng, đương nhiên nhận biết. Lam Lăng Vũ tại 205 ban tướng mạo xem như số 1 số 2, Trương Lãng làm một nam nhân bình thường, làm sao có thể không biết, hắn chỉ là không có nghĩ đến Lam Chính Không là Lam Lăng Vũ phụ thân, chuyện trên đời này tình thật đúng là có lấy rất nhiều trùng hợp, có đôi khi xảo cũng không dám tin tưởng. Đi vào nói chuyện, Lam Chính Không mang theo Trương Lãng tiến vào một cái phòng, chờ cửa đóng tốt về sau, Lam Chính Không trên mặt nhiệt tình biến mất, thần tình nghiêm túc nói, thượng quan vô địch đã cùng ta liên hệ, nói đi, có gì cần sắt thép thành lũy phối hợp? Sắt thép thành lũy nhất định sẽ không chối tử." Ngạch Trương Lãng trong lúc nhất thời còn không thích ứng Lâm Chính không trở mặt tốc độ, trải qua ngắn ngủi trì độn về sau, mới phản ứng được, hắn đối mặt chính là một cái sấm rền gió cuốn quân nhân chuyên nghiệp, suy nghĩ một chút, mở miệng nói, "Ta cần bây giờ lập tức đi cự Thản tinh hệ Hoa Ngư tinh cầu, nhưng ta không có chuẩn bị bất luận cái gì thủ tục." Cái này dễ xử lý, 2 giờ sau đó về sau, cam đoan ngươi có thể đứng ở Hoa Ngư tinh cầu thổ địa bên trên. Lam Chính không tại vòng tay của mình bên trên nhấn mấy lần, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Trương Lãng, hỏi lại lần nữa, "Còn có hay không cái khắc cần trợ giúp, cứ nói đừng ngại, không cần khách khí." "Không có, còn lại sự tình ta một cá nhân có thể làm." Trương Lãng lắc đầu, thủy diệt tinh vong cầu công trình địa điểm người biết càng ít càng tốt, Trương Lãng không muốn mang lấy bất kỳ một cái nào giúp đỡ. Tỉnh sau khi sự việc xảy ra lo lắng tiết lộ bí mật sự tình, nghĩ như vậy, cũng không phải là không yên lòng Lam Chính không binh. chỉ là không muốn vẽ vời thêm chuyện. Lam Chính không nhíu mày, trầm giọng nói, Hoa Ngự Tinh Cầu vốn là khủng long tộc khống chế một cái vô cùng trọng yếu tinh cầu Tư Nguyên, nhưng ở mười mấy năm trước, Viên Tinh Cầu này đã thành âm gian tại không chế, ngươi đi nơi nào nhất định phải cẩn thận âm gian, tên bại hoại này gia tộc, một ngày nào đó, ta sẽ dẫn lấy quân đội tự mình diệt bọn hắn. Ta tận lực không gây chuyện, nhưng âm gian nếu là dám chọc ta, ta cũng sẽ không khách khí. Trừng lãng trên mặt lóe qua một tia hung quang, Tinh Vong Cầu bên trên cư dân Trương Lãng không đành lòng động thủ, có thể âm gia liền không đồng dạng, nói trắng ra là, Trương Lãng đi Hoa Ngự Tinh, cầu chính là giết người đi, cho dù là âm gia không tìm hắn gây phiền phức, hắn cũng sẽ chủ động đi tìm âm gia. Lam Chính không thường thức nhìn xem Trương Lãng, gật đầu nói, "Không tệ, không tệ, nhà ta nha đầu quả nhiên không có nói sai, ngươi thật sự không phải người bình thường." Cũng đừng khích lệ ta, tại khen xuống dưới, ta đều muốn ngượng ngùng. Trương Lãng trên mặt nhưng không có một điểm biểu tình ngượng ngùng, cùng Lục Mạn Thiên ở chung lâu. Da mặt đã sớm dày không còn hình dáng. Lam Chính không ngược lại có chút ngượng ngùng, ngồi trên ghế, khoát tay ra hiệu Trương Lãng cũng ngồi xuống, thanh âm trầm giọng nói, nhà ta nha đầu tự nhỏ bị làm hư, tính cách có đôi khi cổ quái một điểm, phách lối một điểm, ngươi là lão sư của nàng, về sau cần phải nhiều giúp thúc nàng điểm, ta có thể cảm giác được, nhà ta nha đầu rất sùng bái ngươi. Quản tốt học sinh là trách nhiệm của ta, cái này ngươi không nói, ta cũng sẽ hảo hảo làm. Trương Lãng cầm lấy trên bàn một chén nước, uống vào mấy ngụm. Lam Chính không thuận miệng nói, ngươi có hay không dự định tìm thêm một cái lao bà, hiện tại là vũ trụ thời đại, có bản lĩnh nam nhân gắng cưới nhiều mấy nữ nhân là rất bình thường. Thà chưa từng nghĩ tới. Trương Lãng để cái chén trong tay xuống, thâm tình nói, chỉ cần có thể cùng với Linh Yên như vậy đủ rồi. Nha! Lam Chính không trên mặt biểu lộ có chút thất vọng, đúng lúc này, tiếng đập cửa văng lên. Tiến đến. Trường quan, Trương Lãng tiến vào hoa ngữ tinh cầu thủ tục đã làm xong. hàn đối thời có thể lấy thông qua tinh hệ truyền tống môn tiến vào cự thản tinh hệ, tại trải qua cự thản tinh hệ biên giới tinh cầu đi hoa ngư tinh cầu. Nhanh như vậy, chuyện này thật phải cảm ơn các ngươi." Trương Lãng đứng người lên, từ đối phương trong tay tiếp nhận một cái bản văn điện tử giấy chứng nhận, một bên hướng ngoài cửa đi, vừa nói, "Ta sự tình phi thường xuất ruột, ngày sau có thời gian, nhất định tự mình đến cảm tạ ngươi." "Chính sự quan trọng." Lam Chính không thở dài, mặc dù cùng Trương Lãng tiếp xúc thời gian rất ngắn, Nhưng hắn là thật thật thưởng thức Trương Lãng, mà mình Nữ Nhi trong câu chữ lại đối Trương Lãng có như vậy chút ý tứ, đáng tiếc Trương Lãng giống như đối với mình Nữ Nhi không có hứng thú, hắn cái này làm ba ba chỉ có thể cầu nguyện Nữ Nhi không muốn hãm quá sâu. Đi đưa tiễn Trương Lãng. Lam Chính không rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính, Trương Lãng là lần đầu tiên đến sắt thép thành lũy, không có người mang theo, hắn ngay cả tinh hệ truyền thống môn cũng không biết đi như thế nào. Đưa Văn Quyện binh sĩ chào một cái, quay người rời đi gian phòng này. Nhanh chóng đuổi kịp Trương Lãng nói, "Ta dẫn ngươi đi tinh hệ truyền thống môn." "Tạ ơn." Trương Lãng lần này nhớ tới chính mình căn bản không biết rõ tinh hệ truyền thống môn ở đâu, đều là mới vừa rồi cùng Lam Chính Không nội dung nói chuyện dò cho, để Trương Lãng chỉ muốn mau chóng rời đi làm chính không, để tránh đằng sau tại có càng thêm lúng túng chủ đề. Hắn nghe được Lam Chính Không ý tứ trong lời nói là muốn tác hợp Lam Lăng Vũ cùng hắn, chuyện này coi như hắn nguyện ý, Thượng Quan Linh Yên cũng sẽ không nguyện ý, huống chi, chính hắn cũng không nguyện ý. Đây không phải Trương Lãng lần thứ nhất nhìn thấy tinh hệ truyền tống môn, đứng tại to lớn truyền tống môn trước, nhìn xem tản ra quang mang truyền tống môn, Trương Lãng thuận đội ngũ thật dài cấp tốc hướng phía trước di động, tiến vào truyền tống môn đội ngũ mặc dù rất dài, nhưng tiến lên tốc độ cũng rất nhanh. Truyền tống môn trước phụ trách kiểm tra thủ tục đều là người máy, mỗi một cái dây chứng nhận ngay cả một giây đồng hồ thời gian đều không cần, liền có thể kiểm tra hoàn tất. Đi theo đám người, Trương Lãng thuận lợi tiến vào tinh hệ truyền tống môn. Đám người mặc dù đều là tiến vào cùng một cái truyền tống môn, nhưng gia địa điểm lại đa số đều là không giống, trong vũ trụ nhiều như vậy tinh cầu, không có khả năng đều là hướng Cự Thản tinh hệ tới. Trương Lãng từ truyền tống môn đi tới lúc, bên người cũng chỉ có tầm hai ba người. Trải qua một đạo sau khi kiểm tra, Trương Lãng gây phi hành khí rời đi tinh hệ truyền tống môn, đi hướng Viên tinh cầu này một phía khác, nơi nào có có thể tại Cự Thản tinh hệ nội bộ truyền tống truyền tống môn. Một đường không nói chuyện, trải qua một phen đi đường, truyền tống Trương Lãng cuối cùng xuất hiện ở Hoa Ngựa tinh cầu, đi ra truyền thống môn, hít sâu một hơi, Trương Lãng một mặt say mê nói, "Thật thơm, lại là một cái chỗ lãng mạo." Có cái khủng long nghe được Trương Lãng phát ra thanh âm, kinh bị nhìn xem Trương Lãng. Nhân loại đều là cái này bức đức hạnh, có cái gì ngạc nhiên? Một cái khác khủng long âm trầm cười nói, hắn cố ý để Trương Lãng nghe được, tiếng nói rất lớn. Chương 942, nhỏ khủng long. Cái thứ nhất mở miệng khủng long cẩn thận nhìn hai bên một chút, nhỏ giọng nói: Ngươi quen viên tinh cầu này là âm gia, vạn nhất bị âm gia nghe được, chúng ta liền có phiền toái. Đi nhanh lên. Đằng sau cái kia khủng long nghiễm mà sợ rụt cổ một cái, phản phất bốn phía có đồ vật gì ngay tại đuổi giết hắn, hai cái trảo phúng chương lãng khủng long, cứ như vậy bị âm gia thanh danh dọa cho chạy. Chương Lãng thầm nói, âm gia tại Hoa Ngữ tinh cầu mới kinh doanh vài chục năm, thế mà ngay cả bản địa khủng long tộc đều sợ bọn hắn, thật sự là không đơn giản a. Hoa Ngữ tinh cầu tên như ý nghĩa, khắp nơi đều sinh trưởng hoa. đủ loại hoa, nhìn Trương Lãng hoa mắt, trong không khí phiêu đã một cỗ tươi mát hương khí, để cho người ta không nhịn được muốn nhiều hút hai cái. Phía trước kia hai cái khủng long, nói chính là hai người các ngươi, đường chạy, dừng lại. Trương Lãng đuổi kịp vừa rồi chào phúng hắn hai cái khủng long. Hai cái này khủng long tưởng rằng âm ra người đến, doa đến bước nhanh hơn, nếu không phải Trương Lãng tốc độ còn có thể, thật đúng là không nhất định đuổi theo kịp hai người bọn họ. Người muốn thế nào? Nói nhân tộc nói xấu cái kia khủng long có chút chuẩn dạ. Hoa Ngư tinh cầu người trưởng quản, cũng là nhân tộc, hơn nữa còn là nổi danh tâm ngoan thủ Lã Tâm gia. Ta muốn biết âm gia đi như thế nào. Trương Lãng sắc mặt rất bình tĩnh, căn bản không rống tức giận bộ dạng, bất quá là bị nói vài lời mà thôi, hắn không có khả năng nhỏ nhen như vậy, căn bản liền không để trong lòng, hắn là thật muốn biết âm gia đi như thế nào, cho nên mới sẽ hỏi. Nhưng Trương Lãng mà nói truyền vào hai cái khủng long tộc trong lỗ tai liền không đồng dạng, hai cái khủng long nhìn nhau Trong đó một cái rõ ràng lực lượng không đủ lớn tiếng nói, ta vừa rồi chỉ là thuận miệng nói bậy, ngươi nếu là dám đi âm ra cáo trạng, ta hiện tại liền giết ngươi. Chúng ta là thân thể cường tráng khủng long tộc nhân, ngươi một cái nhỏ yếu nhân tộc, không phải là đối thủ của chúng ta, thức thời xéo đi nhanh lên. Một cái khác khủng long cũng hất đệm làm bộ muốn đánh Trương lão. Đây đều là cái gì cùng cái gì a, hắn chỉ là muốn hỏi cái đường mà thôi, đến nỗi như thế cho mình thêm hi ạ. Trương lão nhịn không được liếc mắt, giơ ra hai tay Phân biệt đặt tại hai cái khủng long trên thân, nghiêm túc nói, "Ta chỉ muốn biết âm ra đi như thế nào, các ngươi ai có thể nói cho ta?" Ta nói, ta nói, ngươi trước tiên đem tay lấy ra. Hai cái khủng long tộc nhân chân đều hạ xuống vào trong đất, đến bây giờ bọn hắn nếu vẫn không biết rõ trêu chọc không chọc nổi người, vậy bọn hắn hai cái liền thật là ngu ngốc rồi. Đi như thế nào? Trương Lãng Lực đạo trên tay hơi thả nhẹ một chút, đồng thời trong lòng cảm khái không thôi, vẫn là dùng bạo lực giải quyết chuyện quá trình dễ dàng. Phía trước cách đó không xa, có phi hành khí có thể bay thẳng đến ông gia, chỉ cần thanh toán một chút vũ trụ điểm. Sắp sợ mất mặt hai cái khủng long tộc nhân, đồng thời chỉ vào một cái phương hướng. Trương Lãng đưa mắt trông đi qua, mơ hồ có thể nhìn thấy chỗ nào sát thực ngừng lại một chút phi hành khí, gật đầu, hai tay phân biệt tại hai cái khủng long trên thân đập hai lần, về sau nhìn thấy nhân tộc nói chuyện cẩn thận một chút, cũng không phải mỗi một cái cũng giống như ta hảo tâm như vậy. Là, là, là Hai cái khủng long gật đầu như dã tỏi, trong lòng đang giễu họ, ngươi đi nhanh một chút a, đã nói cho ngươi làm sao đi ầm à, ngươi làm gì còn không đi, trong lòng mười phần muốn cho Trương Lãng rời đi, trên mặt vẫn còn bảo trì mỉm cười trấn thái. Tự giải quyết cho tốt đi. Trương Lãng thu hồi một đôi tay, hướng phi hành khí phương hướng chạy tới. Tại Trương Lãng rời đi về sau, hai cái khủng long đứng nghiêm địa phương đột nhiên hạ xuống, bất ngờ không đề phòng, hai cái khủng long tộc đều bị chôn ở trong đất, phí hết lớn kinh. Hai cái khủng long mới chật vật từ dưới nền đất leo ra. Ta thật sự là quá thiệt lương, đều không có để bọn hắn thụ thương, chính là ô hố điểm. Trương Lãng nghe được mặt đất sụp đổ thanh âm, cũng không có đầu vẻ nhìn. Người tên Hỗn đã người bò ra tới khủng long phát hiện trên thân tất cả đều là bùn đất, hướng về phía Trương Lãng chỗ thủng liền mắng. Một cái khác khủng long tranh thủ thời gian che miệng của hắn, sắc mặt hoảng sợ nói, "Ngươi không muốn sống nữa, hắn lần này chỉ là để hai người chúng ta rơi vào trong đất bùn." Lần sau nói không chừng liền muốn chúng ta mạo nhỏ, ngươi đánh thắng được hắn à? Đánh không lại. Mãng Trương Lãng khủng long rụt cổ một cái, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem Trương Lãng bóng lưng, hỏi, ngươi nói hắn có phải hay không là âm gia người, chỉ có âm gia mới có cường đại như vậy nhân loại. Ngươi ngu rồi. Một cái khắc khủng long vỗ một cái đầu của đối phương, nhỏ giọng nói, nếu như hắn là âm gia người, như thế nào lại không biết dò âm gia đi như thế nào, ta hoài nghi, hắn là tìm đến âm gia phiền phức. Nghe ngươi kiểu nói này, rất có khả năng này, nếu không chúng ta đi xem náo nhiệt. Mang Trương Lãng khủng long thật đúng là không sợ chết, quay đầu liền muốn theo sau. Một cái khác cẩn thận khủng long điên cuồng lắc đầu nói, ngươi muốn chết, cũng đừng lôi kéo ta, âm gia cao thủ đồng đạo, vạn nhất coi chúng ta là thành cái kia nhân tộc đồng đảng, cùng một chỗ giết, chúng ta đều không có địa phương nói rõ lý lẽ đi, hiện tại hoa ngự tinh cầu, chết mấy cái khủng long quá bình thường, âm gia sẽ không quản, khủng long tộc cao tầng cũng sẽ không quản. Trương Lãng không có nghe được đằng sau hai cái khủng long đối thoại, càng không biết kia hai cái khủng long tộc thế mà có thể đoán ra hắn là tìm đến Âm Gia phiên phức, hai cái khủng long tộc coi như thông minh, một điểm không có muốn lẫn vào chuyện này dự định, lúc đầu muốn đi Âm Gia phụ cận hành trình, cũng bị Lâm Thời hủy bỏ, hai cái khủng long tộc nhân hiện tại là tận lực rời xa Âm Gia phương hướng. Đi Âm Gia phụ cận. Trương Lãng trực tiếp ngồi lên một cái phi hành khí, không hỏi giá cả. Lái phi hành khí chính là một đầu nhỏ khủng long, thân cao không đến 2m. Mang theo một bộ dụng cụ mát, quay đầu mắt nhìn Trương Lãng, mở miệng nói, đi Âm gia gia lộ trình cũng không gần, cần 5000 vũ trụ điểm. Tới chỗ sẽ cho ngươi, đi nhanh lên. Trương Lãng thoải mái tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng suy tư tiếp xuống nên làm như thế nào, Âm gia tại Hoa Ngựa tinh, khẩu giống như rất cường thế dáng vẻ, Liêu Mạn khẳng định là không được, coi như có thể đánh thắng toàn bộ Âm gia, tốn hao khí lực cũng quá lớn. Có ngay, ngồi xong. Đang phi hành khí thời điểm cất cánh. Khủng long một cái móng vuốt làm một cái rất kỳ quái thủ thế, bốn phía chờ khách người phi hành khí tất cả đều chậm rãi bay lên, không gần không xa đi theo Trương Lãng, cưỡi phi hành khí đằng sau. Ngươi đi âm gia phụ cận là nghĩ đầu nhập vào âm gia, vẫn là chỉ muốn đi nơi nào nhìn xem. Phi hành khí phi hành rất bình ổn, nhỏ khủng long xuyên thấu qua kiếng chiếu hậu nhìn xem đằng sau nhắm mắt dưỡng thần Trương Lãng, tiếng nói sách rất cao. Trương Lãng mở to mắt, giống như cười mà không phải cười nhìn xem trong kiếng chiếu hậu chính mình, trầm giọng nói: Ta là mộ danh mà đến, nghe nói âm gia phủ cận kiến thiết phi thường xa hoa, cô ý chạy tới nhìn xem. Người đây có thể đến đúng, từ khi âm gia trông coi hoa ngự tinh cầu, âm gia không chỉ có đem trạch viện của mình kiến tạo cùng cung điện, liền ngay cả nhà bọn hắn phủ cận đều tạo thành một đạo tịnh lệ phong cảnh khu, thường xuyên có nơi khác những sinh vật khác đi nơi nào ngắm phong cảnh. Nhọ khủng long nói tới chỗ này, đột nhiên lời nói xoay chuyển, âm gia phủ cận mặc dù kiến thiết rất xa hoa, nhưng nơi nào tiêu phí cũng rất cao. Tiền không là vấn đề, ta chưa từng có bởi vì tiền phát sầu qua. Trương Lã ngô néo người, để cho mình ngồi càng thêm dễ chịu, phi hành khí mặc dù không có chút nào sốc nảy, nhưng một tư thế ngồi lâu, khó tránh khỏi không thoải mái. Chương 943, Diệp Ly. Kính mắt phía sau một đôi mắt đang nghe tiền thời điểm, phát ra hai đạo tinh quang, bị kính mắt chặn lại, đột nhiên, phi hành khí vang lên một trận tiếng kêu chói tai. Nhỏ khủng long thất kinh hét lớn, không xong, phi hành khí ra trục trặc, cần lập tức hạ xuống. Nói xong, cũng mặc kệ Trương Lãng là phản ứng gì, khống chế phi hành khí nhanh chóng hướng mặt đất hạ xuống, tại hạ xuống quá trình bên trong, tiếng kêu chói tai một mực vang lên, nhưng nhỏ khủng long trên mặt nhưng không có bỡ rối, chỉ có một tấm bợt vì hưng phấn mà lộ ra vặn vào mặt. Trương Lãng an tĩnh nhìn xem nhỏ khủng long biểu diễn, phía dưới là một vùng rừng rậm, tự thần tinh hệ bên trong cơ hồ tất cả tinh cầu đại bộ phận đều là bị rừng rậm bao trùm. Đây là khủng long tộc thói quen sinh hoạt, nếu như không có rừng rậm Khủng long tộc rất có thể sẽ xuất hiện diệt tộc nguy cơ, cho dù là âm gia nắm trong tay Hoa Ngữ Tinh, cầu nhiều năm như vậy, cũng không hề động Hoa Ngữ Tinh, cầu bên trên dừng rẫm, nói đi thì nói lại, nếu như một cái tinh cầu bên trên không có dừng rẫm. Nhân loại chỉ sợ cũng không cách nào sống sót. Phi hành khí tại va chạm một chút nhánh cây về sau, chậm chạp mà bình ổn rơi vào chất đầy lá cây trên mặt đất, tiếng kêu chói hai đình chỉ, nhỏ khủng long quay đầu, lấy xuống che khuất gần phân nửa mặt kính mát, tại hắn một đôi mắt hai bên đều có mấy cái giữ tợn vết sẹo, để nhỏ khủng long tăng thêm một cỗ hung hãn chi khí. Chính mình xuống dưới, đừng để ta mời ngươi xuống dưới. Nhỏ khủng long thanh niên không tại giống ngay từ đầu như vậy ôn hòa, trở nên phách lối cuồng bạo một chút, Lưu Minh vô lại nhìn xem như cái tiểu Lưu Minh. Trương Lãng mở cửa xe, đi ra ngoài, phát hiện mấy cái phi hành khí đi theo đáp xuống bốn phía, từng cái tản ra bạo ngược khí tức khủng long từ phi hành khí bên trong xuống tới, cười gần xuống tới. Các ngươi đây là muốn ăn cướp ta? Trương Lãng tại nguyên chỗ dạo qua một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở ngoại sáng lộ vẻ dẫn đầu đại ca nhỏ khủng long trên thân. Ngoan ngoãn đem trên người tất cả vũ trụ điểm đều lấy ra, không phải nơi này chính là ngươi tự điệp. Nhỏ khủng long méo méo móng lưỡi, từ hắn nói ra hai câu này thuần thục trình độ đến xem, an cấp loại sự tình này, khẳng định không làm thiếu. Lão Diệp, cái này nhân loại trên thân thật có rất nhiều vũ trụ điểm sao? Đường như lần trước, thật vất vả bắt người, kết quả trên thân cũng chỉ có mấy trăm vũ trụ điểm. Còn chưa đủ lãng phí thời gian đâu. Một cá thể hình to lớn khủng long khiêng một cây gậy sắt, đi thẳng đến khoảng cách Trương Lãng xa 2 mét địa phương, mới dừng lại, con mắt tại Trương Lãng trên thân quét tới quét lui, tựa hồ đang suy nghĩ cái này từ nơi nào ra tay. Nhọ khủng long không vui lớn tiếng nói, ngậm miệng, lần kia con ngồi cũng không phải ta mang tới. Tiểu gia hỏa, ta là âm gia người, ngươi dám động âm gia người, có phải hay không không muốn sống? Trương Lãng lời nói, để vây quanh khủng long tộc theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Âm gia tại Hoa Ngự tinh cầu là cái ai cũng không dám trêu chọc cấm kỵ. Nhỏ khủng long nhìn thấy đồng bạn của mình bị Trương Lãng một câu hù đến, trên mặt mũi có chút không nhịn được, hô lớn, "Đừng nghe người này nói bậy, hắn căn bản không phải âm gia người." "Đúng à?" Lão Diệp thường xuyên ra vào âm gia, nếu như cái này nhân loại thật là âm gia người, lão Diệp không có khả năng không biết. Vừa rồi lui nhanh nhất một cái khủng long, lại đi trước chạy mấy bước, bộ dáng kia liền cùng mới vừa rồi bị dọa lùi không phải hắn như vậy. Nha Trương Lãng nhãn tỉnh sáng lên, hắn đang lo không biết rõ tiếp xuống nên làm như thế nào đâu, Lão Thiên liền đưa tới một cái băng tay cho hắn. Nhỏ Khủng Long bị Trương Lãng ánh mắt nhìn cảm thấy nhột nhạt trong lòng, vì tăng thêm lòng dũng cảm, hét lớn, trước tiên đem hắn khống chế lại, đang chậm rãi buộc hắn giao ra vũ trụ điểm. Cha tấn nhân loại, ta sợ Trương nhất. Khiên gậy sát Khủng Long tộc vươn một cái khác móng vuốt, muốn bắt lấy dáng người nhỏ gầy Trương Lãng. Đối mặt Khủng Long tộc móng vuốt, Trương Lãng không có tránh, cũng đi theo vươn một cái tay. Bốn phía khủng long tộc nhân nhìn thấy Trương Lãng động tác, phát ra một trận cười vang, đều đang cười Trương Lãng không biết tự lượng sức mình, cái kia khủng long tộc nhân thế nhưng là trong bọn họ khí lực lớn nhất. A. Để mấy cái khủng long tộc không nghĩ tới là, phát ra tiếng kêu thảm lại là bọn hắn đồng bạn, Trương Lãng cái này nhỏ yếu nhân loại, ngược lại như cái người không việc gì đồng dạng đứng tại chỗ. Cầm ra hỏa, cùng tiến lên, cái này nhân loại có gì đó quái lạ. Dẫn đầu nhỏ khủng long trong tay nhiều hơn một thanh súng năng lượng. Nâng lên móng vuốt muốn nhắm chuẩn Trương Lãng, đột nhiên phát hiện đã mất đi Trương Lãng bóng dáng, khi hắn quay đầu muốn tìm lúc, từng đạo kêu thảm truyền vào trong lốt hai. Trương Lãng như cái sông vào bầy cừu bên trong sói, nhanh chóng tại mấy cái khủng long ở giữa chạy, khủng long tộc nhân ngay cả thời gian phản ứng đều không có, từng cái bị ném tới giữa không trung, có đâm vào trên đại thụ, có trực tiếp rơi vào trên mặt đất, chỉ có cái kia cầm côn sắt tự sừng tra tấn người sợ trưởng nhất tên lớn khủng long chết rồi, còn lại mấy cái khủng long ngã trên mặt đất lẩm bẩm. cũng không có nguy hiểm tính mạng. Ngươi muốn làm cái gì? Hiện trường chỉ còn lại có một cái khủng long không có nhận Trương Lãng công kích, nhưng hắn nhưng không có một điểm sống sót sau hai nạn cảm giác hưng phấn, cầm súng năng lượng móng đuốt run rẩy đùng đưa, một đôi mắt nhìn chằm chằm chằm chậm rãi đi tới Trương Lãng, có lòng muốn muốn nổ súng, vậy mà lên không nổi dũng khí đó, chỉ dám dùng thương miệng đối Trương Lãng, dùng cái này đến cho chính mình gia tăng chút lòng tin. Trương Lãng đi đến nhỏ khủng long trước mặt, vươn tay đem đối phương móng đuốt bên trong năng lượng đoạt cầm tới. tiện tay loay hoay mấy lần, đối một cây đại thụ bắc cỏ, một vệ sáng từ họng súng bắn ra ngoài, vang một tiếng, đại thụ từ đó đứt gãy mở. Uy lực cũng không tệ lắm. Trương Lãng đem súng năng lượng nhét trở lại nhỏ khủng long long bóng lướt bên trong, hỏi, tên gọi là gì? Diệp Ly. Nhỏ khủng long mắt nhìn mất mà được lại năng lượng đoạn, vô ý thức nuốt nước bọn, trên mặt đất mấy cái khủng long đồng bạn thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu thảm thiết, rõ ràng có thể nghe, để hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thương không sai, danh tự cũng không tệ. Trương Lãng vô xuống Diệp Ly thân thể, bị hồ hắn thương kèm chút không có rơi trên mặt đất, Trương Lãng buồn cười thu tay về, nói: "Ngươi có thể tùy ý ra vào Âm gia." Diệp Ly liền vội vàng ngẩng đầu, "Đứng vậy, ta tại Âm gia làm việc, hy vọng đại nhân có thể xem ở Âm gia trên mặt mũi. Có thể hay không mang ta tiến vào Âm gia, ta nói chính là không bị Âm gia phát hiện cái chủng loại kia." Trương Lãng thô bạo đánh gậy Diệp Ly mà nói. Diệp Ly do dự, chần chờ nói: "Đại nhân tại sao muốn đi Âm gia? Đây không phải ngươi nên hỏi?" Ngươi liền nói có thể làm được hay không?" Trương Lãng một cái tay nắm thành quả đấm, một trận xương cốt sai chỗ thanh ngầm vang lên, ý tứ này rất rõ ràng, ngươi nếu là không có thể mang ta tiến vào âm gia, hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng. Diệp Ly vô ý thức lui về sau một bước, đáp ứng nói, "Ta có thể dẫn ngươi đi âm gia, sẽ không bị âm gia phát hiện." "Có biện pháp nào?" Trương Lãng thu hồi nắm đấm, cũng không sợ Diệp Ly quay người chạy trốn, đối phương coi như lái phi hành khí, Trương Lãng đều đuổi theo kịp. Không, có cái gì tốt lo lắng. Diệp Ly, ta mỗi cái tuần lễ đều sẽ hướng âm gia đưa chút vật tư, ngày mai sẽ là đưa vật liệu thời gian, ta một cá nhân không có khả năng mang nhiều như vậy vật tư, cho nên mỗi lần ta đều sẽ mang mấy người trợ giúp đi, chỉ cần ngươi xen lẫn trong giúp đỡ bên trong, rất dễ dàng liền có thể tiến vào âm gia, cũng sẽ không khiến cho âm gia hoài nghi. Chương 944, sát khí. Trương Lãng cau mày nói, ngươi hãy vững tin ta một cái nhân tộc làm trợ thủ của ngươi. sẽ không khiến cho âm gia hoài nghi. "Sẽ không, ta mang giúp đỡ bình thường đều là nhân tộc, âm gia không thể nào thích hình thể cao lớn khủng long tộc, bởi vì ta hình thể cùng nhân loại không sai biệt lắm, mới không có bị âm gia chán ghét." Diệp Ly đứng thẳng người, chiều cao của hắn xác thực cùng Trương Lãng không sai biệt lắm. Trương Lãng nghe vậy gật đầu, quay người nhìn về phía trên mặt đất gào thảm khủng long, trầm giọng nói, "Bọn hắn đã biết chúng ta kế hoạch, vì không tiết lộ ra ngoài, đành phải uy khuất bọn hắn." "Không uy khuất, không uy khuất." Diệp Ly vốn cho là Trương Lãng Định đem bọn hắn giam lại, nhưng khi nhìn thấy từng cái khủng long tộc mất đi sinh mệnh khí tức về sau, Diệp Ly đối Trương Lãng càng thêm sợ hãi. Chỉ có người chết mới sẽ không nói lung tung, à, xương hô như vậy giống như không đúng, phải nói chỉ có chết long mới sẽ không khắp nơi nói lung tung. Trương Lãng giết chết cuối cùng một đầu ngã xuống đất khủng long về sau, tra hỏi Diệp Ly, "Đi Di thôi, ngày mai mang ta đi âm gia, đừng nghĩ lấy ra vẻ, ta tùy thời đều có thể tùy tiện giết ngươi." Diệp Ly đi vào phi hành khí trước, e ngại nhìn xem Trương lão, mở miệng nói, "Ta sẽ không bán đứng ngươi." Khởi động phi hành khí, đi trước gầm ra phụ cận nhìn xem. Trương lão ngồi đang phi hành khí bên trên, ngoạn vị cười nói, "Ta giết ngươi hảo huynh đệ, trong lòng ngươi có phải hay không vô cùng thống hận ta, thời khắc đều muốn giết ta vì ngươi các huynh đệ báo thù." "Đại nhân, ngươi không cần tham dò ta, những cái kia chết đi chỉ là Lâm Thời đồng bạn, ngẫu nhiên cùng một chỗ hợp tác, bình thường rất ít lui tới, mấy người bọn hắn làm nhiều việc các" giết người vô số, chết cũng là đáng đời. Diệp Ly vội vàng rũ sạch chính mình cùng mấy cái kia chết đi khủng long tộc nhân quan hệ. Trương Lãng nhắm mắt lại, hắn giết chết những cái kia khủng long cũng không phải là xúc động tiến hành, mấy cái khủng long tộc một thân mùi máu tanh, Trương Lãng đều không cần cẩn thận ép hỏi, liền biết trên người bọn họ đều mang án mạng, tất nhiên là coi như là vì dân trừ hại đi. Đại nhân, đến âm gia phủ cận, tại hướng phía trước, liền tiến vào âm gia cấm bay phạm vi, không có phi hành khí dám ở âm gia trên không phi hành. Ước chừng nửa giờ sau, Diệp Ly thanh âm đánh thức trưởng lão. Trưởng lão mở to mắt phát hiện phi hành khí đã đáp xuống đất trên mặt, mở cửa, một trận kêu loạn tiếng ồn ào truyền đến. Hảo hảo một cái khủng long tộc tinh cầu, vậy mà để âm gia xây dựng một cái chiếm diện tích lớn vô cùng sa hoa quảng trường, bốn phía cửa hàng săn sát, người đi trên đường nối liền không ngừng rước, các đại tinh hệ sinh vật đều có, có lẽ là bởi vì âm gia quan hệ, trên quảng trường nhiều nhất vẫn là nhân tộc. Tìm một chỗ nghỉ ngơi, ngày mai mang ta đi âm gia. Ngươi hôm nay muốn ăn cắp sự tỉnh coi như xong, nếu như dám đùa manh khỏe, ngươi biết hậu quả. Trương Lãng không có bị bốn phía mỹ lệ hoàn cảnh hấp dẫn, nơi này phong cảnh mặc dù tốt, nhưng vẫn là so ra kém địa cầu mỹ lệ, âm gia đem nơi này kiến tạo như thế hiện đại hóa, hẳn là tưởng niệm quê quán nguyên nhân đi, khả năng có lẽ là như thế này, Trương Lãng nghĩ như vậy. Diệp Ly tối đầu khom lưng cười theo nói, đại nhân mời tới bên này, nhà của ta ngay tại kề bên này, có thể để đại nhân nghỉ ngơi cho khỏe một đêm. Trương Lãng đi theo Diệp Ly hành tẩu trong đám người, tuyệt không sợ Diệp Ly sẽ chạy trốn, tinh thần lực của hắn một mực tập trung vào Diệp Ly, mặc kệ hắn chạy đi nơi đâu, Trương Lãng đều có thể trước tiên tìm tới hắn. "Diệp Ly, ngươi cuối cùng dám về nhà, nợ tiền khi nào trả?" Mấy cái chân ngắn tộc người ngăn tại Diệp Ly trước mặt, thân hình của bọn hắn thấp bé, hành tẩu trong đám người rất dễ dàng bị xem nhẹ rơi, nhưng mấy cái này chân ngắn tộc đi tới chỗ nào, nơi nào đám người liền sẽ tự động lách qua. phảng phất những này chân ngắn tộc đeo trên người lấy đáng sợ bệ quần. Diệp Ly hái nãy về sau nhìn thoáng qua Trương Lãng, sau đó xoay người tới gần chân ngắn tộc người, thấp giọng nói: "Thiếu tiền của ngươi, ta sẽ nghĩ biện pháp trả lại cho ngươi, hôm nay ta có chuyện rất trọng yếu muốn làm, không muốn chết." Cút nhếng lên. "Tôi, Diệp Ly, một ngày không thấy, biến càng thêm khoa trương, hiện tại ngươi mấy cái kia huynh đệ cũng không có ở bên ngươi, ngươi nhất định phải cùng ta cứng như vậy khí đối thoại à?" Chân ngắn tộc đầu lĩnh trong tay nhiều hơn 1 cây trường côn. Uy lực ý tứ ở ngoại sáng hiện cực kỳ. Diệp Ly sợ gây chướng lãng không cao hứng, liên đới lấy đem hắn cũng cho giết chết, trước đó chướng lãng giết hắn đồng bạn thời điểm. Nhưng không có một điểm chù tay, vì để cho chân ngắn tộc đi nhanh lên, xuất ra một chút tiền đưa cho chân ngắn tộc đầu lĩnh, nhỏ giọng cảnh cáo nói, trên người của ta chỉ có nhiều như vậy, còn lại về sau cho ngươi, bây giờ lập tức đi. Mới như thế điểm, chân ngắn tộc đầu lĩnh lắc lắc tiền trong tay, trong lúc vô tình thấy được Diệp Ly sau lưng chướng lãng. Mặc dù nhìn xem tuổi còn nhỏ, nhưng khí chất trên người xem xét cũng không phải là bình thường người, không phải Diệp Ly cũng không có khả năng ăn cấp Trương Lãng. Chân ngắn tộc đầu lĩnh kéo ra Diệp Ly, đánh giá Trương Lãng nói: "Ta nói ngươi làm sao một mực đuổi ta đi, nguyên lai là tìm được mục tiêu mới." Hoa Láo đại, hắn không phải mục tiêu của ta, là bằng hữu của ta, cho chút thể diện, đừng núp đích hắn." Diệp Ly kéo lại chân ngắn tộc đầu lĩnh, trong lòng âm thầm tiêu khổ, nơi này chính là âm gia phụ cận khu náo nhiệt. Nếu như Trương Lãng đại khai sắc giới, âm gia truy cứu tới, hắn cũng sẽ đi theo gặp nạn. Được xưng là Hoa lão đại chân ngắn tổ gâm trầm cười nói, ngươi tại lão tử trước mặt còn muốn có mặt mũi, cúi sang một bên. Nói, Hoa lão đại liền đẩy ra Diệp Ly, đứng tại Trương Lãng trước mặt, bởi vì thân cao nguyên nhân, ngẩng đầu nhìn Trương Lãng, cười lạnh nói, đem trên người vũ trụ điểm đều giao ra. Trước kia nghe nói Hoa Ngư tinh cầu tại âm gia quản lý phía dưới, chỉ an phi thường tốt, đi vào Hoa Ngư tinh cầu mới phát hiện Sự tình cũng không phải là dạng này. Một ngày gặp được hai lần ăn cướp, Trương Lãng cũng là đổi buồn bực, đối thất tinh quân liên minh bên trong thành viên, Trương Lãng theo tâm nội tình bên trong cũng không có cái gì hảo cảm, giống như là không nghe thấy Hoa lão đại thanh âm, nhìn xem Diệp Ly nói, "Mang ta đi nhà ngươi." "Là, là." Diệp Ly âm thầm vẫn đối với Hoa lão đại nháy mắt, muốn nói cho hắn lúc này đối mặt chính là một cái nhân vật hung ác, làm sao Hoa lão đại căn bản là không có nhìn Diệp Ly bên này. Trương Lãng vòng qua Hoa lão đại Sắp mặt không vui nói, còn không đi. Đi, đi. Diệp Ly xoay người đi lên phía trước, đầu thỉnh thoảng văn mẹo, muốn nhìn một chút đằng sau có thể hay không xảy ra chuyện gì. Muốn đi, quá không đem chúng ta hoa láo đại để ở trong mắt. Hoa láo đại còn không có động, thủ hạ của hắn đến trước một bước ngăn tại trường lãng trước mặt. Ô ô ô. Liên tiếp ngã xuống đất thanh âm chuyển vào Diệp Ly trong lỗ thai, hắn không dám quay đầu nhìn, những cái kia chân ngắn tộc người cũng không có phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. chỉ có thân thể ngã trên mặt đất trầm đục, sau đó là một trận đè nén tiếng ồ ồ, giống như là bị bịt miệng lại không phát ra được thanh âm nào giống như. Trương Lãng đá đá trên đất hoa láo đại, lẩm bẩm, nếu không phải sợ kinh động âm ra, không phải giết các ngươi không thể vừa mới giết lợi, Trương Lãng đột nhiên bừng tỉnh, phía sau mồ hôi lạnh rùng ra, nhìn xem luẩn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất mấy cái chân ngắn tộc, thật sâu phun ra một ngụm trợ khí. Xát khí để cho người ta mất lý trí. Nguyên Lai thượng quan vô địch một mực đối mặt chính là khủng bố, như vậy sự tình. Trương Lãng nghĩ mà sợ vỗ vỗ lòng ngực, đi theo Diệp Ly, trong lòng rất là may mắn, trong khoảng thời gian này, Trương Lãng qua vô cùng gấp gáp, tinh vong hơn ngàn ngàn vạn vạn sinh mệnh đều tại Trương Lãng trong tay, không cẩn thận, những sinh mạng này đều sẽ tử vong, như thế lớn trọng áp phía dưới, Trương Lãng mặt ngoài là một bộ không quan trọng dáng vẻ, nhưng trong lòng lại hết sức sốt ruột. Chương 945, tiếng âm gia Hôm nay tại rừng cây giết chết những cái kia khủng long tộc thời điểm, Trương Lãng còn chưa phát hiện, thẳng đến vừa rồi, hắn mới thức tỉnh tới, tại trọng áp dưới, hắn kém chút bị sát ý choáng váng đầu óc, thượng quan vô địch là bởi vì giết quá nhiều, dẫn đến sát lục chi khí ăn mòn, không dám ở tùy tiện sát sinh, mà Trương Lãng cùng thượng quan vô địch khác biệt, hắn là bởi vì áp lực quá lớn, kém chút bị sát ý khống chế, may mắn kịp thời tỉnh ngộ lại, chuyện này với hắn về sau con đường tu hành sẽ có trợ giúp rất lớn. Diệp Ly mang theo Trương Lãng đi vào một chỗ phòng nhỏ trước, đẩy cửa ra, cung kính nói: "Đại nhân mời, ta một cái nhân ở, trong nhà tương đối loạn." Trương Lãng đi vào gian phòng, bên trong xác thực rất loạn, đồ vật trưng bày lộn xộn, mặt đất khắp nơi đều là dấu chân, trong góc thậm chí còn có mấy chương mạng nhện. Trương Lãng cũng không phải rất người ý tứ, quăng ra trên ghế salon đồ vật, ngồi xếp bằng đi lên, nhìn xem bận rộn sửa sang lại Diệp Ly, "Không, có việc gì, không nên quấy rầy ta." "Vâng." Diệp Ly gật đầu. Vại tu sếp đồ đạc thời điểm, thỉnh thoảng lén lén liếc một chút nhắm mắt tu luyện Trương lão, trong mắt lóe lên hâm mộ qua mang, tu luyện là cá thể thực lực cường đại căn đoan, nhưng là, tu luyện cần tư chất, không phải muốn tu luyện liền có thể tu luyện, không có tư chất, cho dù có tu luyện biện pháp cũng vô dụng. Trương lão dòng dã tu luyện một ngày, trong lúc đó, Diệp Ly mấy lần muốn gọi tỉnh Trương lão ăn cơm, đều không có mở to miệng, sợ quấy rầy Trương lão, để hắn không cao hứng. Đại nhân, sắp đến tiến vào âm gia thời gian, Diệp Ly thận trọng đứng tại Trương Lãng bên người, một cặp móng không biết nên để vào đâu. "Đi thôi." Trương Lãng mở to mắt, thân thể rời đi ghế sofa, nương theo lấy thân thể của hắn hoạt động, một trận lốp bốp chật khớp xương tiếng vang lên. "Rời đi nhà trước đó, Diệp Ly đưa cho Trương Lãng một tấm thẻ điện tử, nhỏ giọng nói, không phải là cái gì người đều có thể tiến vào âm gia, tại đi vào trước đó, cần đối thân phận tiến hành kiểm tra, tấm thẻ căn cước này rõ là ta sai người làm cho." Âm gia nhìn không ra là giả. Trương Lãng tiếp nhận thẻ điện tử, mặt trên còn có Trương Lãng ảnh chụp, hiện tại Trương Lãng dáng vẻ có chút cải biến, đối Trương Lãng tới nói, lợi dụng cường đại tinh thần lực để bộ mặt xuất hiện một chút cải biến, là chuyện dễ như trở bàn tay, hắn nguyên bản dáng vẻ quá mức dễ thấy, bất luận là thế giới thứ 3, vẫn là nhìn qua giao lưu hội người, đều có thể một chút nhận ra, sớm tại đến Hoa Ngữ Tinh, cầu trước đó, Trương Lãng liền cải biến bộ dáng, chỉ là hơi cải biến một chút, còn có Trương Lãng huynh dáng, nhìn trong tấm ảnh chẳng cảnh, hẳn là hôm qua chiều Trương Lãng gật đầu, đem thẻ điện tử cất kỹ, đi theo Diệp Ly đi ra giam môn. Âm gia thiên môn, Diệp Ly mang theo mấy cái vận chuyển vật liệu người, đứng xếp hàng chờ đợi tiến vào âm gia, Trương Lãng liền xen lẫn trong trong những người này, mấy cái đều là nhân loại, Trương Lãng xen lẫn trong bên trong cũng không dễ thấy. Diệp Ly tại phía trước nhất cùng một cái rõ ràng là người quản sự thấp giọng trò chuyện với nhau, tại nói chuyện quá trình bên trong, Diệp Ly rất bí mật kín đáo đưa cho đối phương một vài thứ, quản sự mặt mày hớn hở phất phất tay, quy củ cũ. Mỗi cái đi vào người đều muốn kiểm tra thực hư thân phận, phóng như khả nghi nhân viên tiến vào. "Quý cụ ta hiểu." Diệp Ly hướng về phía sau lưng mấy cái vận chuyển vật liệu người quát, đem thẻ thân phận đều lấy ra. Mấy cái vận chuyển vật liệu người cũng không phải lần thứ nhất tiến âm ra, cầm thẻ thân phận để người quản sự kiểm tra, quản sự người người mặc dù thu Diệp Ly tiền, nhưng kiểm tra thời điểm vẫn rất cẩn thận, mỗi một cái đều chăm chú thẩm tra đối chiếu, trước mặt trưởng lão, xem xét thời gian dài nhất. "Trước kia làm sao chưa thấy qua ngươi?" Quản sự cầm chương Lãng thẻ thân phận, một hồi nhìn thẻ thân phận, một hồi nhìn chương Lãng bản thân. Chương Lãng giả trang ra một bộ thật thà bộ dáng, ôm mồm nói, "Ta là theo chân Diệp Đại ca lần đầu tiên tới âm gia." Diệp Đại ca nói, "Chuyến này xuống tới, có thể cho ta rất nhiều tiền." Âm gia xưa nay sẽ không bạc đãi bất kỳ một cái nào vì âm gia người làm việc. Quản sự không có nhìn ra bất kỳ khác thường gì, đem thẻ thân phận còn đưa chương Lãng, tiếp tục kiểm tra người phía sau. Đứng ở một bên Diệp Ly, khẩn trương trên trán chảy ra mồ hôi. Cái này nếu là tra ra chút gì, cái mạng nhỏ của hắn khẳng định khó đảm bảo. Diệp Ly, quản tốt ngươi người, đừng để bọn hắn gặp rắc rối. Quản sự phất phắt tay, nhìn về phía cổng thủ vệ, gật đầu nói, thân phận không có vấn đề. Để bọn hắn đi vào đi. Tiểu nhân biết nên làm như thế nào. Diệp Ly mang người đi vào âm gia, Trương Lãng âm thầm đánh giá âm gia bên trong tráng cảnh, bốn phía kiến trúc đều là phòng theo địa cầu kiến tạo, như cái hoàng cung đồng dạng khổng lồ xa hoa. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy mấy cái âm da người đi tới đi lui. Đội ngũ tại sau mười mấy phút, đi tới một chỗ nhà kho, nơi này sớm đã có người đang chờ, nhìn thấy Diệp Ly đội ngũ, ra lệnh, đem đồ vật đem đến nhà kho đi. "Là, đại quản gia." Diệp Ly lại là gật đầu lại là cúi người, chào hỏi thủ hạ nói, tranh thủ thời gian quân độ, tay chân đều nhanh nhẹn điểm, đừng để đại quản gia đợi lâu. Mấy người thuần thục từ trên xe hướng xuống quân độ, bọn hắn không phải ngày đầu tiên hợp tác. đều biết cái này đứng tại vị trí nào, làm chuyện gì, chỉ có Trương Lãng căn bản không có làm qua loại sự tình này, một mặt mờ mịt nhìn xem những người khác cấp tốc từ trên xe hướng xuống chuyển hàng hóa. Người tiến trong kho hàng bày ra hàng hóa, đừng lốc đứng đấy cùng cái kẻ ngu giống như. Diệp Ly tại phát hiện Trương Lãng không biết nên làm những gì lúc, trước tiên mở miệng thay Trương Lãng giải vây, đồng thời còn không quên cùng đại quản sự giải thích, tiểu tử này lần thứ nhất cùng ta làm việc, người coi như trung thực, chính là đầu có chút ngốc. người cũng là hảo tâm. Đại quản sự căn bản không có để ở trong lòng, âm gia tại Hoa Ngựa tinh cầu kia là tuyệt đối bá chủ địa vị, không người nào dám trêu chọc. Trong kho hàng hoàn cảnh dị thường khô ráo, bên trong cất giữ trông rất nhiều vật tư, Trương Lãng chất đống lấy vật tư, con mắt bốn phía ngắm loạn, âm gia thực sự quá lớn, trên đường đi cái gì cũng không thấy. Đem xe bên trên tất cả vật tư vận chuyển đến nhà kho, dùng thời gian 2 tiếng, mấy người đều mệt đau lưng, chỉ có Trương Lãng một bộ người không việc gì dáng vẻ. đi mấy việc tốn thể lực với hắn mà nói, chỉ có thể coi là hoạt động một chút gần cốt. Một mực chờ an toàn rời đi âm gia, Diệp Ly mới xem như nhẹ nhàng thở ra, hắn thật sợ Trương Lãng tại âm gia sẽ chạy mất, sau khi sự việc xảy ra âm gia khẳng định sẽ tìm hắn gây phiền phức. Đem tiền công phân phát xuống dưới, Diệp Ly cắt cái khác người đều đi, mới quay về Trương Lãng nói, đại nhân, âm gia ngươi đã đi, có phải hay không, cái này buông tha ta. Trương Lãng nghiêng đầu nhìn chằm chằm Diệp Ly, trên mặt không biểu lộ, không biết là cái gì ý tứ. Diệp Ly nhìn Trương Lãng không trả lời, chột dạ lần nữa mở miệng nói, "Còn có chuyện gì, cứ việc phân phó, mặc kệ là tiến âm ra, vẫn là đi địa phương khác, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định đi làm." Trương Lãng vẫn là không nói lời nào, chỉ là nhìn xem Diệp Ly, giống như là đang nhìn cái gì vật ly kỳ của quái. "Đại nhân." Diệp Ly phát hiện một điểm chỗ không đúng, trước mặt Trương Lãng giống như không đồng dạng, không giống như là chính mình nhận biết cái kia Trương Lãng, Diệp Ly đánh bạo rũa ra móng vuốt, vừa đụng phải Trương Lãng thân thể. Sau đó Trương Lãng thân thể liền vỡ thành vô số mảnh vỡ, ngay sau đó mảnh vỡ hóa khí, biến mất vô tung vô ảnh. Chương 946: Âm liễu dịch. Diệp Ly dùng sức run run người, quay đầu nhìn hai bên một chút, phát hiện không có người chú ý bên này, tranh thủ thời gian hướng nhà phương hướng chạy, hắn quyết định lập tức rời đi hoa ngự tinh cầu, trong thời gian ngắn không trở lại, mới vừa rồi bị hắn đụng nát Trương Lãng khẳng định không phải hắn nhận biết người kia, về phần tại sao người trước mặt đụng một cái liền ác, Diệp Ly không biết, cũng không muốn biết. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên thoát đi nơi thị phi này, chỉ có dạng này mới có thể tiếp tục bình an sống sót. Phân thân nhanh như vậy liền ác. Tại Trương Lãng thân thể bị đụng nát trong nháy mắt đó, âm gia một trô ẩn nấp nơi hiểu lánh, chân chính Trương Lãng nhíu mày, sau đó lông mày chuyển khai, lẩm bẩm, Diệp Linh nếu như đầy đủ thông minh, đúng không sẽ nói ra chuyện này, tiếp xuống, liền xem ở âm gia có thể có cái gì phát hiện. Nguyên lai, like, tại trong cơ hàng, Trương Lãng dùng tinh thần lực làm ra một cái phân thân Để phân thân đi theo Diệp Ly rời đi âm gia, mà bản thân hắn thì một mực tiềm phục tại âm gia không hề rời đi. Trương Lãng rất có kiên nhẫn, từ giữa trưa một mực chờ đến tối mới có hành động, âm gia phòng bị quá nghiêm mật, may mắn Trương Lãng lựa chọn là cùng theo Diệp Ly trà trộn vào đến, mà không phải mình một người vụng trộm ẩn nấp tiến đến. Âm gia bốn phía trên vách tường đều có vô số giám thị hệ thống, cho dù là Trương Lãng lợi dụng thuần gian di động, cũng rất không có khả năng thành công chui vào tiến đến mà không bị phát hiện. Theo ban đêm giáng lâm, Âm gia trong viện huấn luyện nhân loại binh sĩ, người máy, thậm chí còn hữu cơ giới chó, trở nên nhiều hơn, một đội một đội thỉnh thoảng từ Trương Lãng ẩn thân địa phương trải qua, nhìn thấy nghiêm mật như vậy phòng bị, Trương Lãng nhíu mày, thầm nghĩ, cái này Âm gia cũng quá cẩn thận, xem ra là việc trái với lương tâm làm quá nhiều, sợ bị người Âm thẩm trả thù. Trương Lãng thời gian không nhiều, khoảng cách lưới tinh hủy diệt hết thể chỉ có một tuần lễ, hắn đã làm trên này một ngày, không có khả năng một mực chờ tiếp tục chờ đợi, đến xuống nửa đêm Trương Lãng có hành động, thân thể giống như linh miêu đồng dạng, động tác nhu hòa, tốc độ cực nhanh tại âm gia trong trạch viện xuyên thẳng qua, tinh thần lực ngoại phóng, mỗi lần đều có thể chính xác tránh thoát lính tuần tra, một chút xíu tới gần âm gia vị trí Hạch Tâm. Cái gọi là vị trí Hạch Tâm cũng đều là Trương Lãng suy đoán, tinh thần lực cảm ứng được nơi nào có rất cường đại khí tức báo động, kia là chỉ có cường giả mới có thể tản ra khí thế, cho nên Trương Lãng vô ý thức cho rằng ở đâu là âm gia vị trí Hạch Tâm. Thành công ẩn núp đến một căn phòng. Bên trong có mấy cố khí thế cường đại, Trương Lãng lặng yên không một tiếng động đi vào naph phòng, nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng xuống mặt tình huống. Thời gian dần trôi qua trong đại nào xuất hiện trong phòng chẳng cảnh, mấy người ngồi vây chung một chỗ, giống như là đang họp, trong đó lại còn có một cái trương lãng khuôn mặt quen thuộc, khủng long tộc đại vương tử, Kha Tịch Long, còn lại đều là nhân loại, Trương Lãng một cái cũng không biết. Kha Tịch Long cười lạnh lẽo hung tàn nói, thế giới thứ 3 lúc nào đóng lại, tinh vong cầu lúc nào bị phá hủy, ta cần chính xác thời gian. không muốn nói với ta nhanh loại này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa nói. 6 ngày, tinh vong cầu ngoại vi máy móc tinh cầu đối chúng ta đã không tạo thành uy hiếp, nhưng làm sao thông qua lôi từ phong bão là một nan đề, ta người ngay tại thí nghiệm làm sao từ lôi từ trong gió lốc mở ra một đầu an toàn con đường? Thí nghiệm đã đến giai đoạn sau cùng, thành công chỉ là vấn đề thời gian. Âm gia gia chủ, âm Liễu Dịch, ngồi trên ghế, bình chân như vậy cầm lấy một bên chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng Liền đem chén trà thả lại đến trên mặt bàn. Kha Tịch Long nắm chặt móng vuốt, hung tợn mở miệng nói, "Tình vong cầu hủy diệt về sau, chính là khủng long tộc quy mô xâm lấn hệ ngân hà thời điểm, ta nhất định phải đem Trương Lãng tên hỗn đản kia chém thành muôn mảnh." Âm Liễu Dịch nhướng mí mắt, một gương mặt mo nhìn không ra là biểu tình gì, trầm giọng nói, "Tại cỡ lớn chiến tranh trước mắt, Trương Lãng bất quá là một cái chân nhỏ xác, thực lực của hắn tại cường đại, cũng ngăn cản không nổi bổ sung năng lượng phá hoành tắc." Ta so sánh lo lắng chính là chúng ta hủy diệt Tinh vong Cầu sự tỉnh, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, một khi truyền đi, chúng ta đều sẽ trở thành vũ trụ công địch. Chuyện này chỉ có chúng ta mới cái biết, đến nỗi Tinh vong Cầu bên trên sinh vật. Kha Tịch long rũi ra đầu lưới đỏ thám liếm liếm quẻ miệng, cười hắc hắc nói, Tinh vong Cầu hủy diệt thời điểm, bọn hắn cũng sẽ cùng theo hủy diệt, chỉ cần chúng ta không nói ra đi, chuyện này ai cũng sẽ không biết. Như vậy rất tốt. Âm Liễu dịch lên tiếng cười vài tiếng. Tiếng cười của hắn cùng cú vọ tiếng kêu đồng dạng làm người ta sợ hãi, ngồi tại bên cạnh hắn hai người cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười. "Ta muốn trở về Triệu tập đại quân, tuy thời chuẩn bị tiến công hệ ngân hà, các ngươi cũng chuẩn bị sớm." Kha Tịch Long đứng lên, đi hướng ngoài cửa. Âm Liễu Dịch đi theo thần, đi tới cửa đưa mắt nhìn Kha Tịch Long rời đi, nguyên bản đục ngầu con mắt lóe qua từng đạo cùng tuổi tác không tương xứng tinh quang. "Nhã ở, Kha Tịch Long đã đi rồi, bất quá là ở trong game bị Trương Lãng đánh bại một lần." Hắn vậy mà muốn hủy diệt tinh vông cầu, nếu quả như thật hủy diệt, đối vũ trụ tất cả chủng tộc đều là một trận tai nạn, chúng ta sẽ trở thành tội nhân. Âm gia đại trưởng lão, âm võ chợa Kha Tịch Long biến mất không thấy gì nữa, mới mở miệng. Âm gia nhị trưởng lão, âm Phong Lập, nghe vậy cười nói, chúng ta âm gia cũng sớm đã là nhân tộc tội nhân, những năm này còn không phải sống thật tốt, ta xem ra, cái này đem là một lần khó được cơ hội tốt, Kha Tịch Long đã đáp ứng, chiến tranh qua đi, hệ ngân hà chết nhà tất cả. Vì toàn bộ hệ ngân hà, bước lên điểm hiểm cũng là đáng. Nhi trưởng Lao nói rất đúng, Kha Tịch Long mặc dù làm việc điên cuồng một chút, nhưng nếu như tinh vong cầu thật có thể bị hủy diệt, dựa vào khủng long tộc cường đại cá thể thực lực, nhất định có thể đánh bại hệ ngân hà nhân tộc, đến lúc đó, hệ ngân hà chủ nhân liền sẽ đổi thành âm gia. Âm Liễu dịch ánh mắt lửa nóng ngẩng đầu, nhìn xem khắp trời đầy sao, cố hương của hắn là hệ ngân hà, coi như ở bên ngoài lại có cảm giác thành tựu, cũng nghĩ về hệ ngân hà nhìn một chút. Âm Võ lắc đầu nói: Ta còn là cảm thấy Kha Tịch Long không thể tin, hắn quá điên cuồng, hôm nay dám hủy tinh vông cẩu, ngày mai khả năng liền dám diệt âm gia cả nhà. Chỉ bằng hắn, nghĩ diệt âm gia. Âm Phong Lập xem thường cười một tiếng, căn bản không tin tưởng Kha Tịch Long là âm gia đối thủ. Âm Liễu Dịch trầm ngâm nói, chúng ta đã ngồi ở Kha Tịch Long đầu này trên thuyền, thẳng đến cập bờ trước đó, cũng không có cách nào xuống thuyền, liền như là năm đó chúng ta đầu nhập vào khủng long tộc, ta tin tưởng lần này, âm gia uy nguyên có thể tiếp tục hưng thịnh xuống dưới. Phân phó, tất cả bên ngoài nhân viên chiến đấu mau trở về âm gia, chờ đợi điều kiện, muốn tại chiến tranh qua đi mà được chỗ tốt, đầu tiên muốn trong chiến tranh có chỗ nỗ lực, không phải khủng long tộc dựa vào cái gì đem hệ ngân hà cho chúng ta. Âm Liễu Dịch rúm gió mặt già bên trên, tản ra một cô hiếu chiến khí tình, loại tâm tình này nếu như xuất hiện tại một thanh niên hoặc là trung niên nhân trên thân đều rất bình thường, nhưng hôm nay xuất hiện tại một cái trên mặt lão nhân, thấy thế nào làm sao khó chịu. Âm Võ trầm giọng nói: Có chút đã thu được phong thanh chạy trở về âm gia, còn có một số cũng đều đang đuổi trên đường trở về, trước hừng đông sáng, hẳn là đều có thể trở lại âm gia. Chương 947, Âm Hoa. Âm Liễu Dịch một trưởng vỗ tại trên cổng cửa, quát khẽ nói, "Tốt, tốt, cuối cùng đã tới âm gia đại triển quyền cước thời điểm, máy móc tinh cầu hủy diệt bản vẽ nghiên cứu thế nào, vật này tạm thời không thể chạy ra đi, nhất định phải bảo đảm vạn vô nhất thất, không thể để cho nhân viên không quan hệ nhìn thấy." Nhà ở yên tâm. Máy móc tinh cầu hủy diệt công trình địa điểm đều đã xác định vị trí, đến nội bản vẽ, ngoại trừ ta, chỉ có phụ trách nghiên cứu âm 7 nhìn qua, ngoại nhân là không có cách nào tiếp xúc đến bản vẽ. Âm võ trong tay xuất hiện một tấm tấm da dê, bây giờ cái niên đại này, còn cần loại này vật cổ xưa ghi chép, nội dung bên trong nhất định vô cùng trọng yếu. Âm Liễu trực tiếp nhận quyển da cũ, cười nói, lúc ấy Kha Tịch Long Đêm nó đưa cho ta thời điểm, kém chút không có dọa ta một hồi, trong vũ trụ có bao nhiêu thế lực muốn động tinh vong, cầu chú ý. đều bị ngoại vây máy móc phòng ngự tình cầu trả lại, nếu như bản vẽ này chạy ra đi, những cái kia có giá tâm thế lực còn không phải kiêm cái đầu phá máu chạy. Nói đến, vẫn là khủng long tộc đủ hung ác, ở ngoài sáng biết mình sẽ bị hóa khí tình hung dưới, vẫn là đem bản vẽ này gửi đi ra, hiện tại còn kém hủy diệt tinh vong cầu bản vẽ, cũng không biết Kha Tịch Phong lúc nào mới có thể đem hủy diệt tinh vong cầu bản vẽ gửi đi tới. Âm Phong lập kiên kỵ run run người, khủng long tộc luôn luôn điên cuồng. Hơn gia những năm này sinh hoạt tại cự thản tinh hệ, đối điểm này có khá sâu tự mình trải nghiệm. Âm Liễu Dịch cẩn thận đem bản vẽ tất kỹ, nói, "Không sao, cho dù Kha Tịch Phong không có cách nào đem hủy diệt tinh vong cầu công trình cụ thể địa điểm gửi đi tới, cũng có lúc trước chút đoán khả nghi điểm cũng đầy đủ, hiện tại liền chờ lỗi từ phong bạo thí nghiệm, chỉ cần thí nghiệm thành công, lập tức khởi động hủy diệt tinh vong cầu kế hoạch." "Là, là." Hai vị trưởng lão đồng thời gật xuống đầu. Đại trưởng lão Âm Võ nhận được một đầu tin tức, trầm giọng nói, "Âm Hoa trở về, những năm này, hắn còn một mực sống ở hệ ngân hà khu vực biên giới, khoảng cách lần trước về Âm Gia, đã qua nhiều năm." Âm Hoa nỗ lực, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, nhưng hắn biểu hiện gần nhất thực sự chẳng ra sao cả. Âm Phong lập thất vọng lắc đầu, nói tiếp, "Nếu như không phải xem ở cha của hắn Phấn Thượng, vị trí của hắn sớm bị đẩy xuống đi." Tại nói thế nào cũng là Âm Gia người, ngay cả khủng long tộc ở trong game đều không phải là đối thủ của Trương Lãng. Âm Hoa thất bại cũng là chuyện đương nhiên. Âm Liễu Dịch giơ tay lên ngăn trở hai cái trưởng lão trò chuyện, thấp giọng ra lệnh, "Để Âm Hoa tới gặp ta." Không bao lâu, Âm Hoa xuất hiện ở trong lãng trong nhận thức, thông qua cảm giác, Trương Lãng có thể thấy rõ ràng Âm Hoa hình dạng. Là hắn? Trương Lãng lông mày không khỏi giật giật, tới không phải người khác, chính là cùng Trương Lãng ở trong game có qua mấy lần giao thủ kinh lịch Hái Hoa công tử. Hiện tại Hái Hoa công tử không có ở trong game Vinh Vang Hung Hăng, một bộ vâng vâng nặng nặc dáng vẻ. Đi đến Âm Liễu Dịch trước mặt, cung kính hành lễ nói, gặp qua gia chủ, gặp qua hai vị trưởng lão. Ngươi tại hệ Ngân Hà sinh sống thời gian dài như vậy, là thời điểm trở lại Âm gia tới. Âm Liễu Dịch nhìn xem lộ ra nét mừng âm hoa, dù không thể nghi ngờ ngữ khí nói, hệ Ngân Hà sự tình giao cho Âm Sắt đến xử lý, ngươi về sau liền lưu tại Âm gia đi. Tuân mệnh. Âm hoa trên mặt vui mừng căn bản không che giấu được, Âm gia tại hệ Ngân Hà thanh danh cũng không tốt, những năm này, hắn tại hệ Ngân Hà nhận không biết bao nhiêu ủy khuất. Hiện tại cuối cùng có thể rời đi cái địa phương kia, làm sao có thể không cao hứng. Đi xuống đi. Âm Liễu Dịch tựa hồ chỉ là muốn nhìn một chút ấm hoa, người nhìn thấy, sau đó liền để hắn rời đi. Ấm hoa không dám không tuân thủ gia chủ mệnh lệnh, ngoan ngoãn quay người rời đi. Thời điểm không còn sớm, hai người các ngươi cùng xuống dưới nghỉ ngơi đi. Âm Liễu Dịch phất phắt tay, đi vào trong phòng. Hai cái trưởng lão không có dừng lại lâu, trước sau ra khỏi phòng, hướng riêng phần mình nơi ở đi đến. Cửa phòng không do mà bay, đóng lại, trên nóc nhà Trương Lãng mở mắt, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm rời đi Âm Hoa, thân thể hoàn mỹ dung nhập vào trong bóng đêm, phi hành trên không trung đi theo Âm Hoa chậm rãi di động, mãi cho đến Âm Hoa tiến vào một cái phòng, Trương Lãng thân thể mới nhẹ nhàng rơi vào trên nóc nhà. Quá rồi một hồi lâu, chờ trong phòng truyền ra âm hoa rất nhỏ bình ổn tiếng hít thở, Trương Lãng mới trong nháy mắt di động đi vào phòng, nhìn về phía nằm ở trên giường Âm Hoa, chậm rãi đi đến trước giường, trước dùng vài tác lại Âm Hoa miệng. không để hắn có cơ hội phát ra bất kỳ thanh âm, sau đó lợi dụng dây thừng trói chặt lại hắn hai tay, hai chân. Ô ô ô, âm hoa làm sao cũng sẽ không nghĩ tới tại âm gia, lại có người dám bắt cóc hắn, bình thường âm hoa đi ngủ sẽ không như thế chịm. Hôm nay bởi vì đến âm gia, tự nhận là an toàn, cho nên mới sẽ bung lỏng cảnh giác, trong miệng phát ra một trận tiếng ô ô, nộ trừng lấy hai mắt, thừa dịp bóng đêm mơ hồ nhìn thấy một bóng người, muốn hỏi thăm, bởi vì miệng bị chán, chỉ có thể phát ra tiếng ô ô. Muốn mạng sống liền gật gật đầu, không muốn sống liền tiếp tục loạn hô gọi bệnh. Trương Lãng một cái tay nắm âm hoa cái cổ, nhìn thấy âm hoa liều mạng gật đầu, lúc này mới quang ra âm hoa trong mi bại. Ngươi là ai, cũng dám tại âm gia náo sự. Âm hoa rõ ràng cảm nhận được chỗ cổ uy hiếp, không dám nói chuyện lớn tiếng, đem thanh âm ép tới phi thường thấp. Trương Lãng bắp thịt trên mặt run run một hồi, chậm rãi biến trở về đến hắn lúc đầu diện mục, ngồi ở trên giường, tới gần âm hoa, để âm hoa có thể thấy rõ ràng mặt của hắn, nhỏ giọng nói: Hai người chúng ta cũng là người quen cũ, sẽ không không nhận ra ta đi. Trương Lãng, Âm Hoa là thật bị hù dọa, ngay cả thượng quan vô địch cũng không dám tới Âm gia, Trương Lãng thế mà tới, còn ra hiện tại trước mặt mình. Lúc này, Âm Hoa trong lòng rất hối hận, vì cái gì không tối nay tại về nhà, vì cái gì không tại hệ Ngân Hà chờ lâu bên trên hai ngày, dạng này liền sẽ không đụng phải cái này sát thận. Ngươi muốn làm cái gì? Trải qua ngắn ngủi kinh hoàng, Âm Hoa chậm rãi khôi phục tỉnh táo. Mặc dù trong lòng vẫn rất sợ hãi, muốn cho ngươi giúp cái chuyện nhỏ." Trương Lãng giống như cười mà không phải cười nhìn xem Âm Hoa, nắm cổ của hắn keo kết gấp. Âm Hoa cố gắng rụt cổ lại, muốn cùng Trương Lãng tay kéo mở khoảng cách, làm sao làm sao đều làm không được, chỉ có thể nhỏ giọng hỏi thăm, "Gấp cái gì?" "Giúp ta đem Âm gia gia chủ hẹn ra, ta muốn cùng hắn ở bên ngoài đơn độc nói chuyện." Trương Lãng nói ra kế hoạch của mình. Âm Liễu Dịch trên thân cái kia hủy diệt máy móc tinh cầu công trình bản đồ phân bố vô luận như thế nào đều muốn cầm về, âm Liễu Dịch bản thân cũng phải chết, không chỉ có là hắn, phàm là nhìn qua kia chương bản đồ phân bố đều phải chết, chương Lãng chỉ là trước từ âm Liễu Dịch ra tay mà thôi. Tại âm gia động thủ, đưa tới động tĩnh quá lớn, chương Lãng không có vạn toàn chắc chắn, làm không cẩn thận chính hắn sẽ còn rơi vào đi, nếu là đem âm Liễu Dịch dẫn tới một cái khung, có người quấy rầy địa phương, vậy liền không đồng dạng. Trương Lãng có đầy đủ lòng tin giết chết Âm Liễu Dịch. Chương 948, phản đổ. Âm Hoa ánh mắt né tránh, không dám cùng Trương Lãng đối mặt, hắn từ Trương Lãng trên thân cảm thấy sát ý, chần chừ nói, ta chỉ là âm gia một tiểu nhân vật, không có cách nào ưa xuất gia chủ. Tất nhiên giữ lại ngươi không chỗ hữu dụng, vậy liền đành phải tiễn ngươi lên đường. Trương Lãng tay dần dần dùng sức, hắn cũng không có trực tiếp giết chết đối phương, mà là một chút xíu dùng sức, muốn bức đối phương thỏa hiệp. Âm Hoa trợn trắng mắt không ngừng giãy giụa. Cổ bị nắm, không có cách nào phát ra âm thanh, ngay cả tiếng ồ ồ đều không phát ra được, tại sắp lúc hôn mê, Âm Hoa dùng sức gật đầu biểu thị có biện pháp, mau buông tay. Trương Lãng Tiêu pha lỏng, cũng không có từ Âm Hoa trên cổ rời, lạnh lùng nhìn xem Âm Hoa, ngươi chỉ có 1 phút đồng hồ, nếu như không thể nói ra để cho ta hài lòng đáp án, ta uy nguyên sẽ tiễn ngươi lên đường. Âm Hoa đại não nhanh chóng vật chuyện, quan hệ này đến cái mạng nhỏ của mình, gập cái trán toát ra rất nhiều mồ hôi, đều không để ý tới lau một chút. Tại Trương Lãng sắp dùng sức bóp nát cổ của hắn trước, Âm Hoa mở miệng nói, "Ta có thể giảm bạo Kha Tịch Long danh nghĩa, đem ra chủ hẹn ra, Âm gia cùng khủng long tộc có chắc chắn không thể tách rời quan hệ, đến lúc đó gia chủ khẳng định sẽ ra ngoài gặp Kha Tịch Long." "Là ý kiến hay." Trương Lãng gật xuống đầu, Kha Tịch Long vừa rời đi Âm gia không lâu, lúc này gọi Âm Liễu Dịch ra ngoài cũng không phải không thể lý giải, tại Âm gia thay mắt đông đạo, có một số việc không muốn để cho Âm gia đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão biết. Cho nên cần đơn độc gớm liễu dịch ra ngoài trao đổi, âm liễu dịch cho dù có hoài nghi, cũng sẽ không ở cái này trong lúc nấu chốt, cùng khủng long tộc chơi cứng, mặc kệ là thật là giả hắn đều sẽ đi ra xem một chút, trọng yếu nhất chính là tại hoa. Ngựa tinh cầu, âm ra lớn nhất, ai cũng sẽ không ngốc đến tại hoa ngựa tinh cầu đối âm ra gia chủ động thủ, nghĩ tới đây, Trương Lãng công nhận âm hoa đề nghị. Biện pháp của ngươi không sai, nhưng là có một chi tiết cần thiết phải chú ý. Trương Lãng không hiểu nhìn xem âm hoa, chỉ đem đối phương thấy mồ hôi lạnh ứa ra, mới chậm rãi mở miệng nói, nếu như ngươi bán ta làm sao bây giờ? Ta tuyệt đối sẽ không bán ngươi. Âm Hoa thần tình nghiêm túc, để cho người ta xem xét liền không giống một cái nói láo người, đáng tiếc Trương Lãng không ăn hắn một bộ này. Ngươi không thể tin, muốn cho ngươi không dám ra bán ta, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là đem ngươi mạng nhỏ giao cho trên tay của ta. Trương Lãng rỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng điểm tại Âm Hoa cái trán. Một cỗ tinh thuần tinh thần lực xuyên thấu qua ngón tay tiến vào Âm Hoa đại não. Ngươi đối ta làm cái gì? Âm Hoa cảm giác trong đại não giống như nhiều một chút đồ vật, nhưng khi hắn cẩn thận cảm nhận thời điểm, lại tìm không ra bất kỳ dị dạng, chỉ có thể hỏi thăm Trương Lãng. Trương Lãng vùi tay, chỉ mình đầu nói, cũng không có gì, chính là tại đầu góc của ngươi bên trong thả một cái tinh thần bom, chỉ cần ta động một cái suy nghĩ, đầu góc của ngươi liền sẽ bành một tiếng nổ tung. Nhìn thấy Âm Hoa không có chút huyết sắc nào mặt, Trương Lãng an ủi Không cần lo lắng, chỉ cần ngươi không bán đi ta, thành thành thật thật đem âm liễu dịch mang ra gặp ta, ta cam đoan thanh trừ ngươi trong đại náo tinh thần bomb. Thật. Âm Hoa một mặt hoài nghi nhìn xem Trương Lãng. Trương Lãng nghiêm mặt nói, ta cũng không phải như ngươi loại này lật lọng người, ta là thế giới thứ 3 bảng đẳng cấp đệ nhất nhất thủy thập văn nghiên, làm sao có thể lừa ngươi loại tiểu nhân vật này. Âm Hoa vẻ mặt cầu xin, trong lòng hoàn toàn u ám, Trương Lãng không nói bảng đẳng cấp đệ nhất còn tốt, cái này nói chuyện Đề Âm Hoa nhớ tới Trương Lãng các loại không đáng tin cậy ngoại hiệu, cái gì quần của ca, Ngụ chữ Đầu Lĩnh, Cận Ba Nam, tóm lại không có một cái nào là bình thường, dạng này người nói lời nói, có thể tin tưởng sao? Chỉ cần đem ra chủ thẻ ra, ngươi liền cho ta giải trừ tinh thần bom có đúng không? Âm Hoa không ngừng hướng Trương Lãng hỏi thăm cùng một cái vấn đề, đem Trương Lãng đều cho hỏi phiền. Trương Lãng đưa tay nói, ngươi tốt nhất nhanh lên, tinh thần bom thời gian là có hạn, thời gian vừa đến, còn không có giải trừ lời nói. Như thường bảo tạc, ta lập tức đi. Âm Hoa đi vài chục bước, lại nhanh chóng chạy trở về, nhìn xem không hiểu Trương Lãng, nói: "Ngươi rủ sao cũng phải nói cho ta một cái địa điểm đi, không phải ta đem gia chủ hẹn đến đi đâu a?" "Sai lầm, sai lầm." Trương Lãng gãi đầu một cái, chỉ vào một cái phương hướng nói: "Phương Bắc 15 km dừng tây, nói cho hắn biết, chỉ có thể một mình hắn đến, không thể kinh động ngoại nhân." "Biết." Âm Hoa chạy ra ngoài, Cho dù ai trong đại náo có một quả bom hẹn giờ, cũng không dám chậm trễ thời gian. "Gia chủ, gia chủ, ta là Âm Hoa, có chuyện quan trọng bẩm báo." Âm Hoa tại mấy đợt thủ vệ nhìn chăm chú đi tới Âm Liễu Dịch gian phòng, vội vàng gõ cửa. "Chuyện gì?" Cửa phòng tự động mở ra, Âm Liễu Dịch từ trong đường đi tới, hai tay còn tại cửa cửa tử, hiển nhiên là mới từ trên giường đứng lên. Âm Hoa cố nén nội tâm sợ hãi, đi vào phòng, đi vào Âm Liễu Dịch bên người, nhỏ giọng nói: Kha Tịch Long có chuyện trọng yếu muốn cùng gia chủ tự mình đảm, hắn cố ý căn dặn ta, chuyện này không thể để cho ngoại nhân biết, chỉ có thể gia chủ một người tiến về. Kha Tịch Long không phải vừa đi sao, hắn còn có thể có chuyện gì, nên nói đều đã nói không sai biệt lắm. Âm Liễu Dịch cũng là không có hoài nghi Âm Hoa, Âm Hoa ở trong game thưởng xuyên cùng khủng long tộc liên hệ, tại tinh hệ chiến trường còn cùng Kha Tịch Long cùng một chỗ kề vai chiến đấu qua, Kha Tịch Long để Âm Hoa làm truyền lời người, điểm này có thể lý giải. Âm Liễu Dịch không hiểu chính là Kha Tịch Long có chuyện gì, cẩn thận thần thần bí bí cùng hắn đơn độc đảm. Âm Hoa con ngươi đảo một vòng nhỏ giọng nói, tựa như là hệ Ngân Hà vấn đề, Kha Tịch Long tại phương Bắc 15 km trong rừng cây trở lấy ra chủ đầu. Chẳng lẽ đối hệ Ngân Hà phát động chiến tranh sự tình có biến cố? Âm Liễu Dịch tự hành não bổ một chút căn bản không có phát sinh sự tình, nếu như là xâm lược hệ Ngân Hà chiến tranh xuất hiện biến hóa, cái kia ngược lại là có thể lý giải Kha Tịch Long vì cái gì thần bí như vậy. Người ở chỗ này trông coi, ta rời đi trong khoảng thời gian này, nếu có người tìm đến, liền nói ta ngủ rồi, không thấy bất luận kẻ nào, có chuyện gì, ngày mai đang nói. Âm Liễu Dịch trước lúc rời đi, cẩn thận bàn giao lật một cái, dù sao cũng là nhất gia chi chủ, vô duyên vô cớ mất tích là sẽ khiến cùng hoàng, Âm Liễu Dịch cũng sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm. Âm Hoa hành lên nói, "Là gia chủ." Âm Liễu Dịch thừa dịp bóng đêm trực tiếp bay lên không, tại Âm Hoa nhìn chăm chú rất nhanh biến mất tại phương bắc trấn trời. Âm Hoa đóng cửa lại, trong phòng đi tới đi lui, tâm tình hết sức phức tạp, nếu như gia chủ đem Trương Lãng giết, như vậy gia chủ trở về về sau, khẳng định sẽ giết hắn một cái này cấu kết ngoại nhân phản đồ, dạng này Âm Hoa hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng nếu như Trương Lãng đem âm liễu dịch giết, hắn chính là cái kia gián tiếp hại chết gia chủ người, mặc dù có thể tạm, thời bảo trụ một đầu mạng nhỏ, nhưng người nào biết, về sau có thể hay không bị âm gia điều tra ra, một khi bị điều tra ra, hắn y nguyên sẽ chết rất thê thảm, nghĩ tới nghi lui Âm Hoa hạ chẳng giống như đều là một cái chết, bực bội Âm Hoa ngồi trên ghế, tâm thần có chút hung. Tập trung. Nếu như Trương Lãng giết chết gia chủ, ta chí ít còn có thể sống lâu một đoạn thời gian. Ý nghĩ này tại Âm Hoa trong lòng đột nhiên dâng lên, giống như là mọc rễ nảy mầm, làm sao đều vùng đi không được. Chương 949, đối chiến âm liễu dịch. Âm gia phương bắc 15 km rừng cây, âm liễu dịch tốc độ rất nhanh, chỉ dùng vài phút đã đến. Khi hắn đáp xuống bị thật dày lạc diệp bao trùm mặt đất lúc, vô ý thức nhíu mày, bốn phía yên tĩnh, chân đạp ở trên mặt đất lá cây, vang lên một trận tiếng sào sạc, ánh trăng xuyên thấu qua lá cây chiếu xạ tại âm liễu dịch trên mặt, để hắn nhìn có chút lao đái. Kha Tịch Long. Âm liễu dịch không biết rõ Kha Tịch Long vị trí cụ thể, chỉ có thể hô to lên tiếng, hy vọng Kha Tịch Long có thể nghe được âm thanh khác. Một trận vũ cánh thanh âm đột nhiên xuất hiện, âm liễu dịch không có để cho đến Kha Tịch Long, lại đánh thức một đoàn tại trong rừng cây nghỉ ngơi chim. Kha Tịch Long. Âm Liễu Dịch đổi chỗ lần nữa hô vài tiếng, vẫn không có bất kỳ cái gì đáp lại, thực sự tìm không ra Kha Tịch Long vị trí, Âm Liễu Dịch không thể không giơ cổ tay lên, dự định lợi dụng vòng tay liên hệ đối phương, đúng lúc này, một bóng người đột nhiên từ nơi không xa một cây đại thụ sau đi ra. Ai? Mặc dù thấy không rõ mặt của đối phương, nhưng Âm Liễu Dịch nhiều ít có thể nhìn ra phía trước là một cá nhân, mà không phải một đầu khủng long. Trương Lãng lựa chọn lúc này đi tới cũng là hành động bất đắc dĩ. Hắn lúc đầu muốn tìm một cái cơ hội tốt đánh lén Âm Liễu Dịch, nhưng là, khi nhìn đến đối phương định dùng vòng tay liên hệ Kha Tịch Long về sau, Trương Lãng liền biết nhất định phải ra, nếu như tại không ra, Âm Liễu Dịch một khi liên hệ với Kha Tịch Long, liền sẽ biết đây là một cái bẫy, đến lúc đó, Trương Lãng liền càng thêm bị động. Trương Lãng chậm rãi đi lên phía trước, vừa đi vừa nói chuyện, tên của ta ngươi hẳn là rất quen thuộc, ta gọi Trương Lãng. Là ngươi? Âm Liễu Dịch nhíu chặt hai hàng chân mày lại, có chút nghi mãi mà không rõ. Hẹn hắn rõ ràng là khủng long tộc Kha Tịch Long, tại sao tới sẽ là khủng long tộc tử địch Trương Lãng đâu? Thật không nghĩ tới, ngươi cũng dám đến cự thản tinh hệ, từ khi giao lưu hội về sau, tên của ngươi sớm đã trở thành khủng long tộc ưu tiên nhất săn giết đối tượng, chỉ cần khủng long tộc biết ngươi ở chỗ này, chẳng mấy chốc sẽ có vô số khủng long tộc cao thủ đến đây giết ngươi. Âm Liễu Dịch rất tỉnh táo, trong lòng đang suy tư chuyện này rốt cuộc là như thế nào đồng thời, vẫn không quên dùng khủng long tộc hướng Trương Lãng làm áp lực. Trương Lãng vùi tay Không hổ là sống cao tuổi rồi lão hồ ly, còn không có biết rõ ràng mục đích của ta, liền muốn trước tiên ở khí thế bên trên đè sập ta. Đối phó ngươi cái này con nít chưa mọc lông, căn bản không cần đùa nghịch tâm cơ, thượng quan vô địch cũng không dám tùy tiện đến hoa ngữ tinh cầu, ngươi cảm thấy mình có thể mạnh hơn thượng quan vô địch à? Âm Liễu dịch ánh mắt bốn phía lưu chuyển, hắn rất lo lắng Kha Tịch Long sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn, nếu như Kha Tịch Long bị Trương Lãng giết chết, vậy sẽ ảnh hưởng đến hắn toàn bộ kế hoạch. Khủng long tộc bên trong không phải mỗi một cái đều điên cuồng như vậy, nếu như Kha Tịch Long chết rồi, tiến công hệ ngân hà chiến tranh rất có thể sẽ gặp trở ngại, thậm chí vĩnh viễn đình chỉ xuống dưới. Trưởng lão cảm giác được âm liễu dịch bốn phía ngắm loạn ánh mắt, cười nói: "Không cần tối lại, nơi này không có Kha Tịch Long, hẹn ngươi tới chính là ta." "Ngươi trẻ tuổi, lá gan của ngươi thật to lớn." Biết Kha Tịch Long không có gặp bất trắc, âm liễu dịch không khỏi nhẹ nhàng thở ra, có chút thưởng thức nhìn xem Trưởng lão, lắc đầu nói: "Đáng tiếc a." Nhân tài ưu tú, như vậy thế mà không phải Âm gia. Âm gia bất quá là một tên phản đồ gia tộc mà thôi, có cái gì tốt đáng tiếc, ta hẳn là may mắn mới đúng. Trương Lãng trung quanh thân thể xuất hiện hai cái lưỡi dao găm, đối đầu Âm Liễu Dịch, Trương Lãng không dám có chút khinh thường. Âm Liễu Dịch không có bởi vì Trương Lãng nói lời sinh khí, thần sắc bình tĩnh nói, hiện tại Âm gia so trước kia cường thịnh gấp trăm ngàn lần, đủ để chứng minh em gia lựa chọn ban đầu là chính xác, ngươi còn tuổi còn rất trẻ, lại thế nào hiểu được cân nhắc lợi hại sự tình? Nói ra, ngươi khả năng không tin, tuổi của ta lớn hơn ngươi hơn nhiều. Trứng Lãng nhìn xem âm liễu dịch biểu lộ, liền biết đối phương căn bản không tin tưởng hắn, không quan trọng nhún nhún vai, lẩm bẩm, ta không cùng người chết chấp nhặt. Hiện tại hệ Ngân Hà người trẻ tuổi đều như thế cùng sao? Âm liễu dịch phát ra một đạo hừ lạnh, trên người tán phát ra khí thế thổi lên trên mặt đất rất nhiều là cây. Trứng Lãng chụt chụt cái mũi, uống thanh ông khí nói, ngươi đã từng cũng là hệ Ngân Hà người, lại chính mình bỏ hệ Ngân Hà thân phận. Vì cái gì tìm tới ta? Ngay cả thượng quan vô địch cũng không dám đến Hoa Ngữ tinh cầu. Âm Liễu Dịch giống như là đứng tại trung tâm phong bạo người, tại thân thể của hắn bốn phía lá cây Mạn Thiên Phi Vũ, dưới chân hắn lại không có cái gì phát sinh, bình tĩnh nhìn xem Trương Lãng lần nữa mở miệng nói, thanh danh của ngươi gần nhất rất vang dội, nhưng cũng không thể cùng thượng quan vô địch đánh đồng với nhau, hắn cũng không dám tới địa phương, ngươi lại dám đến, khẳng định có đặc thù mục đích. Xem ở ngươi sắp chết phân thượng, ta cũng không gạt ngươi. đem trên người máy móc tinh cầu hủy diệt công trình bản đồ phân bố giao ra, dạng này ta còn có thể tốt tâm đem ngươi thi thể chôn dưới đất, không đến mức để ngươi phơi thay tại bên trong vùng rừng rậm này bị dã thú gặm ăn. Trương Lãng vươn một cái tay, sắc mặt như thường nhìn xem Âm Liễu Dịch, nhìn hắn bộ dáng, tựa như là cùng bằng hữu nuốn đồng dạng rất bình thường độ vận. Âm Liễu Dịch đang nghe Trương Lãng nói ra máy móc tinh cầu hủy diệt công trình bản đồ phân bố thời điểm, trong mắt lóe lên mấy đạo hào quang kinh ngợi, lạnh giọng nói: Như thế chuyện giữ bí mật ngươi từ nơi nào biết được. Sau đó lắc đầu nói, cái này không trọng yếu, bây giờ không phải là ngươi ghét ta sự tình, mà là ta nhất định phải giết chết ngươi. Âm Liễu Dịch Động, thân thể tại Mạn Thiên Phi Vũ lá cây khô bên trong sông về Trương Lãng, hắn muốn giết người gì cậu, đến nỗi Trương Lãng là thế nào biết đến chuyện này, sau khi sự việc xảy ra đang trà cũng không ổn. Trương Lãng các loại chính là âm Liễu Dịch Động thủ, hắn không động thủ, Trương Lãng căn bản không có cơ hội giết chết đối phương, chỉ có đối phương động thủ trước. mới có thể lộ ra sơ hở, cũng là bởi vì dạng này, Trương Lãng mới cố ý đem biết đến tin tức tiết lộ ra ngoài. Trương Lãng có chút đông đưa đầu, né tránh âm liễu dịch nằm đắm, đột nhiên, Trương Lãng thấy được gầm liễu dịch khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh, không kịp nghĩ nhiều, Trương Lãng nhanh chóng vọt đến một bên, cách xa âm liễu dịch bên người, mấy cây quỷ dị roi dài từ âm liễu dịch cổ tay trong tay áo vọt ra, mục tiêu trực chỉ Trương Lãng đầu. Cảm nhận được roi dài giáng ra đầu đảo qua đi linh ý, Trương Lãng một trận hoảng sợ. Trong lòng âm thầm khuyên bảo chính mình, vẫn là quá coi thường việc này hơn phân nửa đời lão hồ ly, kém chút bị đối phương cho tính toàn chết. Đường đường âm gia gia chủ, vậy mà sẽ chỉ loại này đánh lén bảng môn tà đạo, nếu như truyền đi, đối âm gia thanh danh chỉ sợ không tốt ta. Trương Lãng lau sạch trên lỗ tai một chút vết máu, vừa rồi doi giải tốc độ quá nhanh, mà lại không chỉ một tay, Trương Lãng mặc dù tránh né phi thường kịp thời, nhưng vẫn là bị một cây roi giải bên thái đóa bên trên lưu lại một đầu nhàn nhạt, nhạt vết thương, vết thương là rất nhạt. nhưng vẫn là chảy ra tơ máu. Âm Liễu Dịch chỗ cổ tay roi rải sớm đã biến mất không thấy gì nữa, tựa như căn bản không có tổn tại qua, nghe vậy cười lạnh nói, âm gia nếu như quan tâm thanh danh, cũng không có khả năng giống bây giờ mạnh mẽ như vậy, người trẻ tuổi, ngươi cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ, chờ ngươi đến ta cái tuổi này, liền sẽ rõ ràng, chỉ có thực lực cường đại mới có hơi tốt thanh danh. Chương 950, đại quyết. Trương Lãng gật đầu nói, thuyết pháp này ta tán đồng. Thực lực cường đại đại đại biểu cho thanh danh cùng vinh dự, nhưng là âm gia mặc kệ mạnh đến mức nào thực lực, đều không thể cải biến phản bội hệ ngân hà sự thật. Hôm nay, ta chính là đến thu sổ sách ngươi. Hai đạo lưỡi đao dao găm tương hố giao thoa không phân trước sau bay về phía âm liễu dịch, dưới sự yểm hộ của bóng đêm, mắt thường rất khó nhìn rõ ràng lưỡi đao dao găm di động quy tắc. Âm liễu dịch chẳng đáng cười nói, chỉ bằng ngươi còn cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, muốn đến âm gia đến thu sổ sách, ngươi sợ không phải ngại sống quá dài đi. Hai đạo lưới đao dao găm không có thương tổn đến âm liễu dịch, bị đối phương tùy tiện né tránh. Sau đó âm liễu dịch lần nữa phóng tới Trương Lãng, ba đầu roi rải từ ống tay áo của hắn bên trong xung đột ra, trước một bước bay vụt hướng Trương Lãng, từng cây roi rải cùng bắn đi ra mũi tên, tốc độ cực nhanh, cùng không khí ma sát sinh ra chói hài siêu siêu âm thanh, tại yên tĩnh đêm tối phá lệ rõ ràng. Trương Lãng ánh mắt không có nhận bóng đêm ảnh hưởng, thấy rõ ràng ba cây roi rải giống như linh xà đồng dạng từ âm liễu dịch cổ tay trong tay áo bay ra ngoài. Quay về phía tới mình, Trương Lãng nghiêu chìm xuống, hai chân ly khai mặt đất, cả người giống một viên đạn pháo bay về phía không trung. Doi giải tại đi vào Trương Lãng đứng nghiêm địa phương về sau, vậy mà trong nháy mắt thẳng đứng đi lên 90 độ, tiếp tục truy kích không trung Trương Lãng, ba cây roi giải giống như là có khóa chặt công năng, đuổi sát Trương Lãng không thả. Thật quỷ dị phương thức công kích. Trương Lãng phi hành trên không trung tốc độ rất nhanh, nhưng sau lưng roi giải nhanh hơn hắn, tùy thời đều có đội kịp hắn khả năng, mắt nhìn sau lưng roi giải Trương Lãng cười lạnh một tiếng, công kích của ta phương thức giống như cũng rất quỷ dị. Nói xong, âm liễu dịch dưới chân đột nhiên xuất hiện lưới đao dao găm, nguyên lai like trước đó hai đạo dao găm lưới dao tiềm nhập dưới mặt đất, tại xuất kỳ bất ý phía dưới, lưới đao dao găm tại âm liễu dịch trên đùi cắt ra một đầu vết thương, từ cổ chân đến đầu gối, không sai biệt lắm nửa mét dài như vậy, nghe giống như tổn thương rất nghiêm trọng, kỳ thật bất quá là một điểm bị thương ngoài da, chính là lỗ hổng hơi dài một chút, ngay cả máu đều không có chảy ra bao nhiêu. Hảo tiểu tử cũng là xem thường ngươi. Âm Liễu Dịch thu hồi không trung rối r giải, tối đầu mắt nhìn trên đùi vết thương, cũng không có phải xử lý vết thương ý tứ, thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay về phía không trung, muốn tiếp tục đuổi giết Trương Lãng. Trương Lãng lơ lửng giữa không trung, chờ lấy Âm Liễu Dịch bay lên, lớn tiếng nói, âm gia gia chủ thực lực không gì hơn cái này, phong thủy của nơi này không sai, đem ngươi táng ở chỗ này cũng coi như xứng đáng ngươi. Muốn giết ta, cũng phải nhìn ngươi có hay không bản sự kia, Thiên La địa vổng. Vô số roi rải từ âm liễu dịch trong quần áo vọt ra, chớp mắt thời gian, hiện đầy phương viên trăm mét, vọt tới cách xa trăm mét roi rải nhanh chóng cuốn ngược thẳng lên, trên không trung tụ hợp, tạo thành một đạo dùng roi rải tổ hợp thành lồng giam, trực tiếp đem âm liễu dịch cùng Trương Lãng ba phủ. Trương Lãng trên mặt không có chút nào lo lắng, nhìn kỹ hướng roi rải, phát hiện những này roi rải chất liệu cực kỳ rắn chắc đặc thù, tại roi rải mặt ngoài có từng cây giữ tợn gai ngược, nếu như bị roi rải đánh trúng, những này gai ngược khẳng định sẽ mang theo một mảnh huyết độ. Ngươi đây là đem chính mình đường sống cho phá hỏng á?" Trương Lãng chậm rãi đáp xuống trên mặt đất, hai đạo lưỡi đao dao găm ở bên người chậm rãi chuyển động. Âm Liễu Dịch cười ha ha nói, "Đến tuột cùng là đem ai đường sống cho phá hỏng, chờ sau đó tự nhiên thấy rõ ràng." "Ừm." Trương Lãng nghe được một trận tiếng sào sạc, nhìn về phía sau lưng roi dài, phát hiện roi dài thế mà đang động, không chỉ là sau lưng roi dài đang động, toàn bộ lồng giam đều đang di động, bọn chúng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lại. Âm liễu dịch run run người bên trên quần áo, có thể là roi rải đều hất ra nguyên nhân, hiện tại âm liễu dịch so vừa rồi trở nên gầy yếu đi rất nhiều, vừa người quần áo cũng biến thành to béo một chút, rất khó tưởng tượng, hắn là thế nào đem những cái kia có gai ngược roi rải tùy thân mang ở trên người. Lúc đầu muốn cho ngươi sống lâu một chút, ta cũng nghĩ tiếp tục hỏi ý chuyện tình, hiện tại tốt, vì cái mạng nhỏ của ta, cần trước hết giết ngươi. Trương Lãng khổ não gãi đầu một cái phác, thử nghiệm dùng hai đạo lưỡi đao dao găm chém vào trên roi rải. cũng không biết roi rải là dùng cái gì chế tạo, lưới đao dao găm chém vào phía trên, chỉ để lại rất nhạt dấu, nếu như thời gian đầy đủ, Trương Lãng nhất định có thể khống chế lưới đao dao găm chặt đứt roi rải, nhưng bây giờ cũng không đủ thời gian, vì không bị kịch liệt thu nhỏ phạm vi roi rải giết chết. Trương Lãng hướng âm liễu dịch phát động điên cuồng công kích. Âm liễu dịch càng đánh càng kinh hãi, hắn thực sự không dám tưởng tượng, một cái còn trẻ như vậy người, thực lực vậy mà mạnh như vậy, có thể cùng hắn bất phân thắng bại. Mơ hồ trong đó Âm Liễu Dịch phảng phất gặp được Thượng quan Vô Địch, hắn đã từng cùng Thượng quan Vô Địch giao thủ qua một lần, lần kia hai người cuối cùng là dùng bình thủ thu chẳng, những năm này, Thượng quan Vô Địch một mực không dám đối âm ra động thủ, Âm Liễu Dịch cảm thấy cũng là bởi vì chính mình đã từng cùng thượng. Quan Vô Địch đánh thành ngang tay, cho nên Thượng quan Vô Địch tại không có chắc chắn đánh bại Âm Liễu Dịch trước đó, sẽ không tùy tiện đến Hoa Ngư tinh cầu, những năm này Thượng quan Vô Địch cũng thật chưa có tới. Đây là Âm Liễu Dịch đắc ý nhất sự tình, hiện tại Âm Liễu Dịch đắc ý biến mất, hắn thấy được một cái so thượng quan vô địch kẻ càng đáng sợ hơn, nhất là đối phương tuổi tác, còn trẻ như vậy, để trong lòng của hắn ẩn ẩn có bất an, ở trong lòng một lần một lần nói với mình, nhất định phải giết chết người này, tuyệt đối không thể để cho hắn trưởng thành, người này chưa trừ diệt, âm gia sớm muộn cũng sẽ có tai họa ngập đầu. Nghĩ tới những thứ này, Âm Liễu Dịch công kích càng thêm mãnh liệt, một đôi nắm đấm vung vẩy hổ hổ sinh phong, phàm là bị hắn nắm đấm đụng phải cây tối, tất cả đều từ đó đứt gãy ra. Có thể nghĩ, cái này một đôi năm đấm mang theo sức mạnh lớn đến cỡ nào? Liều chết phản kháng mà thôi. Trương Lãng cảm nhận được đến từ âm Liễu Dịch áp lực, tinh thần lực ngoại phóng, luôn có thể sớm một bước biết công kích của đối phương điểm, từ đó tùy tiện né tránh. Chậm rãi, âm Liễu Dịch cái trán toát ra mồ hôi, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên, vung ra đi năm đấm cũng không tại giống vừa mới bắt đầu như vậy hung mãnh, đây hết thảy đều thuyết minh âm Liễu Dịch ngay tại biến yếu. Trương Lãng tùy tiện né tránh âm Liễu Dịch năm đấm, thân xác buông lòng nói: Lão gia hỏa, người không chịu nhận mình già là không được, ngươi thể lực đã không được. Hảo tiểu tử, nguyên lai đây mới là ngươi tính toán, trước hao phí ta thể lực, sau đó tại không tốn sức chút nào giết chết thể lực chống đỡ hết nội ta. Âm Liễu Dịch ngừng công kích động tác, nếu biết Trương Lãng dự định, hắn đương nhiên không có khả năng còn ngốc ngốc mắc lừa. Âm Liễu Dịch đình chỉ công kích, Trương Lãng cũng không có dự định đình chỉ, cả người bổ nhào mà lên, quần, chân không ngừng chào hỏi hướng Âm Liễu Dịch, nắm đấm của hắn không có Âm Liễu Dịch mạnh như vậy. Nhưng đánh vào người cũng là sẽ chết người đấy, Âm Liễu Dịch không thể không làm ra tránh né động tác, đến một lần mà đi, âm liễu dịch mồ hôi trên trán càng ngày càng nhiều, hô hấp cũng biến thành càng gấp gáp hơn. Đi cho đi. Trương Lãng trong miệng lãnh băng băng phun ra ba chữ, hai đạo lưỡi đao dao găm đồng thời phóng tới âm liễu dịch, tại đối phương né tránh về sau, từ dưới đất lại dâng lên hai đạo lưỡi đao dao găm, âm liễu dịch làm sao cũng không nghĩ tới Trương Lãng có thể ngưng tụ ra bốn đạo lưỡi đao dao găm. Trước đó chiến đấu Trương Lãng mấy lần gặp được nguy hiểm tính mạng, bên người đều chỉ có hai đạo lưỡi đao dao găm, âm Liễu Dịch vô ý thức cho rằng Trương Lãng chỉ có thể ngưng tụ hai đạo lưỡi đao dao găm. Thẳng đến dưới mặt đất lưỡi đao dao găm cắt chém tại trên đùi, âm Liễu Dịch mới phản ứng được, người trẻ tuổi trước mặt này là một cái so với hắn càng thêm giàu hoạt, ngoan độc, giỏi về tâm kế người.